đừng nói hải mễ lao Tê cũng không dám chơi như vậy a tiểu mập mạp để cái này cờ giờ ít vậy mở trực tiếp a chúng ta vậy nhìn xem người anh em này thao tác các ngươi nói cái này cờ giờ ít không thể là treo a kéo cái gì nhặt đâu tiểu mập mạp cùng treo tổ đội ta cảm thấy không có khả năng muốn bật hặc vậy là mình mở a trên lầu ngươi cái này trí thông minh c h â u trác từ trong lâu chạy đến hướng dạ đạ bên kia chạy tới xa xa địa liền thấy một hình bóng tại dạ đạ bên cạnh sườn núi địa bên trên qua lại di động tới thỉnh thoảng hướng nơi xa nã một phát súng có đôi khi vậy sẽ đánh không nhưng đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi đều nương theo lấy đánh bại hoặc đánh giết châu chắc bắt đầu bước nhanh hướng dạ đạ chạy tới nhưng vào lúc này một tiếng chín mươi tám c tiếng súng vang lên châu chắc nhìn thấy trước mặt mình nổ tung một đoàn huyết hoa cấp hai đầu căn bản ngăn không được chín mươi tám c đạn trực tiếp bị nổ đầu đánh bại châu chắc đều không còn gì để nói ta sát cửa hàng trưởng là ta ả người đánh ta làm gì trần mạch nói ra đừng làm rộn không phải ta đánh châu chắc nhìn kỹ còn thật là cái này thanh 9 8 k là một cái tên là lý lý l ý thương pháp đồng dạng chuẩn một thương trực tiếp nổ đầu chương 670, cấp ba đầu cái gì cấp ba đầu mau cứu mau cứu cứu châu chắc một bên hô hào cứu mạng một bên hướng trần mạch bên người bò nhưng mà trần mạch cũng không có bất kỳ cái gì muốn lại đây cứu ý hắn ngược lại là dơ 9 8 k ngắm lấy nơi xa mái nhà mình hướng bên này bỏ hắn không dám giết ngươi châu trác vì cái gì hắn như vậy nghe ngươi lời nói sao châu trác vừa dứt lời trần mạch trong tay 9 8 k đã là phanh một tiếng đánh ra một viên đạn không có xuất kích giết tin tức trần mạch nói ra cấp ba đầu không có đánh chết n g ư ơ i hướng bên này bỏ đi hắn cũng không dám đi ra ngoài nữa ta đang liếc vị trí hắn hắn d á m thò đầu ra giết ngươi ta liền có thể giết hắn châu trác không có cách chỉ có thể từng bước một địa hướng trần mạch phương hướng b ò trần mạch thì là ở một bên tả hữu di động một bên nhìn chằm chằm cái kia lì lì lì vị trí kết quả chờ nửa ngày người không tiếp tục thò đầu ra tới này cái sau tường mặt trần mạch nắm trong chốc lát phát hiện đối phương không tiếp tục thò đầu ra lúc này mới thanh châu trác kéo lên châu trác yếu ớt địa hỏi cái kia ngươi có túi cấp cứu sao cho ta một cái trần mạch nói ra không có ngươi tiếp tục c ầ u thả lấy a châu trác cái này hai thanh chín mươi tám k đã trên cơ bản thành sân bay người sống toàn đều thanh s o n g cái này l ý l ý lí hiển nhiên là rất rõ ràng cờ giờ ít thương pháp tại một thương đánh ngã trâu chắc về sau hắn muốn bổ rơi lại bị trần mạch đánh một thương đầu cho nên không dám lại thò đầu ra hiển nhiên trần mạch một thương này đem cái này l ý l ý lí vậy dọa đến quá sức nếu như không có cấp ba đầu lời nói người anh em này đã chết cho nên hắn cũng không dám trở ra thương thép hoặc là bổ đao mà là lựa chọn từ một phương hướng khác chạy đi dù sao cái thứ nhất vòng còn không có co lại ở cái địa phương này cùng thương pháp tốt như vậy ra hỏa cùng chết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lại lục soát một cái đồ vật thanh hộp nhặt một nhặt chuẩn bị đi trần mạch nói xong bắt đầu cùng châu chắc tiếp tục lục soát còn lại khu vực hơn hết hai người tránh đi cái kia lì lì lì chỗ phương hướng châu chắc đang tại lục soát liền nghe đến vờ giờ cabin trò chơi bên trong trực tiếp phần mềm vang lên một trận thanh thúy tích tích âm thanh điều ra trực tiếp cửa sổ xem xét châu chắc ngây ngẩn cả người lại có người tại hắn trực tiếp gian bên trong soát ba mươi cái hỏa tiễn cảm tạ vị này thổ hào đưa ba mươi cái hỏa tiễn cảm tạ cảm tạ châu chắc liên tục không ngừng nói c ả m ơn kết quả lại thoáng nhìn hiện tại trực tiếp gian nhân số lại nhưng đã đến hơn bốn trăm ngàn hơn nữa còn đang hiện lên tăng lên không ngừng xu thế tiểu mập mạp hít sâu một hơi cái này cái quỷ gì a lại xem xét mưa đạn tiểu mập mạp m ộ t b ư ớ c tiểu mập mạp mới vừa rồi là kêu một tiếng cửa hàng trưởng không sai a cái kia ý tứ là cờ giờ ít liền là trần mạch không thể nào trần mạch ai đi không phải xả à i ẻn sao cái này cờ giờ ít là cái quỷ gì cái gì cái gì cửa hàng trưởng tại sao là trần mạch các ngươi nói là sẽ rèn cái kia trần mạch sao nói nhảm còn có mấy cái trần mạch ra cờ giờ ít là trần mạch tiểu hảo không thể đi hắn chơi tiểu hảo cầu cái gì vừa rồi không có chú ý kết quả độc này vòng co rụt lại ta mới phát hiện cái này thanh ngoại trừ tiểu bàn nện bên ngoài lại còn có hai cái đại chủ truyền bá a cái kia một đống dựng thẳng đòn khiêng là thiên trùng ai đi với lại hải m ẹ giống như vậy tại trận này chẳng qua là nhảy tại hầm trú ẩn ngoa tạo một ván tranh tài ba cái dẫn chương trình còn có hư hư thực thực trần mạch tuyển thủ cái này mẹ nó vừa rồi ta đi xem thiên trùng trực tiếp gian xác thực liền là hắn a chính truyền bá đây mưa đạn đều đã nổ nhưng tuyệt đại đa số người không phải đang thảo luận châu trác mà là tại thảo luận trần mạch thiên trùng cùng hải mễ về phần cái này mấy trăm ngàn người xem cùng một đống lớn lễ vật tự nhiên vậy là hướng về phía trần mạch tới châu chác người xem bên trong là có một nhóm trải nghiệm tiệm người chơi hắn một tiếng này cửa hàng trưởng trực tiếp liền cho bại lộ cái này chút trải nghiệm tiệm người chơi suy nghĩ có thể để cửa hàng trưởng giống như vậy không có người khác a với lại chơi game mạnh như vậy khẳng định không phải cái gì hạng người vô danh a về sau lại cẩn thận nghe ngóng cái này cờ giờ ít thanh âm xác thực cùng trần mạch rất giống những người này trực tiếp ngay tại mưa đạn bên trên soát đi lên vừa nghe nói là trần mạch toàn bộ trực tiếp gian nhân khí trong nháy mắt nổ tung khán giả bắt đầu đến cái khác trực tiếp gian cùng trên mạng trắng trận tuyên truyền hiện tại lại là buổi tối tám điểm nhiều thời kỳ vàng son lập tức liền có số lớn người xem tràn vào châu chắc vậy mậu bức mưa đạn tốt nhất nhiều người đều đang hỏi cờ giờ ít đến cùng phải hay không trần mạch châu chắc cũng không tiện trả lời d a vẻ mình tựa như là tại cọ trần mạch nhiệt độ như thế với lại hắn vậy hoài nghi trần mạch mở tiểu h à o là không phải là không muốn để người ta biết thân phận của hắn a không có cách tiểu mập mạp đành phải làm bộ mình không thấy được cái này chút mưa đạn không có trả lời mà là tiếp tục cắm đầu lục x o á t đồ vật nhưng là hắn thái độ này ước chẳng khác gì là chấp nhận mưa đạn x o á t càng này khu vực an toàn x o á t còn tính là hữu hảo tại địa đồ đông nam bộ điểm sân bay bắc bộ khu vực tại khu vực an toàn bên trong trần mạch cùng châu chác hai người lại thanh sân bay còn lại đồ vật lục x o á t dưới sau đó gặp mặt bắt đầu hướng bắc đi kết quả trần mạch nhìn xem tiểu mập mạp trên đầu cấp ba đầu đọc vòng lại đây còn sớm nếu không chúng ta làm cái trò chơi c h â u chắc không nghi ngờ gì trò chơi gì trần mạch nói ra chúng ta so một lần ai lục x o á t đồ vật nhiều thế nào c h â u chắc có chút không rõ ràng cho lắm nói ra a t ố t nhưng thắng có chỗ tốt gì sao trần mạch nói ra ngươi thắng ta liền thanh ta trên thân cấp ba giáp cho ngươi ta thắng ngươi liền thanh cấp ba đầu cho ta c h â u chắc quả quyết cự tuyệt không cũng không muốn thanh cấp ba đầu cho ngươi ta cảm giác bệnh thiếu máu a trần mạch nói ra vậy dạng này ngươi thắng ta cho ngươi cấp ba giáp ta thắng ngươi cho ta trên thân tất cả túi cấp y ế u c h â u chắc suy nghĩ một chút cái này cũng không tệ làm sao so trần mạch nói ra cực kỳ xìm lệ đáp chúng ta thanh trong bọc đồ vật theo thứ tự ra bên ngoài ném tỉ như ta có hai mươi lăm cái băng vải ngươi có ba mươi cái băng vải vậy ngươi liền tích một điểm sau đó tiếp tục so tiếp theo hạng các loại tiểu ấ t vật tư cả đều so song, a đ i m cao Được c ai liền thắng. h à? â chắc nghĩ nghĩ, vụ cá cực này không có chút có cái cấp cứu, cấp có nghĩ nghĩ, không thua thiệt, hắn này nào trên người bốn vẫn tương đối có lời. Lại nói, vạn nhất đến giáp vụ vậy lấy túi lúc ra ba đổi đối lời. Lại mập ì n không có máu, hướng trần、mạch、muốn cái túi cấp cứu hắn còn có thể không h mạch thể cho có cái cấp cứu có máu, m Tiểu túi sao. m ạ p bản tính đánh cho cực kỳ tinh hai người tìm cái an toàn một điểm phong ở sau đó một người đứng đầu này một người đứng đầu kia bắt đầu hướng trên sàn nhà ném đồ vật ta có bốn cái năng lượng đồ uống ngươi có hai cái một không ngươi có một cái hòm thuốc chữa bệnh ta không có một một hai người bắt đầu quên cả trời đất địa hướng trên mặt đất ném đồ vật so với ai khác vật tư càng nhiều so với so với trong bọc vật tư đều ném đến không sai biệt lắm hai người so điểm cuối cùng đi tới bốn ba c h â u chắc tạm thời dẫn trước t ố t ta có cấp ba giáp ngươi là cấp hai giáp so điểm bốn bốn trần mạch vừa nói một bên thanh cấp ba giáp ném xuống đất ngươi là cấp hai đầu ta là cấp ba đầu so điểm năm bốn ta tháng tiểu mập mạp không kịp chờ đợi địa thanh cấp ba đầu ném xuống đất tuyên cáo mình thắng lợi kết quả là nhìn thấy trần mạch hướng phía trước lăn mình một cái trực tiếp thanh cấp ba đầu nhặt lên mặc vào sau đó hỏa tốc địa trở lại mình cái k i a m ộ t đống đồ vật bên cạnh thanh ném xuống đất đồ vật toàn đều nhặt mà bắt đầu c h â u chắc ngậm b ớ c sửng sốt một giây đồng hồ về sau gầm lên giận dữ cửa hàng trường ba ngươi q u á quá mức ngươi gạt ta cấp ba đầu ba trần mạch ha ha một cười cấp ba đầu cái gì cấp ba đầu đây là ta vừa từ dưới đất nhặt chương sáu trăm bảy mươi mốt trực tiếp đánh máy bay mưa đạn đều đã cười điên rồi trong thành sáo lộ sâu a vì một cái cấp ba đầu thật là trăm phương ngàn kế a trần mạch nhặt lên cấp ba đầu về sau tựa như là không có cái gì phát sinh như thế a vừa mới chuyện gì xảy ra ta giống như mất trí nhớ ai nha độc vòng nhanh soát chúng ta tranh thủ thời gian chạy đ ầ u châu trác hắn lập tức càng ngày càng bạo giơ súng lên nhắm ngay trần mạch phía sau lưng nhưng là cân nhắc liên tục vẫn là nhịn được được rồi vì ăn gà nhịn hai người tiếp tục chạy về phía trước tìm tới một cỗ xe dịp chuẩn bị lái xe qua cầu đúng lúc này thiên bên trên truyền đến đủ máy bay âm thanh nhảy dù tiểu mập mạp một cái lên tinh thần hắn trên xe nhìn bốn phía phát hiện máy bay đang tại hướng về bên này bay lại đây cũng không biết nhảy dù hội rơi vào cái nào cửa hàng trưởng cửa hàng trưởng nhảy dù c h â u trác hô còn rất xa trần mạch ngẩng đầu nhìn một chút nói ra c h â u trác nói ra nếu không chúng ta đuổi theo nhảy dù mở a cũng không biết cái này nhảy dù hội rơi vào cái nào trần mạch nói ra không có việc gì máy bay cũng nhanh bay đến đây ta để nhảy dù rơi trên xe c h â u trác bó tay rồi cái này còn có thể để nhảy dù như thế nghe n g ư ờ i lời nói trần mạch ha ha một cười đem xe dừng ở khoảng cách đầu cầu không xa vị trí sau đó xuống xe nhìn xem đang tại hướng bên này bay tới máy bay ngươi nhìn ta thanh máy bay đánh xuống châu trác ba cái này mẹ nó cái này bức trang có chút quá đi châu trác nhỏ giọng hỏi ngươi chẳng lẽ là phải dùng trần mạch đoán được hắn muốn nói cái gì không không không, tuyệt đối không hội sửa chữa bất luận cái gì nội dung trò chơi đây là thực lực của ta một bộ điểm châu trác cảm giác ngươi đang vũ nhục ta trí thông minh lúc đầu châu chắc còn tưởng rằng trần mạch trực tiếp điều động cái gì em quyền hạn cái gì để nhảy dù rơi xuống nhưng nhìn trần mạch dí tứ cũng không giống a lại nói trần mạch chơi game thời điểm xưa nay không biết dùng tự mình khai phát người quyền hạn dù sao cầm di em thân phận ngược người vậy liền quá không có ý nghĩa trần mạch không nguyện ý làm như vậy a ngoại trừ tại liên minh huyền thoại bên trong thanh hố so đồng đội phong hào bên ngoài máy bay bay qua liền thấy trần mạch nâng lên chín mươi tám k chiếu vào máy bay vị trí bắn một phát súng Frank. tiếng súng thanh thúy lúc này máy bay vừa lúc bay đến hai người trên đỉnh đầu kết quả châu c h á c nhìn thấy một cái nhảy dù đồng b ề n lung dung hướng lấy hai người vị trí chỗ ở thẳng rơi xuống châu c h á c cái này mẹ nó cũng được mưa đạn vậy trong nháy mắt nổ cái này mẹ nó mắt hiệu quả cũng tốt hơn phân a ngoa tạo một thương này thật thanh nhảy dù cho đánh xuống quá vô nghĩa cái này còn thật là nhảy dù nệm mặt tiếng súng một vang nhảy dù liền xuống thật mẹ nó phối hợp a ta mẹ nó càng tin tưởng đây chính là trần mạch nhưng là trần mạch có phải hay không dùng cái gì đ ể vệ lộ t ở quyền hạn a mẹ nó t r ầ n kinh nào đó dẫn chương trình trực tiếp nhìn người đánh máy bay thu nhập một tháng một triệu trần mạch thu thương nói với châu trác thế nào ta nói có thể thanh nhảy dù đánh xuống a châu trác nói ra ta không tin ngươi đến cùng là làm sao làm được a trần mạch ha ha một cười vận khí vận khí ngươi hiểu không a ngươi không hiểu dù sao ngươi là không phải tù trần mạch nói ra vậy cũng không nhất định ta trạng thái bình thường vận khí xác thực không hề tốt đẹp gì nhưng là tình huống đặc biệt vận khí liền rất tốt r a so như bây giờ châu chắc nhìn xem đi xa máy bay h ừ mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ ta là sẽ không tin tưởng trừ phi ngươi lại đánh hạ tới một cái nhảy dù lại đánh hạ tới một cái dễ nói dễ nói trần mạch nói xong lại lần nữa móc ra 9 h tám k đối đã bay ra ngoài một khoảng cách máy bay lại nã một phát súng lại là một tiếng thanh thúy súng vang lên kết quả trên máy bay thật đúng là lại ném tới một cái nhảy dù châu t r á c ba ba trần mạch ha ha một cười v ậ n khí v ậ n khí mưa đạn người xem vậy đều kinh ngạc đây rốt cuộc là thế nào âu hoàng mới có thể có vận may như thế này song hoàng chứng nhảy dù với lại mỗi lần nổ súng vừa lúc nhảy dù liền hướng hạ ném cái này mẹ nó đã siêu việt thường thức cùng lo dịp được không châu t r á c còn không có phản ứng lại đây trần mạch đã tại vui tươi hớn hở địa liếm bao hết Nha, AV một may mắn phục thêm A Ai nha, lìn. bình thường trình phục dễ đ A. r ầ n nói, Mạch một vừa bên thanh trên thân 9 8 khác nem xuống đất, t a AV y đổi đúc mở. Châu t r ngươi dạng này hội gặp xét đánh ngươi gặp hội tạo xét s ai o Một bên khác, a đi là lý lý lý dẫn chương trình thiên trùng vậy tại trực tiếp hắn so trần mạch cùng châu t r á c càng nhanh một bước đã lái xe qua cầu nửa đường còn giết một cái chắn cầu người chơi về phần hắn người qua đường đồng đội đã chết ở phi trường đại loạn đ ấ u chúng Các vị khán giả các lao ra không cần lo lắng. cái khán vị không lắng, này giả lao lo ra thiên a n h c o như đồng đội đã biến thành tận sống ngoa ngảy nền hộ, h đội đã địa i ta sót. tàu, mặt. t À, vậy sẽ tận lực rù trùng lúc đầu muốn nói cái này thanh khẳng định ă n gà nhưng hồi tưởng một chút trước mấy cục tao ngộ vẫn là quả quyết đổi giọng thiên trùng vậy âm thầm buồn mực không biết có phải hay không làm mình ảo giác vừa mới bắt đầu đánh cho rất thuận kết quả vì mắt hiệu quả đi mua cái cao cấp hơi từ ngắm treo ngược lại càng đánh càng gian nan nhất là vừa rồi sân bay cái kia cờ g i y cũng quá mẹ nó vô nghĩa một người ở phi trường giết hơn mười người để thiên trùng đối với mình sinh ra hoài nghi đến cùng ai là treo a kết quả chính suy nghĩ thiên trùng liền nghe đến nơi xa một tiếng súng vang kết quả ngẩng đầu nhìn lên một cái cực đại nhảy dù vừa lúc liền hướng phía bên mình cách đó không xa cho rơi đến đây thiên trùng trong nháy mắt liền kích động cái này mẹ nó quả thực là nữ thần may mắn tại hơi cời ư a hắn lúc đầu còn đang do dự muốn hay không tại cầu phía bắt t r ắ n g cầu kết quả xem xét cái này nhảy dù Còn chắn cái ò n chắn c giám cầu A, đ ư ơ này g nhiên l muốn u t r m ộ nhảy g Người bằng A. xem các u n h dù nện mặt A. Cái gì vậy đừng nói nữa, cái này nhất định phải truy mộng.、Mọi、người nhặt sân bay một tiễn mối thủ. Thiên chủng mặt Mọi M, một mối truy ta thủ. trực tiếp A. A Cái cái được Đúc báo phải gì vậy V bay phù hộ là á Cái i liền đi xe nhảy n chạy dù qua. y nhảy dù là rơi vào cầu đối diện cũng chính là không quá đến đông nông trường vị trí thiên trùng khoảng cách cùng cái này nhảy dù cũng liền kém như vậy mấy trăm mét m m lái xe rất nhanh liền đến đem xe ở một bên ngừng tốt thiên trùng cẩn thận từng ly từng tí địa ngồi xuống chuẩn bị lục soát mẹ dù kết quả mở ra nhảy dù xem xét thiên trùng trận tròn mắt cái này cái này mẹ nó ra bật đi nhảy dù tiếp tế dương bên trong rõ ràng là một thanh cô số không số không tom kém súng tiểu liên đạn cùng một cái cấp ba bao thiên trùng đều nhanh khóc lên cái này mẹ nó cái quỷ gì a hắn trên người có cấp ba bao a với lại cái này tom kém súng tiểu liên là thứ độ gì ngươi có ý tốt xuất hiện ở trên không ném tiếp tế trong dương sao người có ý tốt sao thiên trùng trực tiếp gian bên trong mưa đạn đã bị hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba soát bình phong mọi người nhao nhao biểu thị chưa bao giờ thấy qua như thế không phải tù người đây quả thực có thể nói là rác rưởi nhất n g mẹ dù thiên trùng vậy bó tay rồi hoàn toàn không muốn lắm điều lời nói lái xe liền muốn đi kết quả hắn mới vừa lên xe nơi xa liền là vài tiếng thanh thúy súng vang lên vừa lúc cách kính chắn gió điểm vào hắn trên thân phanh phanh phanh trên xe tia lửa tung t ó é thiên trùng giật nảy mình vội vàng xuống xe hắn cấp ba đầu đã bị cờ giờ ít chín mươi tám k đánh một thường trên thân cấp hai giáp vậy không hoàn chỉnh cưỡng ép lái xe đi lời nói nói không chừng liền muốn xảy ra chuyện thiên trùng có loại cảm giác giống như gần nhất gặp gỡ người chơi thương pháp đều tốt q u a điểm hắn nhưng không dám mạo hiểm đi làm mục tiêu sống kết quả hắn vừa ngồi xuống dấu ở tiếp tế dương về sau liền nghe đến phía đông bắc lại là mấy tiếng súng vang ngày xảy ra chuyện chương sáu trăm bảy mươi hai chúng tại a muốn m nhìn trần c h thị g á c tiếp h ê nhiên, n trùng đơn giản bó tay rồi, hắn bị người chặn người. Hiện này tay t rồi, lại, mà lại cái i bó bị bị mấy là mà tế dương hướng vị trí này vừa rơi xuống, thành,、v、thành các người chơi toàn đều nhìn thấy, còn có rất nhiều người chơi từ hầm chú người người trường này xuống, toàn còn ẩn, ngục, giam, vị vừa vê trí rất từ rơi đều em mở các có học bên kia hướng nam hướng cạnh h y đầu, kết quả kết vừa lúc l i ề t ấ y này cái mẻ rủ. thiên ạ ạ i tiếp tế dương bên n c t h trùng tự nhiên mà vậy địa trở thành chúng m ũ i tên chi thiên trùng đơn giản bó tay rồi v ì nhặt cái này nhảy dù thế nhưng là gặp vận đen tám đời a mấu chốt là cái này nhảy dù bên trong liền mẹ nó một thanh tom kém súng tiểu liên cái này nếu là có cái av đút m ở hoặc là may mắn phục thiên trùng trong lòng còn tốt thụ một điểm nhưng là hiện tại cũng không thể toàn bộ bản đồ gọi hàng nói ta cái này nhảy dù dương chỉ có một thanh tom kém các ngươi đừng giết ta a thiên trùng thật là khổ không thể tả nhưng cũng chỉ có thể nhận hắn xác thực có hơi t ừ ngắm nhưng lúc này cũng không dám tùy tiện thò đầu ra bởi vì không ngừng một cây thương đang ngó chừng hắn ta ta thật là n g a y chó thiên trùng khóc không ra nước mắt một bên khác c o n av đút m ở mặc may m ắ n phục trần mạch cùng tiểu mập mạp lái xe bên trên cầu rất ngoài ý muốn không có gặp được người chăn cầu đến cầu bên trên trần mạch đem xe hướng bên cạnh dừng lại đã không ai chăn cầu vậy chúng ta chắn à? châu chắc cũng không có cách nào cái này còn chắn cái gì à? kế tiếp khu vực an toàn khẳng định phải soát đến đối diện đi à? muốn chắn chỉ có thể chắn sân bay người tới nhưng là chúng ta liền là từ sân bay lại đây bên kia đã không ai à lúc này đ ộ c vòng đang tại co lại hai người chỗ cầu tại trắng vòng biên giới dựa theo lẽ thường tới nói kế tiếp đ ộ c vòng đổi mới về sau cái này cầu hẳn là không tại khu vực an toàn bên trong trần mạch trực tiếp tại công sự che chắn bên cạnh kẽ h dựa yên tâm có ta ở đây khẳng định là thiên mệnh vòng châu trác cửa hàng trưởng ngươi là lúc nào thoát phi nhập âu làm sao đối chính mình nhân phẩm như thế có tự tin trần mạch ha ha một cười dù sao vận khí cũng là thực lực một bộ điểm mà ta lại là cái thực lực cường đại như thế người chơi châu trác ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm s ỉ người mà vào lúc này câu phía bắc đã là đánh thành hỗn loạn thiên trùng chỗ nhảy dù vị trí không sai biệt lắm đã là trắng trong vòng lập tức liền muốn co lại vòng cho nên phía bắc còn thừa người chơi đều tại chạy về đằng này thiên trùng ngồi s ổ m ở đã bị đánh bạo cỗ xe cùng nhảy dù tiếp tê dương đằng sau thỉnh thoảng địa thò đầu ra dùng 9 8 k giết người tình hình chiến đấu ra ngoài ý định thắng thiết đến bây giờ còn thừa người chơi chỉnh thể nổ đầu sát xuất đã là tăng lên thật nhiều cho dù là cái kia chút mở hơi từ ngắm hặc người chơi không cẩn thận cũng phải bị nổ đầu hiện tại ngoại trừ treo liền là cao cấp trí tuệ nhân tạo còn lại trong những người này nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ô i nói đã chỉ có tiểu mập mạp trâu chắc một cái người chơi bình thường nói như vậy giống như vậy không chính xác nói chính xác từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có tiểu mập mạp một cái người chơi bình thường mẹ ta vị trí này có chút tiểu xấu hổ a không biết hạ một vòng hội làm sao co lại thiên trùng một mặt nhức cả trứng không chỉ là hắn những người khác vậy đều đang mong đợi kế tiếp trắng vòng vị trí kết quả vòng tròn rất nhanh đổi mới vẫn như cũ là tới gần cầu lớn vị trí toàn bộ cầu lớn như cũ có hơn phân nửa tại khu vực an toàn bên trong trắng vòng cùng lam vòng tại cầu lớn đầu nam cơ hồ là biến thành trùng hợp tiếp tuyến mà thiên trùng phía bắc cái kia chút các người chơi thì là toàn đều không tại khu vực an toàn bên trong ta sát cái vòng này x o á t thật là ngày chó không được ta phải hướng nam một điểm kỳ thật thiên trùng vị trí này cực kỳ thích hợp thẻ phía bắc người chơi nhưng là hắn cũng biết phía bắc quá nhiều người hắn nhưng không cảm thấy mình có thể một người kẹp lại với lại độc vòng x o á t về sau phía bắc những người kia hẳn là càng sốt ruột mới đúng bọn họ rất nhanh liền lẫn nhau chém giết như thế cho thiên trùng một cái đ ả o t à u cơ hội mẹ a dạng này ta đều có thể còn sống sót ta thật mẹ nó là một thiên tài thiên trùng lại lần nữa nổ đầu đánh bại một cái người chơi phát hiện chính mình vậy mà tìm được một cái phi thường chân quý đứng không kỳ vội vàng hướng nam chạy muốn chạy đến đầu cầu bên cạnh phòng bên trong đi kết quả hắn chính trên đường chạy trước liền nghe đến nơi xa cầu bên trên chuyển đến một tiếng súng vang cùng lúc đó trên đầu của hắn tuân ra một đại bồng huyết hoa thi thể chán nản ngã xuống đất ngoa tạo avdm thiên trùng tầm mắt đã biến thành màu x á m trắng hắn cố gắng địa muốn tìm được địch nhân vị trí nhưng không nhìn thấy tiếng súng hẳn là từ cầu bên trên truyền đến có thể tại khoảng cách xa như vậy đánh chúng thiên trùng cảm giác mình tựa như là ngày chót như thế khó chịu với lại nhất khí là hắn nhưng là cấp ba đầu nhưng vẫn là ngăn không được avdm nổ đầu một thương lại xem xét đánh giết người danh tự cờ giới thiên trùng triệt để bó tay rồi cái quỷ gì con hàng này từ chỗ nào nhặt nhảy dù a hắn mơ hồ hồi tưởng lại trước đó nhảy dù tựa như là cái song hoàng trứng còn có một cái rơi vào cầu bên kia lao thiên ngươi vì sao như thế bất công vì cái gì hắn có av đút mờ ta cũng chỉ có một thanh t ô n g kém vì cái gì ba thiên trùng trực tiếp gian bên trong vang vọng thật lâu lấy hắn tiếng kêu rên độc vòng càng co lại càng nhỏ nhân số vậy càng ngày càng ít rất nhiều người đều đang đợi lấy kế tiếp trắng vòng vị trí kết quả để tất cả mọi người đều mộng bức là trắng vòng vẫn tại tới gần cầu lớn vị trí trắng vòng cùng lam vòng tiếp tuyến hay là tại cầu lớn bên trên với lại hơn phân nửa cái cầu lớn hay là tại khu vực an toàn bên trong từ phía bắc lại đây các người chơi n h a u n h a u biểu thị ngày chó cái này mẹ nó đơn giản liền là danh p h ụ kỳ thực thiên khiển vòng a ngựa không dừng vó địa đổi lại đây thật vất vả đả sinh đả tử sống tiếp được kết quả hạ một vòng quét một cái lại muốn chạy một chút rơi ở trường học các người chơi đều đã chạy hơn phân nửa tấm bản đồ cầu bên trên châu chắc cũng là một bước cái này mẹ nó còn thật là thiên mệnh vòng a nếu như khu vực an toàn một mực soát cầu bên trên vậy đơn giản là đắc ý có trần mạch ga vê đốt mở tại đây chẳng phải là ổn ăn gà châu chắc vui tươi hớn hở địa tại cầu lớn bên cạnh đi dạo muốn nhìn một chút chung quanh trên mặt biển có cái gì mở ra thuyền địch nhân có thể cho hắn đánh một cái kết quả chính quay trở ra liền nghe đến nơi xa phanh một tiếng súng vang hải mễ sử dụng m hai mươi bốn ổ đầu đánh bại zzz châu chắc cấp ba đầu bị trần mạch cho lừa gạt đi cho nên trên đầu của hắn chỉ là một cái bình thường cấp hai đầu căn bản ngăn không được m hai mươi b ố một thương hắn vừa định hướng trần mạch bên kia bỏ kết quả lại là một tiếng súng vang h ắ lạ sử dụng cả chín mươi tám k nổ đầu đánh chết zzz châu chắc đều không có phản ứng lại đây thời điểm đã biến thành hộp cửa hàng cửa hàng trường ta chết đi châu chắc xấu hổ nói trần mạch trong tay av đút mở vậy văng lên nổ đầu đánh bại hải mễ nhưng không thể giết chết trần mạch nói ra là hai người thương pháp đều rất chuẩn ngươi an tâm đi thôi trần mạch lại ngắm trong chốc lát hải mễ cùng tạ lạ vị trí hai người kia trốn ở công sự che chắn đằng sau không còn thò đầu ra trần mạch đi vào tiểu mập mạp bên cạnh tốc độ ánh sáng đem hắn bao liêm lấy vừa rồi trần mạch vậy cùng một thời gian phát hiện hải mễ vị trí nhưng hải mệ thanh tiểu mập mạp đánh bại về sau h á n đồng đội vạ là trực tiếp một thương nổ đầu thanh tiểu mập mạp cho dây trần mạch thanh hải mễ đánh ngã nhưng không thể giết chết châu chắc cũng có chút hối hận ai trách ta ta vừa rồi bành trướng đầu g óc rút mới đi cầu bên cạnh đi loạn màn ảnh hoán đổi trở thành o h ó bờ hình thức đi tới trần mạch thị giác châu chắc điều ra trực tiếp giao diện muốn nhìn một chút khán giả phản ứng kết quả xem xét mưa đạn nội dung kém chút thổ huyết tiểu mập mạp rốt cục chết có thể nhìn trần mạch thứ nhất thị giác đắc ý tiểu mập mạp Tiếp chương đem n g i trực tiếp rơi xuống đất thành hộp đi. chúng ta muốn nhìn đi, mạch g ta sáu trăm bảy mươi ba c ầ u lớn sửa bàn chân sư phó sejan khu vực an toàn còn tại co lại nơi xa còn tại truyền đến giải rác tiếng súng cơ hồ mỗi mấy tiếng súng vang đều hội nương theo lấy một đầu đánh bại hoặc là đánh g i ế t tin tức ván này trò chơi đã tiến nhập hậu kỳ hiện tại còn dư lại hoặc là liền là bản thân trình độ cũng không tệ mà kinh nghiệm phong phú treo bức tuyển thủ hoặc là liền là so hoặc càng kinh khủng trí tuệ nhân tạo sinh tử cũng chỉ tại trong trước mắt tất cả còn còn sống lấy người đều tại vội vã cuốn cuồng địa tìm kiếm cái khác người sống sót vị trí có lẽ không một khoảng cách dây liền quyết định lấy sinh tử t r â n mạch tại cầu thượng đ ằ n g trong chốc lát cảm giác có chút nhàm chán mắt thấy lấy khoảng cách vòng tròn co lại lại đây còn có so thời gian hơi dài t r â n mạch cũng có chút các loại không kiên n h ẫ n được nữa hắn nhìn một chút mình m à ở năm đạn còn lại mười tám phát mà bây giờ còn còn sống nhân số thì là mười bảy cái nhanh thêm một chút trò chơi tiến trình a t r â n mạch thấp giọng tự đủ hải mễ cùng v ạ lạ lúc này chính nhận thân tại đầu cầu cách đó không xa một căn phòng tầng hai cẩn thận một chút cầu bên trên hẳn là còn lại một cái độc lang Đầu ta trụ nón p hai á dám t thò nổ, không dám thò đầu r h ả mẽ l ò người còn sợ nói. Là nói ra, là mở, có nói. Bạn nói trong hắn không ngũ hắn sợ hai hay h ra, tay A-V-L-M, giáp đều vô dụ. Với lại hắn thương pháp rất tốt, chúng ta vẫn là là t vô đều dụ. ơ n chúng vẫn g pháp h rất trước tốt, ta c là xem, dù sao n ơ này cũng vẫn là kia h h u vực an a toàn.、Hai、người i k thậm chí không còn dám đến bên cửa sổ thò đầu ra vừa rồi hai người kia một người một thương đánh chết c h â u trác kết quả bị trần mạch một thương trực tiếp đánh ngã đều có chút lòng còn sợ hãi ngoa tạo chờ một chút đây là cái gì tình huống ngươi nhìn đông bắc phương hướng hạ lạ có chút chân kinh nói hải mễ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phía đông bắc liền thấy có hai chiếc xe dịp vậy mà một chiếc một sau hướng cầu lớn bên trên lái đi nói là một chiếc một sau nhưng hai cái này xe dịp kỳ thật cách rất xa c h ỉ ít ba năm trăm m m nhưng là cái này trên hai chiếc xe người chơi nhưng không có công kích lẫn nhau lẫn nhau phía trước xe vậy không có bất kỳ cái gì dừng lại giao chiến y tứ phía bắc còn có tây bắc giống như vậy có hải mễ cùng họa là trong phòng thấy được phi thường quỷ dị một màn lúc này có rất nhiều người đang tại từ phía bắc khu vực lại đây có lái xe có dựa vào công sự che chắn chậm rãi di chuyển về phía trước giữa bọn hắn khoảng cách đều cách xa xôi nhưng nếu có bội số lớn cảnh lời nói khẳng định vậy là có thể phát động công kích hải mễ tay cũng không khỏi đến ngứa lên hắn thấy những người này đơn giản liền là phi thường ngon miệng đầu người a hải mễ từ cửa sổ thò đầu ra trong tay m hai mươi b ố trong nháy mắt mở cảnh liếc về phía cách mình tương đối gần một tên lạc đàn người chơi nhưng ngay tại hắn mở c ả n h trong n g a y mắt lại đột nhiên cảm giác được một trận ý l ệ n h bởi vì tại tám lần trong kính tên này người chơi vậy mà tốc độ ánh sáng quay đầu tối hôm họng súng đồng thời nhắm ngay hải mễ hải mễ vô ý thức hướng bên cạnh lăn một vòng mấy phát vậy mà đồng thời đánh vào hắn lúc trước đứng thẳng địa phương ngoa tạo làm ta sợ muốn chết hải mễ kém chút bị dọa đến trái tim ngừng h i ệ n nhiên tại hắn từ cửa sổ thò đầu ra trong nháy mắt c h ỉ ít có năm sáu thanh súng ngắm đang lướt hắn coi như hắn có thể đánh chết cái kia lạc đàn người chơi vậy tuyệt đối sẽ bị những người khác cho đánh bại hắn vội vàng trốn ở sau tường không còn dám thò đầu ra không được quá nguy hiểm chúng ta cái phòng này không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng không thể loạn thò đầu ra hải mê nói ra vạ là biểu thị đồng ý ân chúng ta còn tại khu vực an toàn bên trong không nóng nảy động bên ngoài người hơi nhiều hiện tại từ cửa sổ thò đầu ra muốn bị xem như bia sống bất quá ta cực kỳ khó hiểu đây không phải song sắp xếp sao những người này lẫn nhau ở giữa làm sao không đánh xác thực hải mễ vừa lộ đầu trong nháy mắt liền là năm sáu khẩu súng liếc tới hắn nhưng những người khác nhưng không có tự giết lẫn nhau mà là lẫn nhau ở giữa duy trì khoảng cách nhất định hướng về cầu lớn vào tới khu vực an toàn vẫn phải một phút đồng hồ mới soát bọn họ về phần gấp gáp như vậy sông cầu lớn a hải mễ cảm thấy phi thường khó hiểu nhưng bất kể nói thế nào bọn họ cũng chỉ có thể trốn ở sau tường run lầy bầy bất đắc dĩ đ ị a thả m ặ c những người này lái xe hướng cầu lớn chạy tới từ khi tiểu mập mạc biến thành hộp về sau trần mạch đã tại cầu thượng đẳng một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này không có bất kỳ cái gì sự t ì n h phát sinh trực tiếp gian khán giả vậy đều có chút không có chuyện làm cũng bắt đầu tán gẫu nhưng vào lúc này nơi xa chuyển đến xe dịp thanh âm tới trần mạch giơ tay lên bên trong av đút m ở Từ c ô ngồi sự sau sau Sau trực che chắn sau có chút cảnh chặt chân chỗ nghiêm nháy khóa khiển phát, đánh mạnh hoán mắt bắn trong người nổ đến n đầu, điều đầu, đầu đó đó, tiếp một bại. đổi mở M4, đối chỗ ngồi kế bên tài xế trực tiếp bên bắn、phá. Ngồi tài trực phá. ở vị trí kế bên tài xế vị trí trí tuệ nhân tạo cơ h ộ i là trong nháy mắt liền đổi được người điều khiển vị trí bên trên xe dịp ngang đánh bày dừng lại sau đó xuống xe rơi mất nửa máu nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ngay tại hắn xuống xe trong nháy mắt nơi xa mơ h ổ truyền đến cách đâm m bốn thanh âm phi thường nhẹ lại độ để hắn màn hình phiêu hồng tại châu chắc trực tiếp gian người xem đều rõ ràng địa thấy được trần mạch thao tác hắn đầu tiên là dùng av đ ú t mở nổ đầu đánh bại người điều khiển về sau đổi m bốn bắn phá lại sau đó thì là nhắm ngay xe dịp phía dưới khe hở c h â n liên tiếp điểm tập trung bán xe dịp gầm xe tuân ra một đoàn một đoàn huyết hoa、Đỡ、lỡ dù nào nở, bên trong. bạ tổ đánh bắp chân cùng chân phân biệt chỉ có năm mươi phần trăm cùng ba mươi phần trăm tổn thương nhưng dù sao mục tiêu chỉ còn lại có nửa máu mà trần mạch thương pháp lại phi thường ổn tại liên tiếp điểm xạ về sau trực tiếp song sát mưa đạn trong nháy mắt nổ đầy bình phong sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu câu lớn sửa bàn chân sư phó sệ dân ba ngoa tạo một bộ này thật là hoàn m ỹ a đầu tiên là av đút mở nổ đầu sau đó m bốn bắn phá thêm sửa bàn chân trong nháy mắt song sát đoán chừng đối diện còn không có phản ứng lại đây đến cùng là chuyện gì xảy ra a trần mạch đang đánh ra cuối cùng một thương về sau không trần c h ờ chút nào trực tiếp lăn mình một cái về tới mình công sự che chắn đằng sau tại hắn lăn lộn trở về trong n g a y mắt hai phát đạn súng bắn t ỉ a cơ hồ là một chiếc một s a u đánh vào hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí lại là hai người sờ đến đây chỉ hơn hết hai người kia không tiếp tục dóng c h ố n g khua chiêng địa lái xe mà là nương tựa theo công sự che chắn không ngừng khung t h ư ờ n g lẫn nhau che chở lấy hướng phía trước tiến lên ngoại trừ hai người kia bên ngoài nơi xa còn có càng ngày càng nhiều người đang tại chạy đến chậm nhìn chí ít có hơn mười những người này khoảng cách cách xa xôi mặc dù cũng thỉnh thoảng lẫn nhau ở giữa v ắ n vải phát súng nhưng chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm cầu lớn bên trên trần mạch vị trí trần mạch không có chút nào sốt ruột tại công sự che chắn sau an tâm địa uống vào đồ uống thanh mình năng lượng uống đầy trực tiếp gian bên trong khán giả lại đã triệt để không bình tĩnh ngoa tạo tình huống như thế nào vừa rồi ngắm cái nhìn kia làm sao nhiều người như vậy đều m u ố n x ô n g cầu ngoa tạo những người này cùng trần mạch là lớn bao nhiêu thủ bọn họ là vì chiếm t r ư ớ c cầu bên trên có lợi địa hình vẫn là nói bọn họ biết trần mạch thân phận chân thật cho nên lại đây ngắm bán t ê cả ra đầu này làm sao chơi a không có việc gì trần mạch trong tay không phải là av đút m ở à bây giờ còn có mười bảy phát còn sống mười bốn địch nhân một người một súng còn lại ba phát đâu kế hoạch thông mẹ nó thổ i như bức cũng phải có cái hạ n độ a t r ầ n mạch thương pháp là chuẩn nhưng đối diện cái này chút cũng không phải ăn chay a rất nhiều người xem lập tức liền lên tinh thần mới vừa rồi còn nói cầu kia chắn có chút nhàm c h ắ n đâu kết quả trong nháy mắt liền đến nhiều người như vậy chương 674, cái này còn là người sao t r ầ n mạch uống đầy năng lượng từ công sự che chắn sau cấp tốc dò xét dưới đầu xác định những địch nhân này vị trí cái này chút trí tuệ nhân tạo cũng không phải là vội vàng địa cùng nhau tiến lên nếu như là mười mấy người cùng một chỗ xông lên lời nói trần mạch liền xem như có ba đầu sáu tay cũng vô dụng đây là máy chơi game chế vấn đề với lại nếu như mười mấy cái trí tuệ nhân tạo cùng một chỗ xông đi lên vậy cũng quá giả đó là tại rõ ràng nói cho người khác biết cái này đều là người máy cho nên cái này chút trí tuệ nhân tạo ở giữa đều duy trì khoảng cách nhất định ngẫu nhiên vậy hội lẫn nhau ở giữa đánh hai phát làm dáng một chút nhưng chỉnh thể mà nói hay là tại không ngừng địa hướng cầu lớn bên trên di động trần mạch đại khái đánh giá một chút cái này chút trí tuệ nhân tạo nhóm khoảng cách ân không sai biệt lắm hải mễ cùng v ạ l ạ như cũ trong phòng không dám ra ngoài mà lúc này đầu cầu bên trên đã chuyển đến g i à y đặc tiếng súng có các loại tiếng súng sk sks akm nhưng mà trên màn hình lại không ngừng địa xuất hiện m 4 cùng amv đút đánh bại đánh giết tin tức trần mạch m 4 gắn ống h a g thanh cho nên hải mễ bọn họ căn bản nghe không được trần mạch m 4 tiếng súng chỉ là ngẫu nhiên một hai tiếng av đút m ở súng vang lên lại cơ hồ cách mỗi hai ba thương đều có một lần nổ đầu đánh giết tin tức hải mễ cùng ã l à hai mặt nhìn nhau cái này còn là người sao lúc này châu chắc trực tiếp gian đã triệt để nổ cái này chút khán giả ngoại trừ đánh 66.666 đã không có cái khác mưa đạn bởi vì chiến đấu thật sự là quá kịch liệt quá kích thích căn bản không kịp đánh quá nhiều chữ chân mạch dựa vào công sự che chắn không ngừng địa lách mình xạ kích mỗi lần xạ kích thời gian đều chỉ có ngắn ngủi không p h ả i mấy giây mà thôi Av đút mở tất cả đều là dây lát cảnh nã một phát súng liền phải lập tức rút về nếu không liền muốn trúng đạn nhưng dù cho dạng này trần mạch vẫn là đâu vào đấy địa đồ sát lấy từ đối diện xông lại đ ầ y địch nhân trần mạch av đút mở phi thường chuẩn nhưng cũng không phải là mỗi một thương đều có thể nổ đầu bởi vì địch nhân cũng là tại dựa vào công sự che chắn không ngừng di động cùng l a n lộn t Trần tớ S.B.TOL thêm tác thống, thủ thể ra nào càng phong động cũng những càng hơn không Mạch làm cho cao có tác phú hệ thao vì, lẽ ở dù a g đều i cái này chút trí tuệ nhân tạo vậy hiểu được tại thời cơ thỏa đáng l a n lộn trần mạch mặc dù ngắm là đầu nhưng còn có nhất định xác suất đánh hụt mà tại châu chắc trực tiếp gian bên trong các loại lễ vật bắt đầu điên cuồng công kích các loại mưa đạn càng là lít nha lít nhít thanh màn hình toàn đều cho che khuất ngoa tạo thương này là thật ổn à với lại mạch suy nghĩ rất rõ mỗi lần thò đầu ra giống như cũng chưa tới nửa giây à. đối phương tẩu vị vậy rất tốt à, cảm giác coi như cho ta một thanh a mở vé đút dưới loại tình huống này vậy không có bất kỳ cái gì chứng dùng bởi vì khẳng định đánh không đến người nhưng là trần mạch ga v đút mở nhanh hết đạn a quả nhiên thương này tuy tốt đạn số là không may a có người bắt đầu sờ đi lên nhanh đến trần mạch trên mặt đều trò chơi tại vờ giờ trạng thái dưới là ngôi thứ nhất thị giác mà chuyển thành trực tiếp tín hiệu về sau thì là hội chuyển biến làm ngôi thứ ba đi theo thị giác này chủ yếu là vì thích ứng khác biệt tầm mắt rất nhiều người xem đều đã rõ ràng xem đến tại trần mạch cùng những người khác đối thư đứng không đã có người lặng lẽ địa từ một bên khác sở tới làm sao bây giờ a trần mạch có phải hay không không thấy được tiểu mập mạp nhanh nhắc nhở hắn một câu a bên phải bên phải ngay tại cái kia phế phía sau xe xong trần mạch chuyên tâm cùng người khác đối thư không thấy được người này xuất hiện sao khán giả đều gấp sợ trần mạch bị cái này vụn trộm sờ lên tới ra hỏa cho xử lý nhưng ngay tại người này sắp lao ra trong nháy mắt trần mạch dùng cuối cùng một phát a vén ú t mờ đạn nổ đầu đánh bại nơi xa địch nhân sau đó hoán đổi đến m 4 họng súng trong nháy mắt thay đổi nhắm ngay địch nhân lại đầy phương hướng phanh phanh phanh phanh phanh song phương cơ hồ là đồng thời khai hỏa cũng đều là đầy máu trạng thái nhưng kết quả cuối cùng lại là trần mạch còn lại 30% m phần trăm máu đối phương thì là đã trực tiếp mất mạng cái này cái trí tuệ nhân tạo một chết ngay tiếp theo trước đó ở phía xa đối thư bị trần mạch đánh bại đồng đội vậy cùng một chỗ biến thành hộp cái này vừa rồi trần mạch đã làm gì ba ngoa tạo vừa rồi không thấy rõ ràng ai giải thích một chút xảy ra chuyện gì khoảng cách gần như vậy thương thép đến cùng là thế nào thắng trực tiếp gian khán giả đều là dùng ngôi thứ ba đi theo thị giác nhìn cho nên trần mạch nhân vật động tác vậy bị thấy rõ ràng tại song phương giao chiến trong n g á y mắt trần mạch một bên di động vừa lái thương cùng lúc đó thân thể của hắn vậy đang không ngừng địa ngồi xuống đứng lên em mở bốn đạn từ trên xuống dưới lại từ đuôi đến đầu địa đảo qua địch nhân cả nửa người còn có một viên đạn đánh tới đầu sinh tử tại không p h ả i mấy giây loại bên trong liền quyết định trần mạch quỷ xúc bình thường động tác tránh đi mấy thương lúc đầu có khả năng đánh tới đầu hoặc là cổ đạn lúc này mới tại khoảng cách gần như vậy thương thép bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới nếu không song phương bắn chuẩn xác thực độ tương đối tiếp cận sinh tử còn thật là năm năm số lượng ngoa tạo cái này thân pháp cực giỏi huyện a muốn học lao sư có thể dạy ta sao cái này thân pháp đ ề u cái gì a cảm giác rất như là tại quỳ xuống đất dập đầu a liền gọi chúc tết thân pháp a chúc tết thân pháp sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu cười chết ta rồi còn thật là giống dập đầu a đại ca đại tẩu ăn tết tốt thanh lý xong cái này một đợt địch nhân trên sân người sống đã còn thừa không có mấy trần mạch xác định mình tạm thời an toàn tại công sự che chắn đằng sau tiếp tục sử dụng hòm thuốc c h ữ a bệnh thanh mình hp đánh đẩy đầu cầu hải mễ cùng họa l ạ trong phòng run lẩy bẩy cái này cờ giờ ít còn là người sao như thế hội công phu giết mười cái ngoa t à o sông cầu người nào tất cả đều bị hắn giết hết muốn hay không như thế giả còn có người tại hướng cầu bên kia sông đông bắc phương hướng hải mễ nhìn rất rõ ràng tại đông bắc phương hướng hai người đang tại hướng về cầu lớn chạy đại khái là không tìm được xe hải mễ không khỏi nắm chặt trong tay m hai mươi bốn g ư ờ i đánh phía trước cái kia ta đánh đằng sau cái kia hiện tại trên sân đã chỉ còn năm người nhưng là khu vực an toàn còn rất lớn cho nên xuất hiện loại này phi thường hiện tượng quỷ dị rõ ràng người đã không nhiều lắm cũng rất là phân tán hải mễ nhìn đến phía dưới hai người kia đều là cấp hai đầu lại không có công sự che chắn hắn cùng họa làm ở hơi từ ngắm về sau hoàn toàn có thể đồng thời nổ đầu thanh hai người kia cho đánh r n ụ n g tuy nói hai người bọn họ vật tư cũng không tệ nhưng vẫn là muốn tại lục soát ít đồ dạng này tại đối mặt cầu bên trên cờ giờ ít thời điểm có năm chắc hơn một điểm đến ba hai một đánh hải mễ cùng ạ là cơ hội là cùng một thời gian từ cửa sổ thăm dò phân biệt nhắm ngay ở phía dưới chạy hai người hai tiếng súng vang nhưng mà cũng không có chuyển đến đánh g i ế t tin tức tại hải mễ cùng ạ là tại cửa sổ thò đầu ra đồng thời phía dưới chạy nhanh hai cái trí tuệ nhân tạo vậy đồng thời lan lộn tránh qua tránh né ổ khóa một thương nó bên trong một cái trí tuệ nhân tạo bị đánh đến chân nhưng cũng không có trở ngại một giây sau cái này hai cái trí tuệ nhân tạo đồng thời nhất thương liếc về hải mễ chỗ cửa sổ hải mễ dọa đến vội vàng rụt trở về mấy phát đạn bắn vào hải mễ đứng thẳng vị trí chờ dây lát về sau hải mễ lại lần nữa thò đầu ra phát hiện hai người kia vậy mà cải biến mục tiêu không còn sông đầu cầu mà là lẫn nhau không thương hướng bọn họ chỗ phòng ở bên này chạy lại đây hải mễ m ộ t b ư ớ c cái quỷ gì chương 675, 29 sát tán gà t r â n mạch tại cầu lần trước đầy máu về đầy năng lượng các loại trong chốc lát cảm thấy có chút buồn b ự c còn lại bốn người đâu trần mạch còn muốn lấy muốn đường đi ra ngoài nhìn xem kết quả là nghe được nơi xa truyền đến từng đợt tiếng súng trong tầm mắt xuất hiện đánh g i ế t tin tức hải mẹ cùng ạ lạ bị cái kia hai cái trí tuệ nhân tạo giết đi trần mạch tại trong lâu hảo hảo còn sống không tốt sao mặc dù phát sinh một điểm khúc nhạc dạo ngắn nhưng cũng không ảnh hưởng lúc này cả cái trò chơi bên trong liền chỉ còn lại ba người trần mạch cùng hai cái trí tuệ nhân tạo cái này hai cái trí tuệ nhân tạo liếm xong hải mẹ cùng ạ lạ bao về sau lại lần nữa hướng trần mạch bên này chạy tới trần mạch trên tay av đút m ở đạn đã đánh xong lại đi cùng hai cái trí tuệ nhân tạo thương thép hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt lựa chọn mà lúc này độc vòng đã theo sát lấy cái này hai cái trí tuệ nhân tạo rút vào tới cuối cùng dừng lại tại cầu lớn bên trên hai cái trí tuệ nhân tạo dựa vào công sự che chắn di chuyển về phía trước lẫn nhau không thương giao thế tiến lên trần mạch av đút m ở đánh hụt đạn về sau đối với cái này chút trí tuệ nhân tạo uy hiếp đã yếu đi rất nhiều bởi vì trần mạch không có khả năng thò người ra về sau sử dụng m bốn thời gian dài địa bàn phá nói như vậy vậy sẽ đem mình bại lộ tại địch nhân hỏa lực bên trong châu chắc cảm giác mình trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi hắn toàn bộ hành trình lấy thứ nhất thị giác vây xem trần mạch giết nhiều như vậy máy tính cảm giác mình so trần mạch còn muốn xuất sáng cửa hàng trường đối diện là hai người làm sao bây giờ châu chắc hỏi trần mạch cũng không nóng nảy hắn nhanh chóng địa từ công sự che chắn sau dò xét dưới đầu xác định hai người vị trí trần mạch ha ha một cười lúc này chúng ta chỉ cần hô to trên trời rơi xuống chính nghĩa châu trác im lặng cửa hàng trường như thế tiểu cái v ò n g đã sẽ không còn có h o à n h tạc khu trần mạch nói ra không có h o à n h tạc khu không hội dùng tay chế tạo h o à n h tạc khu sao trần mạch từ trong hành trang lấy ra một cái lựu đạn móc kéo các loại đối đãi ném mạnh một viên lôi ném ra về sau hắn lập tức lại lấy ra tiếp theo khỏa lôi cứ như vậy một viên một viên điên cuồng địa hướng phía trước ném với lại hắn ném lôi là chính xác tính toán chẳng qua thời gian có chút lựu i đạn là móc kéo liền ném có nhất định trì hoãn nhưng ném vào hai cái trí tuệ nhân tạo con đường tiến tới phía trước vừa lúc đi mau đến lúc đó mới hội bạo tạc vê anh vê anh vê anh trần mạch ném ra lựu i đạn một viên tiếp nối một viên địa bạo tạc thật đừng nói từ nơi này động tĩnh nhìn lại thật cùng gành tạc khu rất giống mưa đạn khán giả toàn đều kinh ngạc Các loại không ngừng soát bình phong. Tất cả soát loại phong, mọi người 6.666 không bình ngừng tất đại cắt đại lợi đêm nay ăn gà trên màn hình xuất hiện một chuyến này quen thuộc chữ lớn mà hình tượng vậy vào lúc này dừng lại trần mạch cũng không biết đến cùng là cái nào một viên lôi nổ chết cái này hai cái trí tuệ nhân tạo hơn hết cái này cũng đều không trọng yếu mà trên tấm hình cuối cùng đánh giết nhân số thì lại như ngừng lại hai mươi chín cái châu chắc không khỏi hỏi cửa hàng trường ngươi đến cùng là làm sao làm được trần mạch ha ha một cười đơn giản hình học mà lúc này châu chắc trực tiếp gian mưa đạn đã hoàn toàn bạo tạc thậm chí đều thẻ đến một ngừng một lát trực tiếp gian nhân số vậy đi tới phát r ồ một triệu tám trăm ngàn người các loại lễ vật đều tính không đến đây d ù a dua hai ế t tan gà cái này cờ rơ ít trần độc tú đều không n g ư ơ i tú a các loại cờ rơ ít không phải liền là trần độc tú thủ c h ữ cái sao ngoa t ạ o nguyên lai danh tự này là ý tứ này a cái này mẹ nó đến cùng là làm sao làm được ta cảm giác cả người đến bây giờ còn là tung bay cái này mẹ nó toàn bộ một cái thần tiên đánh cùng a cái này thân pháp đơn giản thanh ta như nước dây lá thư t ơ n g chúc tết thương pháp cầu lớn sửa bàn chân học không hội học không hội mẹ ta tin tưởng người này liền là trần mạch ngoại trừ trần mạch còn có ai như thế phản nhân loại hai mươi chín rết tan gà a có người hay không thu hình lại mau t ớ i c h u y ể n ta lại muốn nhìn một bản cái này mẹ nó quả thực là giết người như uống nước tiểu ban n ệ nhanh để trần mạch mở trực tiếp a chúng ta muốn nhìn c h â u chắc đều không còn gì để nói cái này rõ ràng là mình trực tiếp gian kết quả tất cả đều là đang thảo luận trần mạch tốt các ngươi những người này ta làm một cái dẫn chương trình là có nguyên tắc là có c ố t khí ta muốn dựa vào chính mình lực lượng ă n gà ôm đùi cái kia tuyệt đối không phải ta phong cách các ngươi thật đủ rồi ta tuyệt đối không hội nghe các ngươi ta cùng cửa hàng trưởng ở giữa hữu nghị là t h u ầ n khiết tuyệt đối sẽ không bị bất luận cái gì vật chất cùng tiền tài mà làm b ậ n hỏa tiễn cũng là như thế ách cảm ơn mời trần mạch mở trực tiếp vị này thổ hào đưa năm mươi cái hỏa tiễn cửa hàng trường bọn họ bảo ngươi mở trực tiếp khán giả toàn đều vui vẻ tiểu mập mạp ngươi cái này nguyên tắc còn thật là không chút nào kiên định a kết quả tiểu mập mạp lời còn chưa nói hết đâu c h â n mạch đã hoa lệ lệ dưới mặt đất tuyến châu trác các vị khán giả các lao ra ta vậy muốn tiếp tục ôm đùi a nhưng là hắn lọ gấp mà hải mễ trực tiếp gian bên trong thì là đã loạn thành một bẫy cái này cờ giờ ít là mẹ nó bật hoặc đi hai mươi chín giết tan gà ngươi làm khán giả là nhược trí ngươi thật như vậy ngưu bức làm sao không lên trời ơi tại sao không đi đánh nghề nghiệp cứu vớt đứng trước xu hướng suy tàn trong nước fts trò chơi nghề nghiệp vòng đ ầ u mấu chốt là cái này nếu là cá đường cục giết h a c á i còn chưa tính cái này thỏa thỏa không phải cá đường cục a hải mễ cùng h ọ là hai cái này lấy thương thép nghe tiếng tuyển thủ đều mới cầm năm vị trí đầu mà thôi trận đấu này bên trong đều là một đám quái v ậ ta khẳng định là treo vẫn là đỉnh tiêm công nghệ cao treo nếu không ta đớp cất ba cân dẹp đi đi đ ẫ u lẽ ở dù nào ép bạ tô n nơ có kiểm chắc chương trình treo bức căn bản là vào không được trò chơi lại nói coi như cá biệt cao cấp treo có thể vào bị điều tra ra thế nhưng là dây phòng nghe nói giết nhiều người còn sẽ khiến hệ thống kiểm tra nhưng là ngươi nhìn cái này cờ giờ ít giết nhiều người như vậy kiểm chắc sao ha ha đ ẫ u lẽ ở dù nào ép bạ tô n nơ hoặc ít nhưng vậy không phải là không có a đi đều đừng c á i c ỏ ta mới từ tiểu mập mạp trực tiếp gian lại đây cái kia cờ giờ ít liền là trần mạch trần mạch trần mạch vậy b ậ t hắc phúc n g ư ơ i mẹ nó cái gì não mạch kín a trần mạch là trò chơi này nhà thiết kế hắn khả năng tại trực tiếp bên trong b ậ t hạc ta hắn đầu vóc đến tiến cả một cái thái bình dương nước mới có khả năng việc này a muốn hay không báo cáo n g ư ơ i mẹ nó cùng trần mạch báo cáo trần mạch b ậ t hắc n g ư ơ i thật là đặc biệt mẹ là một thiên tài a hải mễ là một cái đại chủ truyền bá cũng là có một đống lớn phát cuồng những người này lúc mới bắt đầu đợi còn la hét muốn báo cáo cờ giờ í vì hải mễ lấy lại công đạo kết quả nghe xong cờ giờ ít liền là trần mạch tiểu hảo đều không phản đối không còn cách nào khác ca vừa đến trần mạch chơi game tốt là mọi người đều biết sự tình có thể trải qua họ gì gìn tuyển thủ một ván tranh tài z hai mươi chín tốt giống cũng không phải cái gì qua điểm sự tình thứ hai trần mạch liền là t ấ lẽ ở dù nào ép bạ tô ớt lơ nhà thiết kế hải mễ vẫn phải chỉ vào dạng này trò chơi ăn cơm đâu nhưng là vẫn là có rất nhiều hải mễ f a n quần không phục không cam lòng nguyên nhân vậy cực kỳ xím l ệ đáp đây là fts trò chơi a loại trò chơi này thế nhưng là trong nháy mắt định sinh tử cho dù là một số cao thủ có thể ăn được hay không gà cũng muốn dựa vào v ậ n khí rất nhiều hải mễ f a n quần còn tại trong âm thầm thảo luận thậm chí còn có cầm âm lưu luận thái độ cho rằng trần mạch liền là nương tựa theo mình nhà thiết kế thân phận công nhiên mở phụ trợ chương trình Là một cái nhà làm một chương á i n à làm thiết một cho mình h kế c bộ t r ì n sáu trăm bảy mươi sáu liên quan tới thần tiên phục suy đoán rất nhanh các đại video trên w e b s i t e liền xuất hiện trận đấu này thu hình lại tiêu đề là hư hư thực thực trần mạch tuyển thủ hai mươi chín z tan gà cùng một cục ba cái dẫn chương trình nửa đoạn sau nhân vật chính thứ nhất thị giác t r a n g tài thu hình lại rất nhanh liền bị phát đến các đại diễn đàn tại tờ lê ở dù nào ét bà t o ơ nơ người chơi quần thể bên trong đưa tới sóng to gió lớn với lại cái video này thậm chí bị chuyển đến cái khác diễn đàn game bên trên theo tờ lê ở dù nào ét bà t o ơ nơ trò chơi nhiệt độ càng ngày càng cao trò chơi này vậy đã bắt đầu lan tràn tới rất nhiều người chơi khác quần thể bên trong bao quát rất nhiều liên minh huyền thoại tổ vệ ủy hoa cùng cái khác fts trò chơi người chơi dạng này một cái tin rất gần trong nháy mắt đưa tới các người chơi điên cuồng nhật nghị thứ độ gì hai mươi chín rết than gà cái này mẹ nó là treo a đây là trần mạch có chứng cứ sao trần mạch mình thừa nhận ngoa tạo video ta xem quá mẹ nó đáng sợ ta cảm giác cùng hắn chơi không phải một cái trò chơi nhìn nửa trước đoạn thời điểm ta cảm giác đó là cái treo bức kết quả nhìn nửa đoạn sau thứ nhất thị giác ta vậy được vòng từ người anh em này ý thức phản ứng cùng thao tắc đến xem hoàn toàn là siêu việt tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ loại người này căn bản không có lý do bật học ta chuyện thật ván này ba cái dẫn chương trình ta là tại hải mệ trực tiếp ra nhìn xem hết về sau ta liền một chữ phục liền av đút mở soát bình phong đều đủ d o a người chớ cúc ta không dám xác định nhưng ta phi thường xác định con hàng này mở máy bay treo đánh một thương máy bay liền ném một cái nhảy dù cái này mẹ nó ai dám tẩy h dùng tay buồn cười không có cách chỉ là hai mươi chín rết t n gà mấy chữ này đều đã đủ để các người chơi cảm thấy chấn kinh thú chi lại cùng trần mạch dính vào một bên đề tài này tính càng là nổ tung liên quan tới cái này cờ giờ ít đến cùng phải hay không trần mạch các người chơi vậy triển khai kịch liệt tranh luận hơn hết tuyệt đại đa số người vẫn là cho rằng đây chính là trần mạch bởi vì thật sự là không có người khác nếu như là người khác đánh ra loại này thao tác sớm liền đã nhảy ra khoe khoang đi thú chi tiểu mập m ạ p cái kia vài tiếng cửa hàng trường hiểu người đều hiểu rất nhiều Ở dù nào ép bà tô ơ lơ các người chơi đều thành đoạn này thu hình lại cho hạ năm xuống tới lặp đi lặp lại nghiên cứu trần mạch thân pháp cùng tẩu vị thương pháp thứ này không học được nhưng thân pháp vẫn là có thể học một cái nhất là trần mạch tại khoảng cách gần đối bính lúc chúc tết thương pháp đột nhiên liền biến thành phi thường lôi cuốn chủ đề cực kỳ nhiều người chơi đều tại thử nghiệm bắt t r ư ớ c trần mạch thân pháp phát hiện luyện tốt đủ loại thân pháp về sau xác thực có thể tại thương thép bên trong chiếm cứ phi thường to lớn ưu thế bất quá thảo luận tới thảo luận lui có người đưa ra một vấn đề ván này tranh tài trình độ vì cái gì cao như vậy rất nhiều người đang nhìn xong trận đấu này về sau nội tâm chỉ có bốn chữ thần tiên đánh cung liền không nói cờ giới hải mễ người thế nào lại bị người qua đường cho chế tải phải biết hải mễ cầm m h a mươi cũng là mỗi một súng dẫn đầu ổn đến không được kết quả sửng sốt bị hai cái chưa nghe nói qua danh tự người qua đường giết đi cái này thật là quá giận hai người này n g u bức như vậy làm sao không tới làm dẫn chương trình a vài phút thu nhập một tháng một trăm ngàn a với lại trần mạch cuối cùng cũng không dám tùy tiện thương thép mà là lựa chọn lôi biển chiến thuật nếu không cuối cùng ai ăn gà thật đúng là nói không chính xác có người nói là bởi vì những người này trình độ tương đối cao cho nên mới xứng đôi đến cùng một chỗ vậy có người nói là trần mạch cố ý đem những này người xứng đôi đến cùng một chỗ đ ô i mình luyện tập chúng thuyết phân vân nhưng không có có một loại đặc biệt hợp tình hợp lý giải thích bởi vì hải mễ mặc dù kỹ thuật tốt nhưng phân đoạn cũng không tính cao a các người chơi đều là có chút trăm mối vẫn không có cách giải định chế hặc trong đám lúc này lại đã nhao nhao trở thành h ỗ n loạn ngươi vậy tại cái kia cục bên trong ngươi vậy tại giữa chúng ta kém lấy ba trăm điểm a đúng a ta một cái vừa đánh không có mấy thanh tiểu hảo giống như cũng bị phân đến cái kia một ván chờ một chút ta vớt ư một vớt ư chúng ta phân đoạn khác biệt rất lớn duy nhất cộng đồng chỗ liền là đều tại đoạn thời gian kia đầy trò chơi với lại mở qua phụ trợ chẳng lẽ nói hệ thống kiểm tra ra chúng ta dùng phụ trợ còn cố ý đem chúng ta phân đến cùng đi toàn bộ sệ vợ đều là sử dụng phụ trợ người chơi ngoa tào không thể nào hơi từ ngắm không phong h ả o nhưng toàn đều ném tới đặc biệt sệ vợ người chơi bình thường nhóm không rõ đây là có chuyện gì nhưng hoặc b ở y các người chơi làm sao có thể lại không biết ván này thu hình lại vừa ra tới rất nhiều hặc người chơi liền trợn t ì n h ngộ cái này mẹ nó không phải liền là ta chơi game thường ngày a rất nhiều người đều là một mực mở hơi từ ngắm cho nên căn bản cũng không có thể gặp qua bình thường cục là cái dạng gì còn tưởng rằng trò chơi này như thế tàn khốc là một loại thái độ bình thường cũng thấy người chơi khác nhóm phản ứng bọn họ mới đột nhiên ý thức được cái này không đúng ta mẹ nó đều bật hặc trò chơi này không nên khó như vậy a thế là một cái liên quan tới thần tiên phục phỏng đoán liền trở nên trở t hải u ậ n thành trương. lý h mễ cùng ã lạ vậy đang chú ý trong đám nói chuyện thiếm nếu như nói người khác vẫn là nửa tin nửa ngờ lời nói bọn họ thì là chín mươi phần trăm trở lên xác định chính mình là bị phân đến thần tiên phục bên trong đi dù sao bọn họ là thật đối mặt qua cao cấp nhất trí tuệ nhân tạo biết bọn gia hỏa này đáng sợ hải mễ cảm giác được một trận hoảng sợ dù sao là một cái dẫn chương trình nếu như bị chú ý bật hậc lời nói có khả năng hội thành toàn bộ dẫn chương trình kiếp sống đều cho bồi đi vào bất quá đến cùng phải hay không dạng này vẫn là muốn nghiệm chứng một chút về phần nghiệm chứng phương thức vậy rất đơn giản lại mua cái h ả o là được hắc trong đám liền có người mua thân phận tài liệu và lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành tài khoản chỉ cần thay cái mới h ả o đánh hai t h a n h trò chơi trải nghiệm một cái là được rồi hải mễ cùng pã là hai người kia đều có không sai fts trò chơi cơ sở đổi mới h ả o thứ nhất thanh liền thành công ăn gà thứ hai thanh bởi vì vấn đề vận khí không có ăn gà nhưng thứ ba thanh liền lần nữa lại ăn gà h i ệ n nhiên nợ mới hào gặp được đối thủ cùng trước đó gặp được đối thủ căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc rất nhanh không chỉ là hải mễ cùng ạ lạ cái khác hặc bầy bên trong người chơi vậy đều phát hiện sự thật này liền là tất cả mở qua hơi từ ngắm người chơi chính thức cũng không phải là không có phát giác mà là toàn đều phân đến đặc thù thần tiên p h ụ hặc bầy trong nháy mắt liền nổ thì ra như vậy mọi người đắc ý địa b ậ t hặc chơi game còn tưởng rằng chính thức không biết kết quả lại là bị chơi sỏ chúng ta còn ở lại chỗ này ba ba đẹp đô ba cái này chút bật hặc các người chơi vừa nghĩ tới mình trong khoảng thời gian này trò chơi kinh lịch tâm tính trong nháy mắt liền nổ tung một tháng tiêu lấy mấy ngàn khối thậm chí hơn vạn khối mua từ ngăm treo kết quả tiến trong trò chơi bị ngược một lần gà cũng chưa từng ăn có mấy cái người chơi yêu cầu bán treo lui khoản bởi vì cái này treo hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì bán treo cũng bất đắc dĩ loại chuyện này chưa từng gặp qua a hơn hết lui khoản là không thể nào lui khoản b ậ t hặc vốn là tùy thời có khả năng bị phong hào làm sao có thể lui khoản đâu cái này chút b ậ t hặc các người chơi toàn đều cảm giác nhân sinh đã mất đi ý nghĩa mình tài khoản hiển nhiên là đã phế đi ngoại trừ một lần nữa mua hào không còn cách nào khác với lại mua hào cũng không thể lại mở treo nếu không vẫn là sẽ bị phân đến thần tiên phục cực kỳ nhiều người chơi tranh cãi tranh cãi dứt khoát cả đời khí lui bẩy bất quá đại bộ phận điểm người chơi tại than thở qua đi vẫn là bình tĩnh lại quyết mua một tài S.B.T.O.N. định đỡ lần nữa mua cái tài khoản nào chơi, cái ở dù nào với lại tại thần tiên phục thụ ngược đ ạ i về sau bọn họ đột nhiên cảm thấy không ra treo chơi bình thường phục vậy không phải là không thể tiếp nhận sự tình hơn hết những người này vậy đang suy nghĩ nguyên tài khoản làm sao bây giờ đâu cái này tài khoản vẫn có thể chơi nhưng là chỉ có thể vào thần tiên phục có ít người khóa lại thẻ căn cước của mình nhưng phần lớn người đều là dùng mua được đen hảo dù sao muốn bật h ậ c Vạn nhất thẻ c ă n c ư ớ c của m ì n h h bị p o n g lại có n h i ề u b ấ t tiện. Nếu là đen là đã hảo, đại b ộ phận đ i ể mươi các n g ờ i c h đều còn không b i tiên phục chuyện này. Cái kia, cái này, tài ế t thần có phục chuyện h này. này k o ả n nếu như giá thấp bán lời nói, hảo ẳ n Chương bán là có thể trở thấp h về màu A. 677, giá 677, hắc trong đám một nhóm lớn người chơi đều đổi nợ mới hảo về phần nợ cũ hảo xử lý như thế nào những người này thương lượng một chút quyết định giá thấp bán đi dù nào nở. Ất tổ bạ giá bán là 980 khối tiền cái giá tiền này đối với rất nhiều cũng không giàu có người chơi tới nói vẫn là rất đắt mặc dù bọn họ có thể đến cà phê inter đi chơi cà phê inter phiên bản đ ỡ lỡ dù nào ép bạ tổ ơn nơ nhưng trên thực tế nếu như là muốn thời gian dài địa chơi còn là mình mua cái tài khoản có lời hiện tại ngoại trừ mấy cái học trong đám người chơi bên ngoài còn không có bao nhiêu người biết đ ỡ lỡ dù nào ép bạ tổ ơn nơ có thần tiên phủ lúc này nếu như nửa giá thậm chí càng giá rẻ hơn bán đi cái này chút tài khoản lời nói khẳng định vẫn là sẽ có người tiếp nhận về phần hội không hội gài bẫy người khác cái này chút bật hoặc người liền mặc kệ dù sao cái này loại dưới đất giao dịch tại rất nhiều trong trò chơi đều tồn tại bất luận là c kẻ g a m e thuê vẫn là mua bán tài khoản đều sẽ có bị phong hào phong hiểm lại nói cái này chút nhân đạo đức trình độ thật cao như vậy lời nói cũng liền sẽ không mở treo cái này chút tài khoản bị lần lượt treo ở một chút hai tay giao dịch qua mạng đứng lên chờ lấy vô tội tiểu bạch người mua mắc câu đế đô khóc vui cà phê inter cổng một người có mái tóc rối bởi người trẻ tuổi từ cà phê inter bên trong đi ra một bên ngáp một bên vớt vớt bụng đói kêu v ă n g bụng ai lại đói bụng về nhà ăn thùng mì tôm a người trẻ tuổi gọi tân an thuê phòng ngay tại cái này vờ giờ cà phê inter phụ cận đi đường liền trở về nơi này là đế đ ô ngũ hoàn phụ cận phụ cận liền có một đầu đường dây xe lửa vị trí lại cực kỳ lệ n h cho nên tiền thuê nhà khá là rẻ nhưng dù vậy người trẻ tuổi kia cũng vẫn là mỗi ba tháng đều muốn vì tiền thuê nhà đau đầu một lần tích lũy tiền là không thể nào tích lũy tiền đ ờ i này đều khó có khả năng để giành được tiền chỉ có thể b ấ t a n b ấ t mặc đói bụng mới có thể duy trì được sinh hoạt bộ dạng này trở lại chỗ ở là cái tương đối phá một căn phòng cũng là phòng cũ hình đổi trong phòng ngược lại là coi như sạch sẽ dù sao mỗi ngày ném ném mì t ô m hộp vậy phí không được bao lương kình đi ra cửa cà phê inter đồng thời liền thuận tiện ném đi vờ giờ cà phê inter cũng là mỗi ngày nhiều nhất chơi bảy giờ lại nói tân an vậy không có nhiều tiền như vậy mỗi ngày cua vờ giờ cà phê inter chỉ có thể ngẫu nhiên đánh làm việc v ạ n sau đó hướng trong nhà yếu điểm tiền mới có thể duy trì sinh hoạt về đến nhà tân an mở ra mình ông ông tác hưởng lạc t ọ n g có chút nhàm chán địa xem xét đỡ t lỡ dù nào ép b à tô ơ lơ chính thức diễn đàn hắn thích vô cùng chơi fts trò chơi nhất là ưa thích Đó、là ở tấn an ơ cho cũng c nên ngày bụng muốn mỗi đói đi giờ vào ép tờ s thiên điểm không sai tại quê quán bên kia cũng coi là cái có chút danh tiếng cao thủ cho nên mới đế đô bên này nghĩ đến tìm đáng tin cậy trò chơi câu lạc bộ gia nhập đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp hoặc là thực sự không được tìm phòng làm việc cũng có thể chịu đ ư ợ c kết quả đừng nói câu lạc bộ liền phòng làm việc làm việc đều thật khó khăn tìm tấn an biểu thị đơn giản ngày chó chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó một bên lật xem t r i ê u mộ tin tức một bên soát tớ lờ dù nào ép bạ tô n ở chính thức diễn đàn lúc này thần an nhìn thấy một cái thiệp tài khoản bán ra thiếp cái này thiếp mời vừa phát ra tới không bao lâu liền bị nhân viên quản lý xóa bỏ nhưng thần an còn là dựa theo thiệp kết nối tìm được cụ thể địa chỉ đây là một nhà chuyên môn dùng cho trò chơi đạo cụ giao dịch qua mạng đứng cơ bản có thể cam đoan tính chân thực kỳ thật cái gọi là trang web đơn giản liền là làm người trung gian gánh bảo đảm một cái đồng thời quy phạm một cái giao dịch quá trình phòng ngừa người mua hoặc là người bán bị lừa m à t h ô i thân ăn nhìn thấy thương phẩm giá bán hai mắt trong nháy mắt t r ợ n tròn tớ lơ dù nào ép bạ tổ lơ tài khoản chỉ cần ba trăm khối tiền hắn lại nhìn kỹ một chút cái này tài khoản hiển nhiên là chơi qua một đoạn thời gian trên thân còn có mấy món rất đẹp quần áo từ đại sảnh d ị n xót đến xem súng ống vậy trên cơ bản giải tỏa không sai biệt lắm khi người chơi cầm tới hoàn toàn mới súng ống lúc Hội ở đại sánh phế tích chàng cảnh chơi thể chỗ thực chơi không ảnh hưởng. đại đội mới, người chơi liền đối ở ở súng. tràng bên trong này luyện、súng. Trên thực tế đối trong trò chơi công năng tế trò có có ảnh hưởng. Tân An không khỏi có ân An khẳng ô n buồn khoản, bán? đen Ơn, g khỏi k chút hảo hảo phải hảo. h tài tại có bực, sao Là định là đen hảo nếu không không có khả năng bán dễ dàng như vậy nhưng là hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn bởi vì có trang w e b gánh bảo đảm không quá lo lắng sẽ bị người bán lệnh mà chính thức đối ngoại treo luôn luôn là dây p h o n g cái số này nếu như mở qua treo lời nói không có khả năng sống đến bây giờ nếu như là khác cho chơi cái kia tần an khả năng còn muốn do dự một chút vạn nhất mua về sau bị phong hào vậy coi như thua thiệt thẳm rồi nhưng tớ l ạ ở dù nào ép b à tô ơ nơ tài khoản nếu như bây giờ không có bị phong lời nói vậy sau này hẳn là cũng không hội tuy nói cái này nhìn rất như là một cái bẫy nhưng tần an vẫn có chút chịu đựng không nổi loại này dụ hoặc phải biết người chơi có tài khoản cùng không có tài khoản đi vờ giờ cà phê inter chơi đợt lỡ dù nào ép bạ tô ơn nơ là hai cái giá cả mua xuống cái này tài khoản lời nói tần ăn mỗi tháng đều tiết kiệm xuống hơn trăm chi tiêu tần ăn do dự một chút hướng người bán phát cái tin tức ta muốn mua cái này đợt lỡ dù nào ép bạ tô ơn nơ tài khoản ngươi giá tiền này còn có thể lại thấp điểm sao một bên khác cái này chút thần tiên hào bán được cũng không tốt cái kia chút chân chính muốn mua trò chơi đều là khóa lại thẻ căn cước của mình có rất ít mua loại này đen hào trải nghiệm trò chơi với lại định giá cũng là cực kỳ xấu hổ sự tình nếu như tiện nghi không được quá nói nhiều người ta làm gì bước lên phong hiểm đi mua đen hào nếu như tiện nghi đặc biệt nhiều lời nói người mua lại hội hoài nghi vì cái gì bán dễ dàng như vậy khẳng định là có chuyện ẩn ở bên trong cho nên nhóm này tài khoản mua tốt mấy ngày còn không có toàn đều bán đi cũng may giống tần an loại này thực sự nghèo quá người chơi vẫn có một ít cho nên sớm tôi hẳn là có thể bán sạch với lại người bán nhìn thấy tần ăn là thật nghĩ mua còn cố ý cho hắn lại giảm hai trăm khối tiền cái này chút người bán cũng là nóng lòng tốt tay dù sao cái này chút hào đã bị chính thức đánh lên tiêu ký vạn nhất ngày nào đó trần mạch tâm t ì n h tốt trực tiếp cho cái này chút tài khoản tới cái vĩnh phong đây chính là liền bán hào hồi máu cơ hội cũng bị mất về phần tần ăn mua được hào về sau bao lâu mới có thể phát giác mình bị phân đến thần tiên p h ụ vậy liền không liên quan bọn họ chuyện đồng thời hặc b ầ y mấy cái quản lý cũng là loay hoay sứt đầu mẹ chán thần tiên phục sự tình rất nhanh liền bên ngoài treo trong vòng nhỏ truyền ra trong lúc nhất thời cái này chút hặc người chơi người người cảm thấy bất an càng làm cho đỡ lơ dù nào ép bạ t ô l n hặc lượng tiêu thụ rất xuống ngàn trượng mua treo liền sẽ bị phân đến thần tiên phục thụ ngược đ á i cái kia cùng phong hào khác nhau ở chỗ nào a hặc người chế tác vậy luôn cuống mỗi ngày đến ít hơn bao nhiêu thu nhập a nhưng là hoảng cũng vô dụng Bọn họ h p á thế i đối với cái này thúc thủ vô sách. Trong ngoài ệ n chính mình này Trong nước thuốc sách. mặc dù đều có c thủ h đều vô dù tắc c hợp ô n giới ty, thể t nhưng chỉnh ớ nói vẫn n là ư c n g o à hợp hơn một chút. Bao quát trước đó, Hoa, khác công trước cùng cái tân tiến ty một quát OVI Bao đó, f song Game, đều là từ ư ớ c n o à i giới chạy Thế ra. song song trung ngoại treo cùng trí tuệ nhân tạo có mật không thể điểm quan hệ trong nước trí tuệ nhân tạo từ du ủy hội thống nhất quản lý cho nên hặc công ty rất khó cầm tới tương quan dấu hiệu nước ngoài nhưng là k h á c rồi có thể nói hiện ở trên thị trường chủ lưu hặc hoặc nhiều hoặc ít đều cùng ó gì g ỉ n có chút quan hệ trong ngoài nước treo công ty trên cơ bản cũng là lấy nước ngoài hặc làm cơ sở sửa chữa một cái liền bán tiền gặp được loại chuyện này cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở nước ngoài có thể khai phá ra càng mạnh treo tránh đi dỡ lỡ dù nào ét bạ tô ớn ơ kiểm tra hệ thống nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ không ai biết dỡ lỡ dù nào ét bạ tô ớn ơ đến cùng là thế nào kiểm t r hặc chương sáu trăm bảy mươi tám thần tiên phục cho hấp thụ ánh sáng cái này chút học nghiên cứu phát minh nhân viên lúc đầu đối với mình kỹ thuật phi thường hài lòng cảm thấy tối cao đoan học có thể hoàn mỹ lừa qua vờ giờ cabin trò chơi kiểm tra chương trình với lại chỉ là mở hơi từ ngắm lời nói thì tương đương với là con chuột hồng trực tiếp sửa đổi người chơi ý thức tín hiệu theo lý thuyết hệ thống hẳn là không thể phân biệt mới đúng nhưng chính thức hết lần này tới lần khác liền tra ra được với lại xác suất chúng phi thường cao cái này chút học đám người chế tạo đều tại phí hết tâm tư địa bên ngoài treo bên trong tìm các loại kỹ thuật lỗ thủng gia tăng càng nhiều lừa gạt thủ đoạn nhưng đều vô dụng bất kể thế nào đổi mới như trước vẫn là sẽ bị kiểm chắc đi ra sau đó phân đến thần tiên phục đi vấn đề này khốn nhiều tất cả h á c người chế tác thời gian rất lâu còn bởi vậy báo hỏng rất nhiều khảo thí dùng tài khoản cái này chút tài khoản cũng chỉ có thể xem như là giao cho trần mạch học phí mà đang sờ cá trực tiếp bình đài tại trận kia chư thần chi chiến về sau hải mễ cùng thiên trùng mấy cái dẫn chương trình nghỉ ngơi một ngày sau đó mới mở trực tiếp đối ngoại đương nhiên là tuyên bố xin phép nghỉ nghỉ ngơi nhưng trên thực tế cái này chút dùng qua từ ngắm treo dẫn chương trình đều rõ ràng là thay mới tài khoản đi đương nhiên đổi tài khoản chuyện này là không gặp được dù sao nhân vật danh tự đều không đồng dạng hơn hết vấn đề này vậy không khó lấp liếm cho qua hải mễ lý do là trước đó tài khoản vận khí quá kém thay cái tài khoản đi dạo v ậ n khán giả soát một đợt thổ hào 6666 về sau cũng liền thanh chuyện này quên sạch sánh xanh lần này hải mễ cũng không dám lại mở hơi từ ư ngắm chỉ có thể thành thành thật thật địa dựa vào chính mình thực lực chân thật tới đánh kết quả không nghĩ tới trò chơi này vậy mà biến đơn giản rất rất nhiều một ngày đều có thể ăn hai ba lần gà rất nhiều người xem nhao nhao biểu thị c h ấ n kinh thay cái h ả o quả nhiên c h u y ể n vận đây coi như là tiêu kim cải biến vận mệnh sao dù sao một cái t à i k h o ả n 980 đâu về phần hải mễ thì là cảm giác mình nhận lấy một lần khắc sâu g i a o h ấ n không có chuyện làm mở l ô n g gà hơi từ n g ắ m a vốn là có thực lực thành thành thật thật địa bình thường chơi tốt biết bao nhiêu a mấy cái này dẫn chương trình mặc dù đổi tài khoản tình thế một mảnh lạc quan nhưng vậy tránh không được có chút bận tâm đã chính thức có xác định hơi từ n g ắ m thủ đoạn có thể thanh bọn họ toàn đều điểm tiến thần t i ê n phục vậy sau này danh sách này hội không hội cho hấp thụ ánh sáng làm chuyện xấu bị người bắt được cái c h u i loại cảm giác này thật là quá tệ bất quá bọn họ lo lắng đề phòng mấy ngày hết t h ả vẫn là gió êm sóng lặng chính thức không có bất kỳ cái gì cho hấp thụ ánh sáng thần tiên phục cùng hơi từ ngắm y tứ cái này chút dẫn chương trình nhóm lúc này mới yên lòng lại tiếp tục đắc ý địa mở trực tiếp kiếm tiền tân an lại một lần nữa từ vờ giờ cà phê inter bên trong đi tới phi thường khó hiểu địa gãi đầu một cái tình huống như thế nào chuyện gì xảy ra a hắn đều không nhớ rõ mình là lần thứ mới rơi xuống đất thành hộp lúc mới bắt đầu đợi hắn còn hùng tâm bừng bừng địa nhảy phi cơ trận nhảy trường học càng về sau đổi thành nhảy về thành lại về sau cũng chỉ có thể nhảy nào chim không thèm bị xa xôi khu vực không có cách chết quá nhanh a những người này thương pháp quả thực là tốt biến thái siêu viễn cự ly một thương nổ đầu đơn giản liền là chuyện thường ngày về phần khoảng cách gần thương thép thần a n cơ bản không có thắng nổi cũng liền ngẫu nhiên vận khí tốt có thể g i ế t như vậy tầm hai ba người về phần ăn gà a nghĩ quá nhiều tần a n trước đó vậy tại vờ giờ cà phê inter bên t r o n g chơi qua cà phê inter bản Đỡ lẽ ở dù n à o ét b à tô ơ n e r dùng là công chung tài khoản thật không có cảm giác trò chơi này khó như vậy có thể là bởi vì cái này tài khoản nguyên chủ nhân là cao thủ cho nên ta xứng đôi đến đều là cao cấp người chơi ân hẳn là dạng này ta bắt đầu thời điểm còn cảm thấy đỡ lẽ ở dù n à o ét b à tô ơ nơ rất đơn giản đâu nguyên lai、like、cao cấp cục đại thần nhiều như vậy à xem ra ta còn đến tiếp tục cố gắng tân an rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi dù sao hắn cùng người chơi khác không giống nhau dạng hắn là cứng rắn đang xét duyệt cứng rắn hạch người chơi không thèm để ý trò chơi chơi sướng hay không mà để ý mình rốt cuộc có thể hay không mạnh lên hắn ngược lại là ước gì mình có thể cầm tới một cái cao cấp cục tài khoản tại cao cấp cục luyện nhiều một chút thủ pháp về sau đi các đại câu lạc bộ phỏng vấn đánh nghề nghiệp v ậ y hội càng dễ dàng một chút ta tốt ngày mai tiếp tục p h â n đấu ân hôm nay là ă n s ư ờ n khó đâu vẫn là lao đàn dưa chua đâu t ớ lờ dù nào ép bà tô n nơ chính thức diễn đàn bên trên liên quan tới trận kia chư thần chi chiến chủ đề còn đang tiếp tục lên men đoạn video này cực kỳ nhiều người chơi đều đã nhìn qua rất nhiều lần rồi video trên w e b sẽ phát ra số lần thậm chí đạt đến mấy triệu c h â u chắc vậy dính ánh sáng tại ván này tranh tài về sau hắn chú ý mấy thành công phá trăm vạn cũng là mỏ c á trực tiếp bình đài tớ l ở dù nào ép bà tô ơ nơ khu năm vị trí đầu đại dẫn chương trình đây quả thực có thể dùng một bước trèo lên thiên để hình dung mặc dù rất nhiều người đều là hướng về phía trần mạch mới chú ý nhưng vậy có một nhóm người bị tiểu mập mạp phong cách cá nhân hấp dẫn dù sao tại kỹ thuật hình dẫn chương trình tràn lan hôm nay ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị nhìn xem đ ấ y cục dạy học dẫn chương trình cũng rất tốt mà hải mễ thiên trùng hai cái này tại trong video chạy cái diễn viên quần chúng người chơi vậy hoặc nhiều hoặc ít có một chút nhiệt độ bên trên tăng trưởng hơn hết tại mấy ngày về sau có chút người chơi chú ý tới một việc liền là giống như có mấy cái dẫn chương trình đều thay đổi hết nợ h ả o cũng không biết là cái kia nhàn không có chuyện làm f a n hâm mộ phát hiện hắn đem những này dẫn chương trình trước sau tài khoản id xịn suất toàn đều sửa sang lại một cái phát tại chính thức diễn đàn bên trên lúc mới bắt đầu đợi cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy lầu này chủ là nhàn n h ấ t cả trứng người ta muốn đổi hào liền đổi nha dù sao 980 là người ta mình móc đi cá đường cục ngược hành hạ người mới đánh một chút thấp phân đoạn mặc dù phi thường không đạo đức vậy không đề s ư ớ n g nhưng tổng không đến mức thượng cương thượng tuyến địa liền cái này đều muốn phun a húng chi mấy cái này dẫn chương trình cũng không phải loại kia đại quy mô mua hào ngược cá đường bọn họ chỉ là đổi cái tài khoản về sau liền đều là tại bình thường trò chơi nhưng là vậy có một nhóm người chơi tụ tập tại cái này thiếp mời bên trong dù sao trên thế giới này không bao giờ thiếu liền là âm mưu luận người bọn họ rất nhanh liền phát hiện một chút điểm giống nhau mấy cái này dẫn chương trình thương pháp đều rất tốt mấy cái này dẫn chương trình tại đổi hào trước đó chiến tích đều chẳng ra sao cả tổng là bởi vì các loại nguyên nhân ăn không được gà tại đổi hào về sau đại bộ phận điểm dẫn chương trình đều đánh cho tốt hơn nhưng là vậy có thể nhìn ra đối thủ trình độ rõ ràng hạ xuống bộ phận nhỏ dẫn chương trình giống như biến thức ăn nhưng không chú ý phân biệt lời nói kỳ thật nhìn không quá đi ra trong lúc nhất thời đủ loại suy đoán trung thuyết phân vân bất quá tuyệt đại đa số người chơi đối cái này thiếp mời đều là do cái việc vui đang nhìn còn muốn thuận tiện phúng gai một cái lâu chủ âm lưu luận dù sao không có chứng cơ xác thực cũng chỉ dựa vào một chút trùng hợp liền nói nơi này đầu có chuyện ẩn ở bên trong khẳng định không có khả năng thuyết phục đại bộ phận điểm người chơi nhưng là cái này thiếp m ờ i một đầu nặc danh hồi phục lại là trong nháy mắt đem cái đề tài này lại lần nữa dẫn bạo là các ngươi suy đoán không sai tớ lơ dù nào ép bà t ổ ơ n ở bên trong có hặc phục cũng chính là thần tiên phục tồn tại trước đó chư thần chi chiến thu hình lại là danh phủ kỳ thực chư thần chi chiến bởi vì bên trong người chơi đều là treo chương 679, dẫn chương trình đến cùng có hay không b ậ t hắc rất nhiều người vừa nhìn thấy đầu này hồi phục thời điểm đều không tin cái gì chứ thần chi chiến thần tiên phục trần mạch có nhàm chán như vậy còn chuyên môn cho tất cả b ậ t hắc người chơi mở một cái xé vờ vĩnh phong chẳng phải xong việc sao còn có rất nhiều người tại đối cái này hồi phục người châm trọc khiêu khích nhưng là cái này hồi phục người hiển nhiên không phải tại ăn nói lung tung hắn không ngừng địa hồi phục tất cả chất vấn hắn người chơi chuyện này càng nói càng giống chuyện thật hiển nhiên người này liền là hặc trong đám một viên không biết là ra tại cái gì dạng mắt lựa chọn thanh c h u y ệ n này cho chọc ra tới hơn hết cái này cũng cũng không kỳ quái thiên hạ không có không thấu phong tưởng thần tiên phục sự tỉnh sớm liền đã tại các loại hặc trong đám truyền ra bị bóc lộ ra là sớm muộn sự tỉnh cái này hai ba ngày tới một mực không nóng không lạnh thiếp mời đột nhiên liền nổ mà vạch trần người các loại hồi phục tức thì bị đỉnh rất cao các người chơi n h a u n h a u chuyển năm liên quan tới chuyện này tính chân thực ta có thể cam đoan có chín thành vì cái gì bởi vì ta tại một cái hặc trong đám vậy mua qua từ ngắm treo trong đám người tất cả đều bị điểm tiến vào cùng loại thần tiên phục bên trong theo ta được biết mua từ ngắm treo người chơi tuyệt đối không ít các ngươi cố gắng n g ắ m lại nếu quả thật có nhiều như vậy từ ngắm treo chạy đến phổ thông phục các ngươi có thể hoàn toàn không phát hiện được cũng không thể mỗi cái mua từ ngắm treo người chơi đều là vua màn ảnh a với lại ta tự mình khảo nghiệm qua mở hơi từ ngắm cùng không ra đối thủ trình độ hoàn toàn không giống nhau dạng đương nhiên cái gọi là không ra là chỉ mới hào nếu như mở qua từ ngắm treo lời nói liền vĩnh viễn đều tại thần tiên phục không ra được đến cho các ngươi nói hải mễ không có khả năng bật hắc thiên trùng không có khả năng bật hắc thật có l ỗ i ta cũng không có chứng cứ nói hai người kia nhất định mở bọn họ vậy không có khả năng ngốc đến lên mặt hào đi mua treo đúng hay không ta chỉ nói là ra hai đầu cơ bản sự thật chính các ngươi đ ẩ y r a lý thứ nhất cái gọi là chư thần chi chiến Tất t cả mọi người n r ì hai độ đều c o như vậy, không n hề h vậy, g ngờ là thần tiên Thứ hai, hải cùng thiên trùng thần tiên phục bên trong, là Thứ tại phục. hai, hải phục mẽ đều vị ớ i lại đổi Hai bọn họ về v đều sau số. Hai vị đại chủ truyền bá phan hâm mộ cũng chớ gấp lấy lại ta ta chỉ là cái ăn dưa c u ầ n chúng các ngươi có cái gì thù có cái gì oán tìm chân m ạ n h đi các ngươi muốn chứng minh hai cái này dẫn chương trình trong sạch vậy tìm chân m ạ n h đi khác ở ta nơi này dương ai Diễn đàn, bột huệ bù. khắp nơi đều có người chơi đang thảo luận chuyện này hiển nhiên cái này vạch trần thật sự là quá kinh bạo mọi người nhao nhao biểu thị tam quan nhận lấy phá vỡ lúc đầu mọi người đều cảm thấy thần tiên phục thuyết pháp khắp nơi đều là lỗ thủng nhưng tại vị này thần bí vạch trần người lặp đi lặp lại giải thích về sau mọi người phát hiện tất cả trước đó điểm đáng ngờ vậy mà đều có thể bắt đầu xuyên nói cách khác trần mạch đặc biệt vì tất cả mở hơi từ ngắm người chơi là một cái thần tiên phục sau đó mình cũng không có việc gì liền đi bên trong giết treo bước chơi ba người trong t hải à n h thật hội chơi. h t o luận t ớ thảo tập trung trên chủ luận lui, liền cuối cùng đề liền đến đề m ộ t điểm, hiện ả mẽ mẽ cùng thiên đến cùng có hắc. trùng thiên đến không bật hay Hải h i tại thế nhưng là toàn bộ tất lẽ ở dù nào ép bà t o n nơ khu thứ hai đại chủ truyền bá thiên trùng cũng là năm vị trí đầu dẫn chương trình nếu như hai cái này đều là treo bức lời nói cái k i ế t nhưng thật là tin tức lớn h i ệ n nhiên cái này chút dẫn chương trình đều có đáng tin f a n hâm mộ đối mặt loại này hướng mình thần tượng trên thân rội nước bẩn hành vi khẳng định là không thể ngồi nhìn trước hết nhất nhảy ra là thiên trùng phan hâm mộ ta không quản các ngươi nói thế nào hải mễ hắn xác thực đổi số hiểm nghi rất lớn nhưng là thiên trùng không đổi hảo a với lại hiện tại chơi được thật tốt hắn trực tiếp gian lão người xem đều biết cực kỳ nhiều người chơi xem xét tựa như là a thiên trùng xác thực không đổi hảo vẫn là cái kia sáu cái dựng thẳng đ ọ n kiêng h kết quả là tại mọi người coi là thiên trùng có thể tẩy soát hiểm nghi thời điểm một ánh mắt chơi vui hơn nhà quả quyết vạch không có ý tứ thiên trùng thật đúng là đổi số ngươi còn tự xưng lão người xem ngươi nhìn kỹ một chút lúc trước hắn trong trò chơi a i đi là lì lì lì hiện tại trực tiếp a i đi là y lì lì các người chơi đều n g ậ bức cái này mẹ nó không phải giống nhau sao cái này không đều là sáu đạo dựng thẳng đòn khiêng sao má ơi các ngươi đều là người m ù người chơi sao các ngươi nhìn kỹ một chút nơi này đầu có hai loại dựng thẳng đòn khiêng một loại là viết k á c y một loại là viết chữ đơn l phía trước id là lý lý lý đằng sau id là Y lý lý cực kỳ nhiều người chơi xem xét ngoa tạo còn thật là a cái này mẹ nó mắt đều nhìn m g thật đúng là không giống nhau dạng a thật hội chơi cả cùng mã vạch như thế về sau liền bảo ngươi mã vạch chiến sĩ má ơi vốn đang cảm thấy thiên trùng không có khả năng bật học đâu kết quả cái này mã vạch vừa ra tới chực chật chược ta cũng tin nếu như không phải là vì bật học thuận tiện ai sẽ làm loại này id trên mạng dư luận trong nháy mắt liền đảo ngược lúc mới bắt đầu đợi mọi người còn đều là nửa tin nửa ngờ nhưng liên tiếp chứng cứ tuân ra đến từ về sau càng ngày càng nhiều người chơi tin tưởng bọn họ b ậ t hắc áp lực lập tức liền đến mấy cái dẫn chương trình nơi đó mỗi ngày đều có người chơi đến trực tiếp gian soát treo bức phòng quản phong đều p h ò n g không hết có rất nhiều hạch tâm f a n hâm mộ vậy đang một mực hỏi đến cùng có hay không b ậ t hắc không có b ậ t hắc liền tranh thủ thời gian làm sáng tỏ a nãy giờ không nói gì chẳng phải là tương đương chấp nhận tại thế giới song song bên trong tuyệt đại đa số người chơi đối ngoại treo vật này đều là căm thù đến tận xương thủy húng chi là dẫn chương trình bất hắc mở ra treo ngược người còn lừa lấy tiền thiên hạ nào có loại chuyện tốt này hải mễ phan hâm mộ trong đám rất nhiều f a n hâm mộ đều đang hỏi bất kể nói thế nào hải mễ vậy không có khả năng tiếp tục trốn tranh cái vấn đề này hắn ít nhất phải tỏ thái độ cũng không thể người khác đều như thế chủ ý hắn hắn còn không nói một lời ít nhất phải ổn định cái này chút hoạch tâm đám f a n hâm mộ nếu không cái này tấu khẳng định là ước mang càng lớn hải mễ mọi người đừng đi thảo luận h o ặ sự tình ta hiện tại là mò cá trực tiếp bình đài tớ l ở dù nào ép b à tôn lơ thứ hai đại chủ truyền bá không biết có bao nhiêu người đỏ mắt muốn làm ta đây mọi người đều hiểu ta không phải không dám đáp lại nhưng là ta giải thích bọn họ liền tin a vì loại chuyện này thanh mình khiến cho sức đầu mẹ chán còn ảnh hưởng mỗi ngày trực tiếp thật không có ý nghĩa ta kỹ thuật thế nào lão người xem đều rõ ràng thanh giả tự thanh bọn họ thích nói như thế nào liền nói thế nào có bản lĩnh liền lấy ra thực chú ý để chứng minh ta bất hắc nói thật những một mực tại đó mang tấu coi như bọn họ dùng từ ngắm treo vậy như thế đánh không lại ta hải mễ tại trong đám đoạn này phát biểu vẫn tương đối t r ị c h địa hữu thanh nói năng có khí phách chủ yếu là hắn vậy không có khác biện pháp một mực trầm mặc lời nói tình huống khẳng định lại không ngừng địa chuyển biến xấu xuống dưới tại mình phan hâm mộ trong đám làm sáng tỏ một cái chí ít có thể lấy bảo trụ mình hạch tâm f a n hâm mộ hải mễ cũng là có nỗi khổ không nói được hắn cũng không thể thừa nhận mình mở qua hơi từ n g ắ m a hậu quả kia thật quá nghiêm trọng không chịu được nổi hắn như thế một tỏ thái độ rất nhiều f a n hâm mộ cũng yên lòng ta đã nói rồi hải mễ làm sao có thể là treo khẳng định là có người đỏ mắt bôi đen ha ha chính là không có chút nào căn cứ vạch trần mà thôi hải mễ thực lực mọi người đều biết giống hắn loại người này cần gì phải bất hắc theo ta thấy trần mạch bật hặc hiểm nghi đều so hải mễ cao hơn đúng vậy a trần mạch mình chạy thần tiên phục giết hai mươi chín người lửa gạt đồ đần đầu nếu như cái k i a bên trong thật đều làm ở từ ngắm người chơi hắn có thể giết hai mươi chín cái ha ha để hải mễ t ử chứng não tàn nhóm các ngươi trước hết để cho trần mạch t ử chứng a để hắn t ử chứng một cái cái này hai mươi chín giết tới ngọn nguồn là thế nào đi ra chương sáu trăm tám mươi chính thức thực c h ủ ý thần tiên phục hải mễ tại phan hâm mộ trong đám lời nói này cũng không có đưa đến lắng lại tranh chấp tác dụng ngược lại là nhao nhao càng hung bởi vì hải mễ lời nói này chỉ là tại phan hâm mộ trong đám nói riêng một chút đối với cái kia chút chủ ý hắn bật hặc tan dưa quần chúng tới nói h ả o không bất cứ ý nghĩa gì ngược lại có chút muốn đóng di rõ nhưng là hắn hạch tầm đám phan hâm mộ lại vì vậy mà tin tưởng vững chắc hắn xác thực không có bật hặc cho nên cái này hai nhóm người hoàn toàn là tại nước đổ đầu v ị căn bản là nói không thông xào lai、like、xào khứ chuyện này không thể tránh né địa bị đâm đến chính thức nói đến có chút phúng gai trước hết nhất đến trần mạch thấy bồ dưới đáy ồn ào ngược lại là hải m ẹ phan hâm mộ trần mạch ngươi mau ra đây ta không tin lớn như vậy tấu ngươi liền không có chút nào biết các ngươi liền không thể chứng minh một cái hải m ẹ không có bất hắc một cái vô tội dẫn chương trình bị dạng này bôi đen các ngươi nỡ lòng nào đúng a người khác không biết chính thức luôn có thể điều tra ra a cầu ngươi cho hải m ẹ một cái trong sạch giúp vô tội dẫn chương trình làm sáng tỏ cũng hẳn là các ngươi làm việc một trong a cái kia chút chủ ý hải mễ bật h o ặ người chơi xem xét đều vui vẻ với lúc cầu còn không được a đúng tranh thủ thời gian cho cái chính thức thực chủ y đã hải mễ bị phân đến thần tiên phục khẳng định có tương quan kiểm tra số liệu a phóng xuất để đám kia dẫn chương trình phan cùng xem cho rõ song phương mâu thuẫn tiêu điểm chậm rãi địa liền chuyển rời đến chính thức nơi này tất cả mọi người đều đang đợi lấy trần mạch cho một cái thực chủ y Hải hay không mẹ đến cùng có b ậ trải hắc. t nghiệm tiệm bên trong trần mạch x o á t lấy vây b ổ có chút im lặng mà nhìn mình lấy b ổ phía dưới cái này chút bình luận ta chưa bao giờ thấy qua như thế qua điểm yêu cầu tô cẩn du có chút ưu tang điệu hỏi cửa hàng trường ngươi nhìn hải mễ sự tình xử lý như thế nào trần mạch có chút bất đắc dĩ nói đã các người chơi đều muốn thực chú ý vậy liền cho bọn họ thực chú ý a mấy cái này b ậ t h ắ c dẫn chương trình một mực như thế lăn lộn hạ đi cũng không được cái sự tình lấy chính thức thân phận đem cái này sự tình định tính phía sau các người chơi cùng trực tiếp bình đài bên kia làm sao phản ứng liền là bọn họ sự tình t ô c ẩ n du gật gật đầu t ố t cửa hàng trường ta hiểu được trần mạch cũng không có ngay từ đầu liền cho hấp thụ ánh sáng mấy cái này dẫn chương trình chủ yếu vẫn là muốn chế một chút bại lộ thần tiên phục sự tình với lại dựa theo trần mạch thiết kế thần tiên phục vốn chính là máy chơi game chế bên trong đồ vật cái này chút mở hơi từ ngắm dẫn chương trình chỉ có thể đánh thần tiên phục không sẽ đối với người chơi bình thường tạo thành nguy hại kỳ thật ảnh hưởng vậy không có lớn như vậy nhưng là hiện tại cái này tấu bị hải m ẽ mình phan hâm mộ cho mang đi lên lại có nhiều người như vậy đang chăm chú vậy liền không có cách nào không nhìn nếu không chính thức này giờ không nói gì người khác còn tưởng rằng chính thức cùng mấy cái này b ậ t học dẫn chương trình có cái gì không thể cho ai biết đi giao dịch đâu lại nói thần tiên phục sự tình lại không thể vĩnh viễn che giấu các người chơi không sai biệt lắm cũng nên đoán được lôi đình trò chơi website game Đỡ ở dù nào ét bạ tổ ớt nơ trong trò chơi cột công cáo đồng thời ban bố một đầu thông cáo trần mạch t lầy bổ vệ truyền tái chính thức tuyên bố lôi đình trò chơi đỡ ở dù nào ét bạ tổ ớt nơ vận doanh đoàn đội một mực tận sức tại vì người chơi cung cấp công bằng công chính màu xanh lá trong suốt trò chơi hoàn cảnh từ đỡ ở dù nào ét bạ tổ ớt nơ bắt đầu vận doanh đến nay đã phong cấm mười lăm nghìn ba t r tám mươi chín cái sử dụng hặc tài khoản đồng thời, nhằm vào gần đây các người chơi nhiệt liệt thảo luận dẫn chương trình b ậ t hặc cùng thần tiên phục sự kiện vì ngăn ngừa không tất yếu suy đoán tớ lơ dù nào ép bạ tôn n vận doanh đoàn đội chính thức tuyên bố trong trò chơi tồn tại thần tiên phục thiết kế mở hơi từ ngắm người chơi hội bị phân phối đến thần tiên phục bên trong chỉ có thể xứng đôi đến cái khác hơi từ ngắm người chơi trừ hơi từ ngắm bên ngoài cái khác hặc như ổ khóa khóa máu thấu thị thuấn di ngoại h ạ g treo hội đang b ậ t hặc đồng thời lập tức vĩnh phong Thực một ít dẫn chương trình phải trăng bật hợp tồn tại nhiều chơi chương phải hợp kỳ người dẫn nghi vấn, đối với ở đây tuyên bố, phàm là phân đến thần tiên phân đến bố, phàm p h là ụ chính người c ơ hơi hơi i ngoại Đối với mở qua hơi từ ngắm tài đều qua qua không khoản, h toàn dùng ngắm. ngắm lệ từ từ bộ mở c thức sẽ k hô n tiến g đi p hào o n nhưng n g cấm cái xử lý, y chút h tài k ả n n sẽ bị v ĩ hy viên với tại thần tiên đối người chơi chơi nốt thần bên trong, không sẽ đối với người chơi bình thường trò chơi tạo thành ảnh hưởng. trò tạo phục sẽ đ Ở â chính thức hô hào, hy vọng mọi người chân quý mình tài khoản cùng chính thức cùng một chỗ sáng tạo càng thêm tốt đẹp trò chơi hoàn cảnh thông cáo này vừa phát ra đến tớ lơ dù nào ép bạ tổ ơ n các người chơi trong nháy mắt nổ mặc dù số lượng từ không nhiều nhưng cái này bên trong l ẩ n chứa lượng tin tức quá lớn cực kỳ nhiều người chơi đều biểu thị quá kích thích cái này được thật tốt tiêu hóa một chút nặng cân nhất vạch trần có hai cái một cái là chính thức xác nhận thần tiên phục tồn tại một cái khác là tương đương với trực tiếp thanh tiến vào thần tiên phục dẫn chương trình nhóm cho đập chết không chỉ là hải mễ bao quát cái khác điểm tiến vào thần tiên phục dẫn chương trình một cái đều không để lọt mặc dù chính thức không có công bố cụ thể danh sách nhưng ý tứ đã rất rõ ràng dù sao phạm là tiến vào thần tiên phục dẫn chương trình đều mở qua hơi từ ngắm chính các ngươi suy nghĩ lui a trong lúc nhất thời thần tiên phục sự kiện trở thành lập tức đứng đầu nhất trò chơi sự kiện không chỉ có là tớ l ở dù nào ép bà tô l ơ các người chơi đang thảo luận liền liền rất nhiều cái khác trò chơi các người chơi vậy toàn đều đang chăm chú an dưa xem kịch ngoa tạo thật là có thần tiên phục thứ này a ha ha ha ha cái này chút hải mễ f a n hâm mộ còn có nhảy hay không các ngươi cũng là đùa thành thành thật thật cụp đuôi làm người không tốt sao không phải được đi ra tìm trần mạch cho hải mễ tẩy điện trần mạch biểu thị mờ mờ tờ các ngươi muốn thực chú ý liền cho các ngươi thực chú ý tốt cái khác dẫn chương trình đoán chừng đều hận b i ể n chết thước khả năng lúc đầu bọn họ không hội mát nhanh như vậy kết quả chính thức cái này thông cáo vừa phát ra đến liền bọn họ vậy kéo cùng một chỗ a hai m ư ba ba ba ba chờ một chút cái kia chẳng lẽ có thể bắt được càng nhiều dẫn chương trình mò ca trực tiếp trên bình đài đều có chủ truyền bá trực tiếp thu hình lại đối thu hình lại liền có thể nhìn ra ai tiến vào thần tiên phục a đúng a là đạo lý này để rất nhiều dẫn chương trình đều không nghĩ tới là thông cáo này tác động đến phạm vi vậy mà như thế rộng khắp nhân dân quần chúng lực lượng là vô hạn rất nhanh một trận n o a n h n o a n h liệt liệt tìm treo b ư ớ c hành động liền ở n g ư ờ i chơi quần thể bên trong triển khai cái này chút người chơi bắt đầu lật các đại trực tiếp bình đài dẫn chương trình thu hình lại muốn tìm được càng nhiều bị giam tiến thần tiên phục dẫn chương trình kỳ thật phán đoán điều kiện rất đơn giản thông qua xếp hàng lúc dài địch nhân biểu hiện dẫn chương trình thương pháp có hay không đổi qua hảo mấy cái điều kiện đại khái đều có thể đ o á n cái tám nghìn chín t r ă l i mười lao k ê nhìn không có vấn đề không đổi qua hảo vậy chưa từng vào thần tiên phục tiểu hắc vậy trực tiếp qua tớ lờ dù nào ép bạ tô h ơ biểu hiện còn có thể cũng không giống là thần tiên phục h i ít ít cái này thần tiên phục hiềm nghi rất lớn a với lại thay đổi hết nợ hảo cái này trên cơ bản có thể thực nện cho a tiểu ban nện giống như vậy tiến vào thần tiên phục nhưng là cái kia cục là bị trần mạch kéo vào đi với lại liền hắn cái này kỹ thuật nếu quả thật b ậ t học cũng phải tìm bán treo lùi khoản a rất nhiều dẫn chương trình đều là khổ không thể tả bất luận là đại chủ truyền bá vẫn là bên trong tiểu chủ truyền bá phàm là mở qua hơi từ ngắm đều là người người cảm thấy bất an có chút dẫn chương trình dứt khoát liền không phát sóng làm rùa đen rút đầu đương nhiên thảm nhất vẫn là hải m ẹ cùng thiên trùng mấy cái này tại trên đầu sóng ngọn gió dẫn chương trình chính thức thực chủ y vừa ra tới cơ hồ là triệt để đoạn tuyệt bọn họ sinh lộ hải m ẹ vậy triệt để luôn cuống hắn thật không nghĩ tới mình phan hâm mộ vậy mà hội chạy đi tìm chính thức muốn thực chủ y đây không phải hố cha a chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đã trễ rồi kỳ thật hải m ẹ vậy có chuẩn bị tâm lý thần tiên phục sự tỉnh sớm muộn muốn cho hấp thụ ánh sáng hiện tại chỉ có thể là cân nhắc như thế nào cứu vãn có lẽ còn có biện pháp duy nhất tự trứng trong sạch. Dây trắng, tự trứng viết tắt giả, sạch, của tác dây ý là chứng chứng 681, chứng. lúc à tự trứng trứng. minh. Chương 681, l này hải mễ phan hâm mộ trong đám cũng là làm cho túi bụi có người cảm thấy đây là chính thức tấm màn đen vậy có người đang chất vấn hải mễ đến cùng là chuyện gì xảy ra còn có rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hải mễ kỹ thuật rõ ràng rất tốt làm gì đi mở cái gì hơi t ừ ngắm cái này mấy ngày mấy cái tiến vào thần tiên phục dẫn chương trình cũng là không chịu nổi k ỳ nhiễu t r ự còn tiếp gian bên trong vào số lớn ăn dưa chúng. tất cả đều là tại trên gian cưới nôi người chẳng chúng, dưa đau của bên lớn ăn quần vào cả khác. c là số đều có rất nhiều ăn dưa quần chúng cái gì cũng không nói liền phát từng chuỗi điện điện điện điện điện điện, còn có cái gì thường ngày t ạ o mộ dân hương dẫn chương trình chuẩn bị lúc nào trả lại lễ vật rời khỏi trực tiếp vòng mò cá dung túng bật hực dẫn chương trình làm sao còn không vĩnh phong trực tiếp gian các loại bất luận kẻ nào tại gặp được loại tình huống này đoán chừng đều không cách nào hào hào trực tiếp húng chi mấy cái này đại chủ truyền bá bình thường đều là chúng tinh phùng nguyệt cái nào chịu được cái này rớt xuống ngàn trượng kích thích ban đêm bảy giờ ba mươi phút tám điểm liền muốn phát sóng hải mễ còn không có n g h ĩ kỹ hẳn là đến cùng như thế nào cho mình trực tiếp gian người xem một cái trả lời chắc chắn mặc dù trực tiếp gian vẫn là đen bình phong nhưng đã có rất nhiều người xem đều tụ tập lại một bên soát lấy điện điện điện điện điện một bên chờ lấy nhìn hắn biểu diễn muốn lừa dối quá quan là không thể nào khán giả lại không ngốc lại lập lờ nước đôi xuống dưới liền hoạch tâm phan hâm mộ đều muốn trở mặt duy nhất tin tức tốt là mò cá trực tiếp bình đ à i cũng không có trước tiên phong ngừng hải mệ trực tiếp gian mà l à an bài nhân viên công tác cùng hắn trao đổi một cái thúc giục hắn tại đoạn này trong lúc đó bên trong mau chóng nghĩ biện pháp thay đổi dư luận ý tứ này rất rõ ràng hải mệ cũng coi là mò cá trực tiếp bình đ à i lao dẫn chương trình cây d ụ n g tiền cho nên trực tiếp bình đ à i cao tầng chuẩn bị cho hắn một chút thời gian nếu như trong ngắn hạn có thể nhìn thấy thay đổi dư luận hy vọng cái kia liền tiếp tục trực tiếp tất cả đều vui vẻ nếu như thúc thủ vô sách dư luận tiếp tục chuyển biến xấu cái kia trực tiếp bình đài cũng chỉ có thể cùng hắn phân rõ giới hạn làm sao thay đổi dư luận hối lộ trần mạch đừng làm rộn người ta thật t r ư ớ n g mắt dẫn chương trình kiếm mấy cái này tiền hải mễ nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cái biện pháp liền là từ chứng tìm chính thức cung cấp vờ giờ cabin trò chơi trực tiếp xác thực bảo đảm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phụ trợ chương trình đánh ra mình bình thường trực tiếp trình độ hải mễ chi cho nên hội có ý nghĩ này hay là bởi vì chính thức thông cáo lý do thoái thác cũng không có c h ủ ý đến ác như vậy với lại chính thức đối với hơi từ ngắm tha thứ thái độ vậy phi thường đáng giá n g h i ề n ngẫm nếu như hơi từ ngắm cùng cái khác h ợ p đối xử như nhau lời nói trực tiếp vĩnh phong chẳng phải xong việc sao làm gì lại đi làm cái gì thần tiên phục đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao với lại kịp thời lộ ra ánh sáng rồi thần tiên phục chính thức vậy không có bất kỳ cái gì muốn phong hào ý tứ chỉ là đem những này hơi từ ngắm tài khoản toàn đều quan tại thần tiên phục liền xong việc cho nên hải mễ phỏng đoán liên quan tới hơi từ ngắm cùng cái khác hặc phán định tiêu chuẩn có thể là không giống nhau dạng hặc bầy bên kia người chế tác viên vậy tiết lộ qua bất kể thế nào đổi mới phiên bản không quản làm bao nhiêu ngụy trang tớ l ạ ở dù nào ép bạ tôn nơ luôn luôn có thể kiểm chắc ra hơi từ ngắm người chơi cái này đã nói lên nó kiểm chắc chương trình rất có thể không là đơn thuần ỉ lại tại kỹ thuật phương diện nói cách khác Đó ở dù nào ép bạ tôn nơ kiểm tra hệ thống vô cùng có khả năng không phải nhìn thấy người chơi mở hơi từ ngắm mà là phân tích ra người chơi mở hơi từ ngắm loại này kiểm tra có thể là ỉ lại tại số liệu phương diện nghĩ tới đây hải mễ đột nhiên cảm thấy chuyện này có chuyện cơ nếu như chính thức tìm tới chính mình tại khoản gian lận tương quan dấu hiệu cái kia cũng không cần nói bằng chứng như núi nhưng vấn đề bây giờ là chính thức vô cùng có khả năng không có vật này càng đều có thể hơn có thể tính là chính thức từ số liệu phương diện phân tích ra mình mở hơi từ ngắm đối với cái khác dẫn chương trình tới nói cái này cực kỳ trí mạng bởi vì bọn họ mở hơi từ ngắm trước sau số liệu khác biệt quá lớn hơn hết cái này cũng cực kỳ hợp lý gà quay mới mở hơi từ ngắm đâu nhưng hải mễ vừa lúc là cái trường hợp đặc biệt bởi vì hắn thương pháp vốn là rất tốt mở hơi từ ngắm là vì tốt hơn mắt hiệu quả nếu như có thể tìm thứ ba phương bình đài từ chứng tại phe thứ ba vờ giờ cabin trò chơi đánh ra trực tiếp hiệu quả có phải hay không liền có thể rửa sạch hiềm nghi đến lúc đó hoàn toàn có thể giải thích nói mình là bị hệ thống nộp g h á n mới tiến vào thần tiên phục cũng không là bởi vì chính mình mở hơi t ừ n g ngắm đó là ở dù nào ép bà tô n bên trong hiển nhiên có một cái kiểm trắc hệ thống nếu không không có khả năng phát hiện treo liền dây phong hiệu suất cao như thế nhưng nếu là kiểm trắc hệ thống vậy liền khẳng định sẽ có phạm sai lầm tình huống nhân công phong hào đều hội phong sai húng chi là hệ thống đâu nếu như mình có thể từ chứng thành công như vậy dư luận khẳng định đảo ngược chính thức không bỏ ra nổi kỹ thuật phương diện thực chú ý tình hung dưới cũng chỉ có thể thừa nhận mình không có bật học ta nói cách khác t ử chứng thành công liền là sự kiện đảo ngược còn có thể bằng vào chuyện này thu hoạch được to lớn nhân khí t ử chứng không thành công đơn giản liền là gia tốc tử vong nhưng mãn tính tử vong cùng gia tốc tử vong khác nhau ở chỗ nào sao hải mễ không phải là không muốn lừa dối quá quan nhưng vấn đề là thật sự không cách nào lừa dối quá quan nghĩ tới nghĩ lui hải mễ cảm thấy đây là một cái duy nhất lật bàn biện pháp tám điểm đúng giờ phát sóng vừa mới phát sóng trực tiếp gian mưa đạn liền nổ tung có ủng hộ hải mẹ f a n hâm mộ có chủ y hắn ăn dưa quần chúng còn có tham gia náo nhiệt đoán chừng còn có cái khác dẫn chương trình mời thủy quân trên màn hình tất cả đều là mưa đạn căn bản nhìn không lại đây hải mễ hít sâu một hơi bình phục một hạ tâm t ì n h sau đó nói đầu tiên cảm tạ mọi người quan tâm liên quan tới rất nhiều nhân chủ y ta mở hơi từ ngắm sự tình ta ở chỗ này thống nhất đáp lại bắt đầu từ ngày mai ta hội ngưng phát hình một đoạn thời gian nhưng là không cần lầm hội không phải cái gì tránh đầu sóng ngọn gió mà là ta có càng quan trọng việc cần hoàn thành ta muốn đi từ t r ứ n g là ta muốn từ t r ứ n g trong sạch liên quan tới cụ thể làm sao từ t r ứ n g còn không có an bài tốt nhưng ta khẳng định sẽ tìm trong nước một chút tương đối công chính phe thứ ba cơ cấu an bài lần này từ t r ứ n g từ t r ứ n g phương thức vậy rất đơn giản phe thứ ba cơ cấu an bài cabin trò chơi thì mấy đại các loại sắp xếp xong xuôi về sau ta vẫn là sẽ ở mình trực tiếp gian bên trong trực tiếp hoan nghênh bất luận kẻ nào vây xem bình phán về phần ta có thể hay không từ chứng thành công tiêu chuẩn vậy rất đơn giản có nhiều như vậy câu lạc bộ người phụ trách tuyển thủ chuyên nghiệp cùng khán giả vây xem ta trình độ cùng bình thường trực tiếp so sánh đến cùng là cao vẫn là thấp mọi người đều có thể nhìn ra công đạo tự tại lòng người tốt nói nhảm cũng không muốn nói nhiều hôm nay trực tiếp tiếp tục hải mễ nói xong về sau nhìn thoáng qua trực tiếp gian mưa đạn đã bị các loại sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu soát bình phong mặc dù có một một số người còn tại c h â m trọc khiêu khích nhưng cực kỳ hiển nhiên từ chứng thuyết pháp vừa ném ra đến vẫn là làm ra rất tốt hiệu quả bất kể nói thế nào an dưa quần chúng vẫn là cực kỳ ưa thích đảo ngược cùng xem kịch hải mễ biết mình một bước này là đi đúng chương 682, nghĩ rất thoáng tần an tần an hôm nay tầm tình không tệ mặc dù vẫn như cũ không sống tới vòng chung kết nhưng hắn hôm nay thành công giết năm người sống đến thứ 22 tên đáng tiếc duy nhất là một lần vốn nên là một trăm phần trăm thành công đánh lén bị đối phương cho tú tần an vậy rất bất đắc dĩ dù sao hắn trước phát hiện đối phương tung tích nhưng đối phương trực tiếp lăn mình một cái trốn đến công sự che chắn đằng sau sau đó hai người thương thép tần an lấy yếu ớt thế yếu thố mất bằng không hắn hẳn là còn có thể lại nhiều cậu thả mấy tên nhưng bất kể nói thế nào cái này đã là hắn trong khoảng thời gian này đến nay nhất thành tích tốt vẫn là đáng giá chúc mừng một cái tần an cua được một thùng thịt kho tàu mì thịt bò còn cố ý khai hỏa nấu cái trứng gà ăn một bên ngáp một bên lật gần nhất trò chơi tin tức lang hồn hiện đại chiến trường hơi từ ngắm phụ trợ chương trình hành hành chính thức đem nghiêm trị không tha liên hòa đột kích hai lượng tiêu thụ khả quan người chơi cố sự làm cho người cảm động Đỡ đang lẽ loại ở dù dẫn nào S.B.T.O.N. Chính thức thực chủ ý, thần tiên phục xác nhận tồn tại, hải mệ các loại dẫn chương trình tồn hành lìn từ trứng trong sạch. bật thức thực tại, thực từ chủ phục xác các xác hải hệ học Hải phở y, vi. mệ mệ, đem ỏ thần à n cùng tuyển chuyên nghiệp thân hiện trường h thủ đích h mời giám tới các câu lạc sát. bộ t an sửng sốt một có h thần phục. Hán thận Cho ú t tiên tin tức, ấn cẩn thận xem. Cho nên n mở xem. i ta mua trướng hảo trên t mua hảo h ự chút tế t là ầ Thần n tiên khoản. An tài phục h có mọi b ư ớ c nếu như không thấy được cái tin tức này lời nói thần an đoán chừng còn không biết còn vui tươi hớn hở địa tại cao cấp cục bên trong chơi lấy nhưng nhìn thấy cái tin tức này lại liên lạc một chút mình kinh lịch cùng cái này tài khoản giá cả thần an trong nháy mắt liền hiểu mình chơi liền là thần tiên phục a c h ắ c không được cái này tài khoản dễ dàng như vậy đâu nguyên lai、like、là chuyện như vậy dọa ta một hồi nguyên tôi cái này bên trong đều là mở hơi từ ngắm người chơi a ta còn tưởng rằng mình thật như vậy thức ăn đâu thần a n thở dài ra một hơi đây chính là tần a n cùng người khác não mạch kín khác biệt địa phương nếu như là những người khác biết tin tức này khẳng định phải mắng to bán hào hô cha đồng thời đối với mình trong khoảng thời gian này thụ ngược đ ã i tao nộ cảm thấy phẫn nộ nhưng tần a n không giống nhau dạng hắn phản ứng đầu tiên là nguyên lai ta bị ngược cũng không phải là bởi vì ta đồ ăn quá tốt rồi tân an không chỉ có không khó qua ngược lại còn có chút tiểu kinh hỉ hắn lại nhìn kỹ một cái liên quan tới thần tiên phục nói rõ cái này bên trong không có thấu thị khóa máu người chơi tất cả đều là chỉ có thể mở hơi từ ngắm nói cách khác hết thệ cũng còn tại máy chơi game chế khả năng phạm vi bên trong tân an vậy không có cảm thấy chút ít này từ ngắm người chơi mạnh bao nhiêu đơn giản liền là thương pháp càng tốt hơn một chút mà thôi cũng không phải nói mỗi một thương đều hội thanh người nổ đầu bọn họ càng giống là sánh vai tay phát huy càng ổn định cao thủ mà thôi được rồi thần tiên phục liền thần tiên phục đi dù sao còn có thể chơi thần an tắt đi cái tin tức này tiếp tục xem kế tiếp nếu như là người chơi khác lời nói biết tin tức này đoán chừng là muốn đổi hảo một người bình thường ai nguyện ý cùng treo bức cùng nhau chơi đùa a hơn nữa còn không phải một cái treo bức toàn bộ sệ vợ đều là treo bức cái này mẹ nó tại bên trong chơi đây không phải là thụ ngược đ ạ i sao nhưng là t ầ n an không cảm thấy một mặt là hắn đánh lâu như vậy đã quen thuộc hơn thần tiên phục đ ấu khác một phương diện hắn cảm thấy dạng này tương đối có tính kiêu h chiến có thể càng nhanh mà trở nên mạnh mẽ đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ hắn mua không nổi chính kinh tài khoản a chính kinh tài khoản đến chín trăm tám mươi đâu hắn chỉ có thể cầm cái này thần tiên phục tài khoản thích hợp chơi hải mễ họ phơ l i n từ chứng a đây không phải mỏ cá người đại chủ kia truyền bá a h ắ n vậy tiến vào thần tiên phục được rồi dù sao cùng ta không có quan hệ gì làm một cái ăn dưa quần chúng liền tốt t â n an mở ra vậy không có gì cái khác tin tức lớn gần đây một đoạn thời gian rất dài bên trong trò chơi kênh đều bị mới ra tam đại fts trò chơi cho soát bình phong lúc mới bắt đầu đợi cái này ba trò chơi đều đều có các fan hâm mộ hơn hết riêng phần mình đem bán một đoạn thời gian về sau ba trò chơi biểu hiện vậy bắt đầu có điều khác biệt l i ệ t hỏa đột kích hai tại lượng tiêu thụ bên trên là sinh non nhất sinh hạ trượt xu thế dù sao đây là một cái game họ phơ lỉn nội dung cốt truyện là trọng yếu bán điểm mặc dù vậy có đ ư ợ c công năng nhưng ở cách chơi cũng không tính là đặc biệt chủ lưu vậy rất khó hấp dẫn người chơi lặp đi lặp lại chơi đương nhiên liệt hỏa đột kích hai bản thân giá bán là ba trò chơi bên trong cao nhất trò chơi cực kỳ kiếm tiền người chơi danh tiếng cũng rất tốt chỉ hơn hết cùng mặt khác hai khoản so ra không có b ư ớ c lửa như vậy mà thôi mà lang hồn hiện đại chiến trường trình thể tới nói vẫn là kéo dù à thành mà là là i nói hơi từ ngắm. Lúc mới bắt đầu đợi, rất nhiều người coi lang lớn Lúc hồn, công, vấn nhất vấn nhất ngắm. cũng không coi trọng, hợp trước mắt từ bắt rất đề đề, đầu ở d nào sao trước đó vậy có rất nhiều yêu t h i ơ u thân cách chơi fts trò chơi nhưng trên cơ bản đều rất nhỏ chúng các người chơi thích thu qua trò chơi này cũng liền chậm rãi địa trở nên yên ắng nhưng là đỡ lỡ dù nào ép bạ tô ơ nơ giống như không giống nhau dạng các người chơi không chỉ có không coi chơi chán ngược lại còn càng chơi vượt lên nghiện với lại gần nhất phát sinh một hệ liệt sự kiện đều tại vì đỡ lỡ dù nào ép bạ tô ơ nơ tiếp tục cống hiến nhiệt độ nhất là thần tiên phục sự tình càng làm cho cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy mới lạ mà gần nhất điểm nóng thì là toàn đều tập trung vào hải mễ t ử chứng trong chuyện này tại hải mễ nhiều mặt buôn tẩu phía dưới từ chứng sự tình rất nhanh liền định xuống từ chứng hiện trường định tại đế đô mg gaming club hoàn toàn mới cabin trò chơi mg gaming club quản lý bạch thuấn hoa toàn bộ hành t r ì n h phụ trách phụ trách hiện trường giám khảo giám sát có mg gaming club mấy cái nổi danh fts trò chơi tuyển thủ if ngg mấy cái trong nước nổi danh câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp đại biểu trong nước nổi danh trò chơi truyền thông lần này từ chứng có thể nói là phô trương không nhỏ trong nước mấy nhà trực tiếp bình đại cùng video trang F p đều chú ý tới chuyện này vậy chuyên cửa mở trực tiếp gian mà tại từ chứng trước một ngày mờ dê câu lạc bộ chính thức xác nhận trần mạch vậy thông ra gặp nhau trước khi hiện trường nghe được tin tức này an dưa quần chúng nhiệt tình lại lần nữa bị dẫn đốt nói tới nói lui phía trước những người kia đều không đủ nặng cân mặc dù từng cái tại trò chơi trong vòng vậy đều xem như thai to mặt lớn nhưng đỡ l ạ ở dù nào ép bạ tôn nơ chính thức thế nhưng là lôi đ ỉ n h giải trí a t r ầ n mạch không đến cái này từ chứng có ý gì vậy có người chơi hoài nghi nếu là từ chứng người đi trần mạch trải nghiệm tiệm từ chứng chẳng phải xong việc vì cái gì còn hao hết c h ắ c trở địa mời nhiều người như vậy sau đó lại thanh trần mạch mời lại đây bất quá đã trần mạch tới cũng liền không ai lại nói cái gì kỳ thật hải mễ có ý nghĩ của mình nếu như hắn đến trần mạch trải nghiệm tiệm đi từ chứng vậy thì tương đương với thanh quyền quyết định giao cho trần mạch mà tại mở dê câu lạc bộ từ chứng quyền quyết định ở chỗ tất cả ở đây giám khảo nhóm trần mạch nói chuyện phân lượng mặc dù nặng nhưng cũng không trở thành giải quyết dứt khoát hải mễ đối với mình kỹ thuật là có tự tin hắn cũng là nghĩ cho mượn cái này cơ hội đem những này các đại câu lạc bộ nhân sĩ chuyên nghiệp đều gọi chỉ cần có thể từ chứng thành công cái kia chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã vũng nước đục mới tốt màu cá chương 683, kỹ thuật không tệ a ban đêm tám điểm mg gaming club lúc này các đại trực tiếp bình đài hải mễ từ chứng trực tiếp gian đều đã c h ả n vào số lớn người xem nhất là mò c á trực tiếp bình đại hải mễ mình trực tiếp gian nhân số càng là trong nháy mắt bạo tạc trực tiếp tới gần hơn bốn triệu cái này bên trong có đại lượng ăn dưa quần chúng hoàn toàn là tham gia náo nhiệt tâm tính nhưng bất kể nói thế nào hải mễ từ chứng sự kiện xác thực vì hắn thắng được cực kỳ quan tâm kỹ càng chỉ cần hắn có thể r ứ t qua cửa hải này về sau dẫn chương trình con đường hẳn là hội càng ngày càng tốt đi rất nhanh trực tiếp gian bên trong xuất hiện hình tượng ngoại trừ nguyên bản trò chơi hình tượng bên ngoài còn có một cái chuyên môn ca mê ra dùng cho bắt lấy v r giờ cabin trò chơi tình huống sớm tại xế chiều năm điểm tả hữu thời điểm v r giờ cabin trò chơi lắp đặt liền đã hoàn thành đây là một đài hoàn toàn mới chính phẩm v r giờ cabin trò chơi liền đơn đặt hàng hào cùng tới cửa lắp đặt toàn bộ quá trình đều trực tiếp lắp đặt tốt về sau ở đây tất cả nhân sĩ chuyên nghiệp toàn đều đi kiểm tra một bản xác nhận cabin trò chơi bên trong không có bất kỳ cái gì phụ trợ chương trình cùng bên ngoài tiếp thiết bị tại cái này về sau các người chơi các vị trực tiếp gian người xem các vị truyền thông người cùng chú ý lần này từ chứng nhiệt tâm dân mạng chúc mọi người buổi tối tốt lành hoan nghênh mọi người đi vào lần này hải mễ từ chứng trực tiếp gian đầu tiên tự giới thiệu mình một chút ta là mgreming club quản lý bạch tuấn h hoa mgreming club có thể cam đoan lần này đem cung cấp hoàn toàn công bằng công chứng từ chứng hoàn cảnh trước đó mọi người vậy đều thấy được vờ giờ cabin trò chơi lắp đặt toàn bộ quá trình chúng ta có thể cam đoan đài này cabin trò chơi bên trong không có bất kỳ cái gì phụ trợ chương trình hoặc là bên ngoài tiếp lột in như vậy tiếp đó thỉnh cho phép ta vì mọi người giới thiệu một chút Buổi theo ố i ô thông m tham MZ Gaming MZ Gaming nay nổi danh FGS trò chơi tuyển、thủ. Đến từ NGG, nước cùng IF các loại nghề nghiệp chiến tuyển thủ đại biểu. Đến từ chân、trời、vong kênh truyền thông đại biểu. Gaming Club cao hy trò thủ. từ thủ từ trời trò luật. t khách chơi chơi pháp dự du các các Club Club quý. biểu. biểu. FGS IF loại đội đại loại đại cấp vấn cố bạch thuấn hoa giới thiệu màn ảnh cũng nhất nhất cho đến mọi người tại đây cùng trước đó tuyên bố như thế tất cả đều là fts vòng bên trong thai to mặt lớn nhân vật có tuyển thủ chuyên nghiệp còn có các loại trò chơi truyền thông đại biểu cùng ở dù nào ép bạ tôn nơ nhà thiết kế lôi đ ỉ n h giải trí tổng giám đốc trần mạch tiên sinh màn ảnh cho đến trần mạch hắn ngồi tại tít ngoài d ị a vị trí mỉm cười hướng màn ảnh khoát tay áo trần mạch cùng những người khác tâm tính hoàn toàn khác biệt những người khác bao nhiêu còn có chút công vụ mang theo cảm giác nhưng trần mạch hoàn toàn liền là tới xem náo nhiệt cùng ăn dưa quần chúng không kém là bao nhiêu hơn nữa còn là tại hiện trường ăn dưa chập chập chập cái này dưa như ngọt tiếp đó Mời h ả i m á ký tên từ chứng hứa hẹn sách phần này hứa hẹn sách là từ mg gaming club pháp luật chuyên gia định ra hải mễ đem hứa hẹn tại từ chứng quá trình bên trong không sử dụng bất luận cái gì phụ trợ b l u c k in hoặc thiết bị nếu không đem gánh chịu pháp luật trách nhiệm hải mễ tại màn ảnh trước thanh mấy trang hứa hẹn sách từ đầu tới đuôi lật ra một bản sau đó ký vào mình danh tự hứa hẹn sách đã ký tên tiếp xuống mời hải mễ tiến vào vờ giờ cabin trò chơi chính thức bắt đầu hôm nay từ chứng vòng nhìn ra được hải mễ vẫn còn có chút hơi khẩn trương dù sao tràng diện này thực sự quá lớn ở đây từng cái đều là nghề nghiệp vòng thai to mặt lớn người trần mạch vậy đích thân tới hiện trường trên inter còn có mấy triệu ăn dưa quần chúng đều đang nhìn lấy còn muốn ký tên hứa hẹn sách không có khả năng không khẩn trương bất quá khẩn trương thì khẩn trương hải mễ vẫn là có lực lượng hắn cùng cái kia chút dựa vào treo ăn cơm dẫn chương trình không giống nhau dạng hắn là có n g ạ n h thực lực tại đổi hào về sau h ã n tại bình thường phục ăn mấy lần ga tất cả đều là mình chân thực thao tác bằng không hắn cũng không dám làm lớn như vậy tràng diện từ chứng nếu như bản thân không có thực lực hoàn toàn là dựa vào treo mới đánh ra mắt hiệu quả vẫn còn vọng tưởng từ chứng dựa sạch hiểm nghi cái tiết nhưng thật là thạch nhạc trí ở đây tất cả mọi người đều rõ ràng lớn như vậy phô trường lại có mở dê game m i n g club làm công chứng vờ giờ cabin trò chơi là không thể nào có chuyện ẩn ở bên trong mà lần này từ chứng Đơn chơi giản liền là thông qua trong là trò qua bạch i hiện giả hải phải tiếp triển hiện phải minh. hiện liền người ể để u qua khán nhìn thấy thực chăng bình thường nhất trí. Về phần hắn trước đó, có phải hay không mở qua treo? Đây là không có cách nào chứng、minh. Hơn hết chỉ cần hắn hiện trường đánh thao hẳn mệ cùng nào cần trường cũng không đó đây đó đặc sắc thao tác, trực trí. trước treo, trước mở lực, có có sắc là là l ra ra Về có i đi chú ý chuyện khi trước. Bạch thuấn r ư ớ c c b ạ t h hoa đại biểu mz gaming club chính thức nói xong một bộ này lý do thoái thác về sau an vị tại trần mạch bên cạnh cùng trần mạch cùng một chỗ q u a n chiến những người này bên cạnh liền là từ chứng dùng v r giờ cabin trò chơi chính diện thì là một đài đại tv dùng để nhìn trong trò chơi trực tiếp hình tượng hải mễ đã vào trò chơi khoang thuyền đang tiến hành đơn giản trong trò chơi thiết chí trực tiếp hẳn là rất nhanh liền sẽ bắt đầu bạch tuấn h hoa hỏi trần mạch thế nào trần tổng lần này từ chứng an bài còn có thể à? trần mạch cười cười rất tốt các phương diện cân nhắc đều cực kỳ chú đáo bạch tuấn h hoa háng giọng một cái hơi tới gần một chút thấp giọng nói ra trần tổng cái này hải mẹ đến cùng m ở không có b ậ t hắc ngươi có thể hay không cho thấu cái tin chính xác trần mạch nhìn một chút bạch tuấn h hoa ta thấu tin chính xác cái này từ chứng còn có ý nghĩa gì bạch tuấn h hoa s ữ n g sở ách trần mạch cười cười trước xem thật kỹ trực tiếp a bạch tuấn h hoa có chút bất đắc di địa dựa vào phía sau một chút trần tổng vẫn là cao thâm như vậy khó lường a bạch tuấn h hoa làm một nhà gaming club quản lý đã sớm là lao hồ ly hắn biết rõ trần mạch đây chính là đang xem k ự c h ta nhưng là nhất khí là lại hết lần này tới lần khác bộ không ra bất kỳ lời nói nếu như trần mạch trên tay có hải mễ bật hặc chứng cớ xác thực trực tiếp phóng xuất chẳng phải xong việc sao vẫn là nói trên tay hắn vậy xác thực không có chứng cớ xác thực cho nên một mực tại nói không tỉ mỉ ván đầu tiên hải mễ lựa chọn trực tiếp nhảy quân sự căn cứ giết năm người về sau bị đánh lén gg kk ván thứ hai hải mễ nhảy hầm trú ẩn thành công giết vào trước、người. Nhưng ở cùng ở từ r o n tên đối thủ đối thương thời điểm bị người thứ 3 đánh lén, thành cùng g đó đối đối điểm một thủ thời thứ tích cuối bị d n g lại tại thứ、8. ván thứ ba về vào vòng lại giết đối thành kết, nương tựa theo tương đối tốt trang chung công nương thứ thứ bắt ị cùng công cụ vận thành ăn Ván ván gà. khí thứ Thứ thứ Từ b đầu hải mễ tinh thần buông lỏng không ít lúc mới bắt đầu đợi không nói một lời phi thường nghiêm túc nhưng từ ván thứ ba ăn gà về sau đều có thể tại thời gian ở không nói hai câu tao lời nói mưa đạn bên trên cũng là các loại 6 á 6 6 6 ơ phun hắn là treo mưa đạn đều ít đi rất nhiều với lại ở đây tất cả nhân viên đều đã xác nhận qua hải mễ sử dụng tài khoản liền là hắn trước mấy ngày trực tiếp tài khoản không có vấn đề không có mã vạch chiến sĩ tình huống xuất hiện bạch thuấn hoa vậy có chút kinh ngạc cái này hải mễ kỹ thuật không tệ a chương 684, t h ư nhân thân phận nói chuyện t h ế m không chỉ là bạch thuấn hoa những người khác cũng đều là không sai biệt lắm cảm giác mấy cái câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp trên mặt đều mang chút kinh ngạc biểu lộ h i ệ n nhiên hải mễ biểu hiện xa xa tốt hơn bọn họ mong muốn từ mắt hiệu quả nhìn lại hải mễ xác thực đánh ra bình thường trực tiếp bên trong thao tác với lại chiến tích vậy cùng trực tiếp tương xứng có một lần thành công ăn gà và vài lần trước mười đương nhiên tại những nghề nghiệp này tuyển thủ trong mắt hải mễ thương pháp còn có t ì vết khẳng định không có cách nào thật cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đánh đồng nhưng hải mẹ dù sao chỉ là dẫn chương trình mà thôi hắn bình thường đánh cũng không được cái gì cao phân đoạn liền là phổ thông cục mà thôi có thể tại hiện trường dùng mình tài khoản đánh ra trước đó trực tiếp hiệu quả ở trong mắt rất nhiều người lần này từ chứng kỳ thật đã coi như là thành công kỳ thật cái gọi là từ chứng cũng không phải là chứng minh mình trước đó không có bất hắc vấn đề này không ai có thể chứng minh chứ không chính thức cho ra thực chủ y từ chứng càng nhiều là chứng minh mình chân thực trình độ kỹ thuật nếu như tại không có bất kỳ cái gì hặc trên cơ sở đánh ra cùng trước đó đồng dạng trình độ thao tác như vậy khán giả cũng liền không quan tâm lúc trước hắn có phải là thật hay không b ấ t hắc nói cho cùng tại không có chính thức thực chú ý điều kiện tiên quyết cái gọi là từ chứng là cho cái này chút khán giả nhìn nếu như tất cả mọi người đều công nhận hắn hiện tại trình độ như vậy thì xem như thành công chứng minh mình ban đêm mười hai điểm hải mễ từ chứng đã trực tiếp bốn giờ dựa theo trước đó đã xác định quá trình hôm nay t ử chứng đến nơi đây liền kết thúc ngày mai ngày kia còn hội lại t ử chừng bốn giờ ba ngày về sau đại bộ phận điểm người ấy chơi cùng công chứng viên viên trong lòng đều nắm chắc dư luận cũng liền trên cơ bản không hội đảo ngược hải mễ cùng tất cả trực tiếp gian người xem tạm biệt về sau từ giờ giờ cabin trò chơi bên trong đi ra nhân viên kỹ thuật lại lần nữa tiến vào cabin trò chơi kiểm tra cabin trò chơi các hạng số liệu phối trí phải t r a n g bình thường nhìn ra được hải mễ tâm tình rất không tệ Chí ít từ người xem mưa xem bạch thuấn hoa đối trần mạch thấp giọng nói ra trần tổng ta cảm giác cái này hải mễ trình độ quả thật không tệ thậm chí so với chúng ta một chút thanh huấn đội viên thiên điểm còn tốt hơn sợ không phải muốn t ử chứng thành công trần mạch gật gật đầu ân hắn xác thực đánh ra bình thường trực tiếp bên trong trình độ bạch thuấn hoa cảm giác trần mạch cái này trong lời nói có hàm ý giống như phía sau còn có cái mang theo nhưng là nửa câu không nói ra không khỏi hơi nghi hoặc một chút trần tổng người ý tứ là trần mạch nói ra có thể hay không an bài cho ta cái gian phòng ta muốn lấy tư nhân thân phận cùng cái này hải mẹ trò chuyện hai câu bạch thuấn hoa có chút không hiểu suy nghĩ một chút về sau nói ra có thể nhưng là cái này cùng lần này từ chứng hoạt động không có quan hệ với lại ta phải hỏi một chút hải mẹ có đồng ý hay không trần mạch gật đầu đương nhiên bạch thuấn hoa có loại cảm giác giống như việc này cũng không xong nếu như trần mạch không ở nơi này lời nói như vậy hải mễ từ chứng hẳn là đã có thể sớm tuyên cáo kết thúc hoàn mỹ ngày đầu tiên thuận lợi như vậy đằng sau hai ngày coi như hơi biểu hiện kém một chút vậy đều có thể dùng phát huy thất thường để giải thích nhưng là trần mạch thái độ để bạch thuấn hoa cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy từ chứng trực tiếp tại nhân viên công tác kiểm tra xong vờ giờ cabin trò chơi trạng thái về sau liền chắc đức cho nên trần mạch cùng hải mễ lần này đối thoại cũng sẽ không bị trực tiếp ra ngoài bạch thuấn hoa đi vào hải mễ bên cạnh thấp giọng nói vài câu hải mễ có chút ngoài ý m u ố n hắn hiển nhiên là không nghĩ tới đều trực tiếp xong lại lại xuất hiện khó khăn chắc trở nhưng là hắn suy nghĩ một chút về sau vẫn gật đầu đáp ứng trần mạch yêu cầu bạch thuấn hoa cho trần mạch cùng hải mễ tìm một gian cách đâm phi thường tốt phòng họp sau đó liền khép cửa lại mặc dù hắn đối với lần nói chuyện này phi thường tò mò nhưng dù sao cũng là có phẩm đức nghề nghiệp trần mạch tùy ý lôi ra một cái ghế ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh mà hải mẹ thì là có chút c â u n ệ trân tổng t ì m ta là có chuyện gì không hải mễ hỏi trần mạch không có trả lời ngay mà là nói ra hôm nay đánh cho không sai đánh ra trực tiếp tiêu chuẩn ở đây người đều rất hài lòng khán giả hẳn là cũng tương đối hài lòng hải mễ không rõ ràng cho lắm cảm ơn trần mạch lời nói xoay chuyển nhưng là mở không có mở qua hơi từ ngắm ngươi trong lòng mình hẳn là rõ ràng hải mễ sắc mặt hơi đổi một chút trần tổng lời này của ngươi trần mạch cười cười chớ khẩn trương ta không phải tới hưng ơ sư vấn tội kỳ thật ngươi từ chứng rất dư thừa đối người khác mà nói lần này từ chứng rất co xem chút nhưng là với ta mà nói đã sớm biết hội là như thế này hải mễ hơi biên sắc mặt hắn cũng không biết trần mạch tiếp xuống muốn nói cái gì cho nên chỉ có thể yên tĩnh nghe trần mạch tiếp tục nói vì cái gì đây bởi vì ngươi tại trực tiếp bên trong đánh ra hiệu quả đều là bình thường phục bên trong thao tác đã tại bình thường phục đã nói lên ngươi không có mở hơi từ ngắm đó chính là ngươi tài nghệ thật sự nếu là tài nghệ thật sự từ chứng bắt đầu vậy cũng không có cái gì độ khó đúng không hải mễ nói ra ta không biết rõ trần tổng ngài ý tứ trần mạch ta là ý nói hôm nay trình độ liền là ngươi tài nghệ thật sự điểm ấy ta đã sớm biết hải mễ nghi ngờ nói cái kia trần tổng đây là nói ta từ chứng thành công trần mạch lắc đầu ngươi bây giờ chứng minh cùng ngươi muốn chứng minh căn bản cũng không phải là cùng một vật ngươi tại mở qua một lần hơi từ ngắm về sau l i ề n sẽ bị lập tức điểm nhập thần tiên phục cho nên ngươi muốn chứng minh hẳn là ngươi có thể đánh ra tại thần tiên phục bên trong thao tác hải mễ sắc mặt biến hóa không nói gì trần mạch câu nói này trực tiếp điểm t r ú n g vấn đề yếu hại hải mễ từ chứng nhưng thật ra là lén đổi khái niệm cái này là do ở tớ l ạ ở dù nào ép bạ tô máy chơi game chế không giống với cái khác trò chơi cái khác trong trò chơi người chơi mở hơi từ ngắm là tại bình thường phục bên trong tiến hành trò chơi cho nên từ chứng thời điểm tại bình thường phục bên trong từ chứng liền có thể nhưng t ấ lỡ dù nào ép bạ t ổ lơ mở hơi từ ngắm tất cả đều bị dây phân đến thần tiên phục đi tại bình thường phục từ chứng có ý nghĩa gì tại thần tiên phục đánh ra cùng trước đó như thế hiệu quả cái kia mới xem như từ chứng thành công hải mễ sắc mặt trở nên có chút khó coi nếu quả thật để hắn đi thần tiên phục t ử chứng hắn biết rõ cái kia bên trong đều là một thứ gì dạng quái vật nếu như không ra hơi từ ngắm lời nói có lẽ hắn có thể thông qua cậu thả cầm tới cũng tạm được thứ tự nhưng tuyệt đối đánh không ra trước đó hắn trực tiếp thời điểm tại thần tiên phục thao tác chân mạch thở dài ngươi hẳn là tồn tại may mắn tâm lý muốn cho chính thức cảm thấy ngươi là bị lâm phong xác thực nếu như ta trong tay cũng không đủ thực chú ý chứng cứ lại đối mặt dư luận ngươi lật bản tỷ lệ xác thực rất lớn nhưng là ngươi liền khẳng định như vậy trong tay của ta không có thực chú ý sao mỗi một cái mở hơi từ ngắm người chơi đều bị dây điểm tiến thần tiên phục ngươi cảm thấy đây là một loại trùng hợp sao ta có thể khẳng định địa nói cho ngươi bị lâm điểm tiến thần tiên phục người xác thực có nhưng chỉ cần tại thần tiên phục bên trong biểu hiện bình thường liền toàn đều phóng xuất về phân ngươi tại thần tiên phục biểu hiện thế nào không cần ta nói thêm nữa a chương sáu trăm tám mươi lăm một ba đại thần tấn an hải mễ cố gắng địa đệ nén tâm tình mình nhưng hai tay của hắn đã tại có chút phát r u n như vậy trần tổng ngươi muốn cho ta thế nào đâu hải mễ có chút tuyệt vọng hỏi nói trần mạch lạnh nhạt nói ngày mai tại trực tiếp bên trong chính miệng thừa nhận mình mở hơi từ ngắm sự tình công khai xin lỗi trả lại trực tiếp tớ lơ dù nào ép bạ tô ơ nơ trong lúc đó chỗ có lễ vợt a cảm thấy dạng này xử phạt đã rất nhẹ ngươi tại ồ vệ ý hoác bên trong mở hơi từ ngắm sự tình thời gian rất lâu ta cũng lười truy cứu hải mễ sắc mặt trở nên rất khó coi trần tổng vậy ta đây lần từ chứng chẳng phải là biến thành một trận từ đầu đến đôi u nháo kịch trần mạch giống như cười không phải cười xem lấy hắn ngươi cho rằng đâu nói thật ta là nhìn ngươi hôm nay biểu hiện không tệ cho nên động lòng chắc cẩn muốn kéo ngươi một thanh ngươi cảm thấy là mình thừa nhận tốt hay là tại ngươi từ chứng hoàn thành về sau chính thức trực tiếp vung ra thực chú ý tới đem ngươi đập chết tốt hải mễ không nói xác thực trần mạch hoàn toàn có thể đợi hắn ba ngày từ chứng đánh xong sau đó lại vung ra thực chủ y tới đem hắn cái đập chết chủ y cái vinh thế không thể vươn mình hải mễ xác thực không biết trần mạch thực chủ y là cái gì nhưng hắn xác định hai điểm một là trần mạch nếu để cho hắn phục hiện tại thần tiên phục thao tác hắn tuyệt đối phục hiện không ra hai là trần mạch có thể làm được giám sát tất cả hơi tường n ắ m khẳng định có tương ứng thủ đoạn trần mạch còn nói thêm ta biết gặp được loại chuyện này tuyệt đại đa số người đều chọn trốn tránh nhưng là người cũng nên vì chính mình làm qua sự tình phụ trách huống chi ngươi là một cái dẫn chương trình sờ sờ lương tâm mình có thể hay không xứng đáng mình phan hâm mộ cùng người xem hải mễ trầm mặc nửa ngày hít sâu một hơi trần tổng có thể hay không cho ta một chút thời gian cân nhắc trần mạch gật gật đầu có thể ngươi có một đêm thời gian ngày mai trực tiếp thời điểm là chủ động thừa nhận sai lầm vẫn là khi làm cái gì đều không phát sinh mưu toan lừa dối quá quan quyết định bởi ngươi hai người từ trong phòng họp đi tới hải mễ phi thường cung kính địa cùng trần mạch tạm biệt về sau quay ngay ư ờ rời i đi. Bạch Thuấn h o đi đ lại â có c hôm ú chút t Trần Tổng Tựa Trần một cảm cái cực khắc Mạch cười cười, chẳng nghiêm khái kỳ như hắn nhò nhỏ nghị. h nói, nói với lời nói Ngày gì qua là là à. xíu đề sau buổi chiều ba điểm tân an từ vờ giờ cà phê inter bên trong đi tới một mặt hối hận ai tốt đáng tiếc ca chơi đến bây giờ tân an phát hiện chính mình đã càng ngày càng thích hướng thần tiên phục đ ấ u hôm nay cuối cùng một đi hắn thành công điệu tiến nhập vòng chung kết nhưng ở l ư n g sườn núi sau đánh lén người khác thời điểm không cẩn thận lộ cái đầu kết quả bị những người khác cá vê đ ú t mở một thương nổ đầu thật là đáng tiếc nếu như lúc ấy càng cẩn thận một chút lời nói hoàn toàn có thể sống đến càng lâu nói không chừng còn có thể tiến ba vị trí đầu ai xét đến cùng hay là bởi vì ta tẩu vị vô ý không thể ở chỗ đó thò đầu ra cùng thường ngày như thế t â n an về đến nhà thanh tồn chữ tại ổ cứng bên trong trò chơi thu hình lại com đi đến trong máy vi tính nhìn chiếu lại tổng kết kinh nghiệm về sau liền làm mì tôm nhìn tin tức ân hải mễ t ử chứng video đã ra tới a a đúng tựa như là ngày hôm qua ta quên nhìn trực tiếp tại mấy cái tương đối lôi cuốn video trang web khu trò chơi hải mễ t ử chứng trực tiếp video đều đã bị đội lên địa vị rất cao đưa nhiệt độ phi thường cao với lại mọi người đã t ạ i trong màn đạn nhắn lại bên trong làm cho túi bụi mặc dù vẫn như cũ có người nghi vấn hải mễ b ậ t hặc nhưng ủng hộ hắn không có b ậ t hặc người đã là chiếm thượng phong tân an vừa ăn mì tôm một bên nhìn hải mễ t ử chứng trực tiếp thu hình lại nô như thế chính thức à, còn có cô vân pháp luật à. đây chính là trần m ạ c h ta hơn hai mươi tuổi còn có thể lợi hại như vậy bội phục xem ra đánh nghề nghiệp chuyện này xác thực cùng tuổi tắc không có quan hệ gì à tương lai của ta vậy cố gắng một chút tranh thủ đánh tới ba mươi tuổi tên địch nhân này thức ăn ngon à rõ ràng có sáu người nhảy về thành hắn còn dám xuất hiện tại vị trí này cái này không bị đánh chết đều có quỷ mẹ nó người này thương pháp nát như a cầm tới m bốn kết quả mười phát cũng không đánh chết cá nhân hải mễ lá gan này cũng quá lớn a g i á m t ử vị trí này tiến vòng cái này mẹ nó đều không bị đánh chết vận khí thật tốt vòng chung kết còn có người loạn đả thương bại lộ vị trí của mình con mẹ nó sống thời gian dài như vậy những người khác đều là tiểu điếc mù sao a n gà hơn hết cái này mưa đạn đầy bình phong sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu là có ý gì liên loại này đối thủ cái này không nên là bình thường thao tác sao có chút đồ ăn à thật là ta cảm giác bên trên ta cũng được nhìn loại này thu hình lại cảm giác là tại lãng phí thời gian được rồi lại nhìn một trận đi lại là loại trình độ này liền không nhìn tần an chọn hải mễ ăn gà vài đoạn thu hình lại nhìn một chút kết quả hoàn toàn không nhìn ra cái này chủ bá đến cùng cường ở đâu nhưng hết lần này tới lần khác mưa đạn bên trên còn đều là các loại 6 á 6 6 6 ơ cái này khiến tần an cực kỳ im lặng lúc đầu tần an đối loại chuyện này là không thế nào để bụng nhưng khả năng là sự tình này nhiệt độ xác thực tương đối cao lại cùng đỡ l ở dù nào ét bạ tô ơn ơ có quan hệ hắn không tự chủ được địa sinh ra muốn bình luận một cái dục vọng mở ra đỡ l ở dù nào ét bạ tô ơn ơ bợt ba thần an phát một đầu thiết mời với nhìn hải mễ từ chứng ghi âm cảm giác cũng không phải rất mạnh a đầu tiên cái này bên trong địch nhân cảm giác đều rất ngu xuẩn tẩu vị trên cơ bản cùng trùng dày không sai biệt lắm tại không có công sự che chắn trên đại thảo nguyên chạy loạn là thường có việc tiếp theo liền là những người này t h ư ờ n g pháp đều rất bình thường cảm giác rất nhiều người đều là tại ít đánh đương nhiên hải mễ mình trình độ vẫn là có thể nhưng là vậy có thật nhiều sai lầm tỷ như trận thứ ba s phút 37. m giây thời điểm tùy tiện nổ súng bại lộ vị trí của mình 14 phút 15 giây thời điểm phát xong thiếp mời về sau t â n an còn có chút tiểu kỳ đối đãi bởi vì hắn cảm giác mình bản này thiếp mời hoa quả khô tràn đầy tràn đầy mình đối cái trò chơi này lý giải kết quả đợi mười mấy phút đều không người hỏi thăm thiếp mời đều bị chôn đến mấy trang sau lại đợi gần nửa giờ cái này thiếp mời mới rốt cục có hồi phục hoa lại gặp một ba đại thần xin hỏi các hạ phân đoạn cười chết ta rồi buổi tối hôm qua đều thảo luận mấy luân hiện tại lấy ra nước kinh nghiệm cái này cũng không tính là là hòa tinh đây coi là bầu trời tinh à lâu chủ lưới thẳng câu cá ta cũng sẽ không lên câu đ ồ giờ lẽ véo một tiểu hào lưới thẳng câu cá lẽ véo mười tài khoản cho thuê giá tiền dễ thương lượng thân ăn một mặt một bức cái này đều cái gì cùng cái gì a lại qua một đoạn thời gian cái này thiếp mời không hiểu ra sao cả địa bị đỉnh đi lên với lại hồi phục càng ngày càng nhiều mặc dù là lưới thẳng câu cá nhưng ta vẫn là muốn mắc câu rồi tại không có công sự che chắn trên đại thảo nguyên chạy có vấn đề gì không chẳng lẽ ngươi còn có thể nhân tạo công sự che chắn cái gì gọi là tùy tiện nổ súng bại lộ vị trí của mình người rơi mang theo ống giảm thanh không có lục soát ống giảm thanh lời nói có phải hay không liền một thương không bắt đầu ăn gà a lại gặp một ba đại thần xin hỏi đại thần cái gì phân đoạn a lúc nào mở trực tiếp để cho chúng ta nhìn xem ngài cao cấp thao tác t â n an còn phí hết đại công phu từ thu hình lại bên trong hái ra hải mệ thao tác sai lầm kết quả hai ba trang hồi thiếp bên trong căn bản cũng không có người chính kinh cùng hắn thảo luận ai tính toán tân an có chút thất vọng địa đóng lại website tiếp tục xem mình thu hình lại tổng kết kinh nghiệm đi chương 686, m ì n h thừa nhận ban đêm tám điểm hải mễ lần thứ hai từ c h ứ n g lần này trực tiếp gian bên trong mưa đạn không khí nhẹ nhóc nhiều rất nhiều hải mễ f a n hâm mộ sớm địa chờ ở trực tiếp gian các loại ủng hộ động viên ngày hôm qua từ c h ứ n g về sau rất nhiều người đã là đứng ở hải mễ bên này bởi vì hải mễ ngày hôm qua biểu hiện quả thật không tệ rất hoàn mỹ địa đánh ra mình bình thường trực tiếp trình độ hải mễ ủng hộ một mực cùng h ộ ngươi hải mễ không phải treo bọn nổ nước bọn đánh mặt sao hải mễ thuần gia môn có can đảm từ chứng không giống cái khác dẫn chương trình làm con rùa đen rút đầu trực tiếp gian bầu không khí rất nhiệt liệt mà hiện trường tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đối hải mễ thái độ vậy đều có chỗ làm dịu bất quá bạch thuấn hoa lại là chú ý tới hải mễ sắc mặt có chút ngưng trọng hiển nhiên là tâm sự nặng nề bạch thuấn hoa có chút khó hiểu trần mạch tối hôm qua đến cùng nói với hải mẹ cái gì chẳng lẽ hải mễ thật có cái gì thực c h ủ ý rơi vào trần mạch trong tay tất cả mọi người đều đang đợi lấy hải mễ tiến vào trực tiếp gian bắt đầu hôm nay từ trứng nhưng hải mễ lại đi tới bạch thuấn hoa trước mặt nói nhỏ vài câu bạch thuấn hoa có chút khó hiểu lại cùng hải mễ xác nhận một cái hải mễ gật gật đầu bạch thuấn hoa thanh một cái nhân viên công tác gọi tới an bài chuyên môn màn ảnh cùng mị rổ phồn hải mễ đi vào màn ảnh trước hít sâu một hơi giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm như thế mọi người tốt ta là dẫn chương trình hải mễ ở đây ta hướng mọi người trịnh trọng nói xin lỗi trước đó tại trực tiếp bên trong xác thực tồn tại mở hơi từ ngắm hặc hành vi bị điểm tiến thần tiên phục vậy xác thực không phải lâm phong ngoài ra ta còn muốn hướng trần mạch tiên sinh trịnh trọng nói xin lỗi bởi vì lần này sự kiện đối đ ợ lẽ ở dù nào ét b à tô ơn nơ mang đến ảnh hướng trái chiều ta thật cảm thấy hổ thẹn ta đem trả lại trực tiếp đ ợ lẽ ở dù nào ét b à tô ơn nơ trong lúc đó thu được chỗ có lễ vật cũng ngoài định mức quyên ra năm trăm ngàn dùng cho công ích sự nghiệp đối với mỏ cá trực tiếp bình đài ta đem gánh chịu trái với điều ước trách nhiệm cũng nguyện ý gánh chịu tất cả pháp luật hậu quả cảm tạ i cho tới nay ủng hộ ta đám f a n hâm mộ ta cô phụ các ngươi kỳ vọng vậy hy vọng cái khác tất cả dẫn chương trình có thể lấy đó mà làm gương hải mễ nói xong đối màn ảnh không người bái thật sâu ở đây tất cả mọi người đều mộng mưa đạn bên trên cũng là đầy bình phong dấu chấm hỏi tình huống như thế nào hào hào tư chứng làm sao làm thành tuyên bố hội còn công khai xin lỗi với lại hải mễ vậy mà chính miệng thừa nhận cái này đều cái nào cùng cái nào a trước đó từ chứng không phải hảo hảo sao ở đây tuyển thủ chuyên nghiệp cùng nhân viên công tác vậy đều ngộng cho tới nhân viên công tác từ hải mễ trong tay tiếp nhận mịt rổ phồn thời điểm còn hoàn toàn là không hiểu ra sao chỉ có thể bất lực địa đưa ánh mắt nhìn về phía bạch thuấn hoa bạch thuấn hoa vậy bó tay rồi hán tử không nghĩ tới lần này từ chứng vậy mà hội lấy loại phương thức này kết thúc trước đem tín hiệu bóp bạch thuấn hoa cũng rất ít gặp được loại này xấu hổ tình huống nhân vật chính mình thừa nhận bậc vậy cái này từ chứng trực tiếp còn có ý nghĩa gì coi như tiếp tục mở lấy trực tiếp trực tiếp cái gì trực tiếp hỗn loạn hiện trường sao hải mễ đi vào bạch thuấn hoa trước mặt bạch quản lý lần này từ chứng đa tạ phi thường thật có lôi cho ngài cùng mở dê câu lạc bộ thêm phiền t o á i nhiều như vậy còn có các vị đang ngồi ở đây quay đầu ta sẽ cho mọi người đưa lên một chút tiểu quà tặng làm nhận lỗi bạch thuấn hoa thở dài tốt ta đây là ngươi tự mình lựa chọn ta vậy không tiện nói gì ngươi có thể chính miệng nói ra can đảm lắm tự giải quyết cho tốt ta hải mễ lần nữa hướng ở đây tất cả mọi người từng cái tạ lỗi nhưng sau đó xoay người đi ở đây người vậy không có lưu hắn hiển nhiên hải mễ hiện tại có rất nhiều thứ phải xử lý tỷ như hắn cùng mò cá trực tiếp bình đài hợp đồng tỷ như hắn đám f a n hâm mộ còn có đủ loại sự vụ khác đương nhiên mò cá trực tiếp bình đài khẳng định vậy hội xem sự kiện lần này đối hải mễ tiến hành xử phạt nghiêm trọng nhất tình huống có thể là vĩnh c ử u phong ngừng trực tiếp gian thậm chí truy cứu trái với điều ước trách nhiệm yêu cầu giá trên trời bồi thường đây cũng là vì cái gì rất nhiều dẫn chương trình dù cho bị lệ nát vậy tuyệt đối không chịu thừa nhận nguyên nhân một trong bởi vì ở trong nước hoàn cảnh dưới trên cơ bản không cho phép thừa nhận sai lầm một khi thừa nhận liền là triệt để lạnh chỉ có thể một con đường đi đến đen không thừa nhận mình hạch tâm phan hâm mộ còn hội đủ kiểu giữ gìn chỉ khi nào thừa nhận liền mang ý nghĩa trên inter là thiên về một bên rẫm tất cả mọi người đều hội tranh nhau t r ê n lấn địa bỏ đa x u n g giếng mà tuyệt đối không có bất luận cái gì thương hại tựa như cổ đại diêu phố thị chúng lăng chỉ sử tử phạm nhân có cái nào an dưa còn chúng sẽ đối với bọn họ đồng tình a bạch thuấn hoa đi vào trần mạch bên người trần tổng ngươi bây giờ nói cho ta biết cái gì đều không nói với hải mễ ta là tuyệt đối không tin trần mạch cười cười cái kêu bạch tổng ngươi đang mong đợi cái gì kết cục đâu hy vọng hải mễ t ử chứng thành công sao bạch thuấn hoa thở dài liền là cảm thấy có chút ngoài ý muốn không quản ngươi nói với hắn cái gì hắn có thể quyết định mình thừa nhận cũng không dễ dàng trần mạch không nói chuyện hải mễ xác thực không có lựa chọn gì nếu như hắn không thừa nhận lời nói trần mạch cũng có thể tại hắn t ử chứng về sau trực tiếp đập chết đến lúc đó c h à n g diện chỉ hội càng thêm khó coi mình thừa nhận tổng còn có thể tranh thủ cái xử lý khoan dung nhưng bất kể nói thế nào rất nhiều người là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ hải mễ khẳng định vậy xuống quyết tâm rất lớn trần mạch nói ra ta vậy cực kỳ hy vọng hắn không có bất hắc nhưng là người cũng nên vì chính mình làm qua sự tình phụ trách hải mễ trực tiếp gian mặc dù nhưng đã đen bình phong nhưng mưa đạn lại là đã nổ tung nội dung cốt truyện đảo ngược quá nhanh rất nhiều người đều biểu thị quay vòng vòng lúc đầu từ chứng hảo, hảo làm sao đột nhiên liền mình thừa nhận hải mễ đám f a n hâm mộ vậy đều n ộ n g rất nhiều người đều tại trong đám hỏi hải m ẹ tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì là có người hay không hướng hắn tạo áp lực cái này bên trong hội không hội có âm n h ư gì về phần những một mực tại đó chú ý hải m ẹ bật h ậ t người thì là trong nháy mắt mở mày mở mặt một bên khắp nơi đào thiếp treo lên đánh hải m ẹ phan hâm mộ một bên may mắn mình dự kiến trước vậy có rất nhiều người đều tại b u ồ n mực lần thứ nhất trực tiếp về sau đến cùng xảy ra chuyện gì hải m ẹ vì cái gì lại đột nhiên đ ổ i giọng hiển nhiên từ chứng rất thuận lợi nếu như tiếp tục như vậy xung dưới như vậy hải m ẹ có khả năng rất lớn tính hội tẩy trắng tiếp tục đắc ý địa làm hắn đại chủ truyền bá hải m ẹ đây là đầu góc nước vào mới hội chủ động thừa nhận mình b ậ t hắc h i ệ n nhiên nơi này đầu có tất cả mọi người cũng không biết sự tính phát sinh bất kể nói thế nào hải m ẹ b ậ t hặc sự kiện tuyệt không lại bởi vì hắn chủ động thừa nhận liền kết thúc thật vừa lúc hí hiện tại mới là vừa vặn mở màn mà cái khác dẫn chương trình nhóm vậy toàn đều tại nơm nớp lo sợ địa chú ý sự kiện tiến triển nắm hải mễ phúc hiện tại tất cả ánh mắt đều tụ tập tại hải mễ trên thân cho nên cái này chút dẫn chương trình trên thân áp lực giảm bớt rất nhiều bất quá các loại hải mễ bị chủ y nằm xuống về sau bọn họ khẳng định vậy đều chạy không thoát cho nên những người này vậy đều chú ý tới đến tiếp sau tiến triển muốn nhìn một chút hải mễ là kết cục gì nếu như hải mễ thật bị chủ y đến vĩnh thế thoát thân không được vậy cũng hứa chết không thừa nhận mới là lựa chọn tốt nhất chương 687, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ hải mễ bật hặc sự kiện lực ảnh hưởng còn đang kéo dài khuyết tán bên trong rất nhiều người cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà hội xuất hiện như thế lưỡng cực đảo ngược an dưa quần chúng đương nhiên là thảo luận đến nhiệt hỏa hướng lên trời hơn hết càng khiến người ta để ý là mò c á trực tiếp bình đài thái độ hải mễ là một cái đại chủ truyền bá lần này buộc ra bật hặc sự kiện chủ yếu vẫn là cân nhắc ba phương diện phản ứng một mặt là chính thức đối với cái này trần mạch ngược lại là không có thái độ gì thừa nhận cũng xin lỗi thế là được Khác không áp cái cùng lực, cũng một mặt là người xem là luận áp lực. Cái này người dư sẽ đương ố i với dẫn c h t r ì nhiên có c á gì trực tiếp ảnh hưởng, nhưng khẳng định sẽ ảnh hưởng cùng cũng Đương bình bình bình trực tiếp bình đái quyết định. Cuối cùng liền làm trực tiếp quyết như như trực tiếp bật trực tiếp thể thể sự lựa lựa cuối cá có chọn có chọn đái liền đái. Nói loại kiện, đái i hợp ảnh ảnh bảo đảm, định định, như như này bán. n h sẽ vậy, là mò cụ thể hái lấy vật gì dạng biện pháp vẫn là muốn nhìn các người chơi phản ứng nếu như các người chơi quần tình xúc động phẫn nộ trực tiếp bình đải vì bo bo giữ mình cũng chỉ có thể vĩnh phong trực tiếp gian trả lại lễ vật dùng nghiêm khắc nhất xử trí biện pháp cùng dẫn chương trình phân rõ giới hạn nếu như các người chơi tương đối tha thứ mà dẫn chương trình vậy còn có giá trị lợi dụng lời nói trực tiếp bình đài khả năng vậy hội tương đối tha thứ một chút ban g chủ truyền bá làm một chút từ thiện tắm một cái trắng mở tuyên bố hội đau nhức khóc một cái thừa nhận sai lầm quay đầu vẫn là thật vui vẻ địa trực tiếp kiếm tiền h i ệ n nhiên hải mễ mình thừa nhận b ậ t học là để mò cá trực tiếp bình đài bất ngờ liền liền trực tiếp bình đài cao quẳng nhóm vậy đều tại buồn mực hải mẹ từ chứng hào hào mắt thấy liền tẩy trắng thành công nhân khí nâng cao một bước làm sao lại tự bạo sau một ngày mò cá trực tiếp bình đài thông chi đi ra mà đối với hải mẹ xử phạt là trả lại trực tiếp tất lẽ ở dù nào ép bạ t ổ n nơ trong lúc đó chỗ có lễ vượt phong ngừng trực tiếp gian đương nhiên mò cá trực tiếp bình đài vẫn tương đối tha thứ không có truy cứu hải mẹ trái với điều ước trách nhiệm với lại phong ngừng trực tiếp gian chỉ nói là hắn không thể đ à n g sở cá trực tiếp đi địa phương khác trực tiếp vậy liền không x e n vào hơn hết cho dù là dạng này vậy đủ nghiêm khắc tại loại này nơi đầu sóng ngọn gió còn có cái nào trực tiếp bình đài nguyện ý ký kết hải mễ loại này có lịch sử đen dẫn chương trình chú ý s o n g hải mễ các người chơi ánh mắt liền tập trung đến thiên trùng mấy cái dẫn chương trình trên đầu tất cả tiến vào thần tiên phục dẫn chương trình một cái không có để lọt tất cả đều bị các người chơi cho đào đi ra các đại trực tiếp bình đài dẫn chương trình đều có đương nhiên lớn nhất dẫn chương trình là mỏ cá trực tiếp bình đài thiên t r ù n g cũng chính là đám người gọi đùa mã vạch chiến sĩ hải mễ tự b ạ o cơ hội là cho những người này phía sau trí mạng một đao vừa mới bắt đầu có hải mễ đỉnh lấy các người chơi ánh mắt đều tập trung trên người hải mễ nhưng hải mễ mình thanh mình thực nện cho về sau các người chơi ánh mắt liền chuyển rời đến những người khác t r ê n thân chư vị hải mễ đều đã thừa nhận các ngươi còn dự định giả ngu tới khi nào a cảm giác cái này chút dẫn chương trình vẫn là tồn tại một chút xíu may mắn tâm lý cần một điểm nho nhỏ trợ giúp a ta cảm thấy hải mễ hẳn là có khả năng nhất không có bất hạc dù sao bản thân hắn kỹ thuật tốt như vậy kết quả liền hải mễ đều thừa nhận những người khác các ngươi còn chuẩn bị chết không thừa nhận sao ha ha chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đoán chừng là đang đợi chính thức thực c h ủ ý a các người chơi làm cho xôn xao cái này chút dẫn chương trình thì là phi thường ăn ý địa làm ra cùng một lựa chọn liền là không lên tiếng có chút dẫn chương trình dứt khoát không thế nào trực tiếp còn có chút dẫn chương trình tiếp tục trực tiếp nhưng đ ố i đầy bình phong treo vách tường mưa đạn làm như không thấy có nói có cười địa nhìn trái phải mà nói hắn các người chơi đều nổi giận cái này mẹ nó vẫn được giả vờ ngây ngốc liền định lừa dối quá quan thật khi chúng ta cũng chỉ là ăn dưa c ò n chúng không thể chế t ả i các ngươi doài rất nhanh các phương diện áp lực theo nhau mà đến đầu tiên liền là các đại trực tiếp bình đại không chịu nổi nhất là mò cá trực tiếp bình đại cực kỳ nhiều người chơi nhao nhao biểu thị các ngươi đây là muốn dung túng hoặc a dứt khoát về sau đừng kêu mò cá gọi treo cá a mò cá trực tiếp bình đài kỳ thật vậy không có lý do gì đi chết bảo đảm thiên trùng mấy cái dẫn chương trình một mặt là mò cá tất lẽ ở dù nào ép bạ t ổ n nơ bản khối còn có lao t、e、ê mấy cái không ra treo dẫn chương trình có thể nâng khác một phương diện thì là so với mấy cái dẫn chương trình trực tiếp bình đài danh dự càng quan trọng chết bảo đảm mấy cái này dẫn chương trình mới có thể mang đến bao nhiêu thực tế lợi ích bọn họ hạch tâm phan hâm mộ vậy không có nhiều người nhưng bình đài danh dự bị hao tổn tạo thành người sử dụng sói mòn vậy coi như liền là được không bù mất cho nên mò cá trực tiếp bình đài bắt đầu hướng dưới cờ tớ lờ dù nào ép bạ tôn nơ mở qua hơi từ ngắm tất cả dẫn chương trình tạo áp lực để bọn họ nhất định phải ngày quy định làm ra giải thích thay đổi dư luận nếu không liền muốn khai thác tất yếu biện pháp tỉ như trên diện rộng giảm bất mở rộng tài nguyên khóa nhân khí, nhân giải theo r ừ i tiếp gian các loại. tiếp đài thái ệ p phong ước như được chí trực các cá trực cứng cũng Mạch thậm thật thấy Trần t vĩnh bình mạnh h vậy Mò rắn, bên này là độ. sở sẽ dĩ kỳ hiện trường người nói trần mạch cùng hải mễ đã từng có một lần nói chuyện đây cùng hải mễ thừa nhận b ậ t hặc có thiên ti vạn lũ liên hệ nói cách khác trần mạch hiển nhiên không có ý định b u ô n g tha cái này chút b ậ t hặc dẫn chương trình liền liền hải mễ rõ ràng như vậy có kỹ thuật dẫn chương trình đều bị trần mạch cho nện cho huống chi cái khác tôn thép mò cá trực tiếp bình đài cũng là sợ đến lúc đó tràn g diện quá khó n h ì n cho nên sớm cùng cái này chút dẫn chương trình đánh tốt dự phòng c h â m cuối cùng ở ngươi chơi nhóm dư luận dưới áp lực mấy đại trực tiếp bình đài liên hợp ra một cái tuyên bố tất cả bị nghi ngờ bật học dẫn chương trình đều đem tham dự họ phờ lin từ chứng hoạt động lần này từ chứng hoạt động hay là tại đế đô hay là tại mg gaming club tất cả dẫn chương trình tự nguyện tham gia Hiện nhiên. đây là các đại trực tiếp bình đài cho cái này chút dẫn chương trình nhóm cuối cùng cơ hội nếu như bọn họ không tham gia cái này từ chứng lời nói trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa muốn bị liên hợp phong sát tân an có chút yêu thương mà nhìn mình trước mặt mì t ô m liền còn lại b ố n dũng hắn lại tại trên mạng mua một dương mì t ô m còn có chút đau lòng mình ngân hàng thẻ số dư còn lại ai nghèo rất mồng tơi a cũng không biết các đại câu lạc bộ lúc nào mới hội tổ kiến đ ớ lơ dù nào ép bà t ổ n phân bộ tần an một bên tính toán tiếp xuống một tháng sinh kế vấn đề một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói hắn cảm thấy hiện tại mình tớ l ở dù nào ép bà tô nơ kỹ thuật đã rất không tệ tại thần tiên phục bên trong đều có thể thường xuyên giết tiến trước mười mặc dù còn chưa từng ăn qua gà nhưng giống như mỗi ngày đều tại tiến bộ về phần chính thức phục thế nào chính hắn vậy không rõ ràng nhưng hẳn là lại so với thần tiên phục đơn giản một chút ta lại nhìn một chút trong khoảng thời gian này tin tức tần an cảm giác tớ l ở dù nào ép bà tô nơ gần nhất còn thật là thời buổi dối loạn đầu tiên là hải mễ từ chứng đảo ngược mình thừa nhận mở hơi từ ngắm về sau liền là các đại trực tiếp bình đài liên hợp làm cái từ chứng hoạt động khả năng này là từ trước tới nay quy mô lớn nhất từ chứng hoạt động từ chứng nhân số có thể muốn đạt tới bảy cái so ra mà nói lang hồn hiện đại chiến trường cùng liệt hỏa đột kích hai thì là không có có nhiều như vậy tin tức yên tính nhiều chương sáu trăm tám mươi tám trực tiếp thần tiên p h ủ bất quá t â n an ngược lại là cảm thấy mặc dù treo nhìn rất nhiều nhưng hết thệ cũng còn tại chính thức trong k h ô n g chế bởi vì mấy cái này dẫn chương trình sở dĩ bị chủ y cũng không phải là bởi vì bọn họ biểu hiện bị người xem phát hiện mà là bởi vì chính thức thanh bọn họ điểm tiến vào thần tiên p h ụ nói cách khác cái này chút dẫn chương trình sở dĩ bị khiến cho sức đầu mẹ chán cùng chính thức có thiên ti vạn lũ liên hệ từ chứng cái gì à còn nhìn không hiểu à hải mễ thuộc về có chút trình độ đều mình thừa nhận liền mấy cái này dẫn chương trình kỹ thuật này không bị chủ y mới có quỷ tân an bình thường ngược lại là vậy nhìn một chút t ấ lẽ ở dù nào ép bạ tô hơn nơ trực tiếp mấy cái này dẫn chương trình hắn vậy đều nhìn qua cảm giác trình độ thật phi thường rắc r ư ỡ i cùng hải mệ so đều kém xa hải mết đều không có từ chứng thành công mấy người này có thể chứng ra cái dám tới nhìn xem có cái gì khác trực tiếp a tân an mở ra mỏ cá trực tiếp bình đải muốn nhìn một chút có cái gì tương đối tốt trực tiếp mấy cái đại chủ truyền bá bao quát lao pê trực tiếp hắn vậy đều nhìn cảm giác cũng liền như thế cho nên cũng liền ngẫu nhiên tại tớ l ở dù nào ép b à tôn nơ khu nhìn xem có cái gì người mới trực tiếp có thể nhìn một chút a trực tiếp thần tiên phục thần an lập tức tới hứng thú lại có người trực tiếp thần tiên phục đó là cái người mới dẫn chương trình trước đó không có danh khí gì nhưng nương tựa theo trực tiếp thần tiên phục tên tuổi ngược lại là vậy hấp dẫn ba năm vạn người xem các vị khán giả các lao g a tại cường điệu một bản a chúng ta hiện tại là tại thần tiên phục nói cách khác nơi này đầu nhưng đều là mở hơi từ ngắm người chơi các ngươi hỏi ta mở không có mở ta không có mở ta chủ yếu là cho mọi người nhìn xem thần tiên phục hiệu quả cho nên a ta đều là để tránh chiến làm chủ bởi vì thương thép khẳng định là thép hơn hết bất luận kẻ nào bởi vì ta không có bất hắc ta chính là khi tốt một cái chiến địa phóng viên mang mọi người trải nghiệm một cái thần tiên phục không khí rơi xuống đất thành hộp đây đều là bình thường các ngươi tự mình trải nghiệm một cái liền biết thần tiên phục cùng bình thường phục không có chút nào như thế đây chính là danh phù kỳ thực kinh khủng trò chơi trực tiếp gian bên trong dẫn chương trình khẩu tài cũng không tệ lắm một bên trực tiếp một bên cho khán giả dạng tiết mục ngắn vậy có thể lý giải cái khác dẫn chương trình vẫn phải tập trung lực chú ý thương thép đâu hắn căn bản là hoàn toàn từ bỏ thương thép đánh được rồi liền là từ đầu cậu thả đến đôi đương nhiên là có rất nhiều thời gian có thể nói tiết mục ngắn cái này lâu không sai chúng ta trước ở chỗ này trốn một chút mọi người có thể nhìn thấy đã có các loại đánh g i ế t tin tức với lại có rất lớn một bộ điểm đều là nổ đầu đánh g i ế t không sai thần tiên phục chính là như vậy thường xuyên đều không biết mình là chết như thế nào các ngươi hỏi ta là thế nào tiến thần tiên phục không cần lầm hội chính ta là không có mở qua hơi tử ngắm ta vậy mua không nổi ta cái số này là trước kia trùng hợp giá thấp mua được thần tiên hảo ai ngoa tào lại là không biết chết như thế nào chúng ta nhìn xem tử vong chiếu lại ân bắt đầu tiếp theo thanh t â n ăn vừa ăn mì tôn một vừa lầm bầm lầu bầu nói hiển nhiên là phía nam trên núi có người à, tại cái này cửa sổ thò đầu ra thời gian dài như vậy bất tử mới có quỷ lại nhìn hai ba đi t â n ăn trên cơ bản biết vì cái gì cái này trực tiếp gian không có người nào ba năm vạn người xem mặc dù vậy coi như thích hợp nhưng hiển nhiên không có gì phát triển tiền cảnh mặc dù thần tiên phục là cái rất tốt mạnh lưới vậy cực kỳ khả năng hấp dẫn người chơi nhưng là không có gì m ắ t hiệu quả à. cái này dẫn chương trình thật sự là quá cúi bắp hắn không có mở hơi từ ngắm thương pháp nát n h ừ ý thức cũng không được vì sống được càng lâu cũng chỉ có thể c ầ u thả kết quả thường xuyên hơn mười phút vậy nhìn không thấy cá nhân ảnh các loại nhìn thấy nhân ảnh thời điểm trên cơ bản liền đã biến thành hộp cực kỳ nhiều người chơi bị thần tiên phục mánh lưới hấp dẫn tiền đến kết quả nhìn mười phút đồng hồ dẫn chương trình ngoại trừ tại chạy loạn khắp nơi liền là rơi xuống đất thành hộp cái này có ý gì à? cho nên mặc dù có rất nhiều người bị hấp dẫn tiền đến nhưng trực tiếp gian nhiệt độ phi thường bình thường mưa đạn cũng không nhiều rất nhiều người xem cũng chỉ là đến xem cái mới mẻ khả năng không quan tâm liền đi t â n an linh cơ khẽ động đúng a ta có thể trực tiếp thần tiên phục a chỉ những thứ này dẫn chương trình tài nghệ này ta bên trên ta cũng được a t â n an đột nhiên cảm giác mình tìm được một đầu không sai con đường phát tải hiển nhiên cực kỳ nhiều người chơi đối thần tiên phục rất là hiếu kỳ nhưng là tuyệt đại đa số dẫn chương trình tiến vào thần tiên phục đều là bị ngược trên cơ bản không có gì mắt hiệu quả với lại bọn họ vậy không có khả năng đi mở treo đánh thần tiên phục khẳng định như vậy vẫn là sẽ bị phun với lại coi như không bị phun b ậ t h ợ p đánh thần tiên phục vậy không có gì m a n h lưới nói tới nói lui vẫn là cái treo bức m à t h ô i khán giả vậy sẽ không cảm thấy n g ư ờ i bao nhiêu lợi hại nhưng là nếu như giống tần an dạng này lấy tài nghệ thật sự đi đánh thần tiên phục sau đó còn có thể ăn gà đâu người kia khí khẳng định bạo tạc n g ắ m lại trước đó cái kia video tân r ra ầ thần thần n tiên hoàng hôn, Mạch làm phục chư cái cho tại tới kia video vừa b y giờ c ò treo tại t r video đại các an g trang người ngày phong Nhưng ép khu kỳ chơi trang đầu. thậm chí nhiều chơi thành thần chi đầu, đều muốn trò soát, soát, trở tác. cực mỗi đã lập à Trần Mạch không có mở trực tiếp, rất thần tiên sát sát thấy. Tân không nhiều người muốn nhìn hắn đến thần tiên phục đại sát đặc sát cũng không nhìn thấy. Tần An Mạch mở có phục đặc đại l tức ở trên mạng lục soát trực tiếp cần thiết các loại thủ tục bao quát thực tên chứng nhận xin trực tiếp gian các loại hắn không có vờ giờ cabin trò chơi cho nên chỉ có thể ở cà phê inter trực tiếp nhưng là bị giới hạn cabin trò chơi phối trí tốc độ đường chuyển các loại vấn đề khả năng trực tiếp hiệu quả không hội tốt như vậy nhưng hẳn là cũng có thể thích hợp tân an đột nhiên cảm giác mình tìm được cuộc sống mục tiêu tràn ngập nhiệt tính bắt đầu chuẩn bị lúc này trên inter điểm nóng vẫn là tập trung ở sử thượng đại quy mô nhất t ử c h ứ n g hoạt động trước đó hải mễ đã t ử c h ứ n g qua một lần nhưng ăn dưa quần chúng đều chưa có x e m n g h i ệ n bất luận là ủng hộ hải m ẹ không có b ậ t học f a n hâm mộ vẫn là cho rằng hải m ẹ b ậ t học tan dưa q u ầ n chúng đều thấy không vui với lúc nhiều như vậy dẫn chương trình muốn tụ tập từ chứng xem như có thể h ả o h ả o địa a n một lần dưa bất quá cho dù là từ chứng cũng không phải tất cả dẫn chương trình đều có dũng khí chính thức lúc đầu chuẩn bị bảy đài cabin cho chơi nhưng cuối cùng cũng chỉ tới bốn người về phần mặt khác ba người khẳng định là dự định giả vờ ngây ngốc đến cùng bị phong trực tiếp gian liền phong đi dù sao là không thể nào đi từ chứng xấu mặt ba người này đối với mình trình độ tâm lý nắm chắc vạn nhất đến lúc phát huy thất thường thân bại danh liệt tại hiện trường được nhiều xấu hổ v ề phân tới bốn người ngược lại là có thể tán dương một cái can đảm lắm từ chứng cùng ngày mg gaming luxor、so、trước đó hải mễ từ chứng náo nhiệt hơn không chỉ là các loại công chứng viên viên liền liền rất nhiều đế đô bản địa an dưa quần chúng vậy cố ý chạy lại đây vây xem hơn hết an dưa quần chúng là không thể đi vào nếu không hiện trường liền toàn lộn xộn đến lúc đó cái này chút dẫn chương trình phát huy thất thường lại có mượn đề tài để nói chuyện của mình không gian quá trình vẫn là cùng trước đó hải mễ t ử chứng như thế ký tên hứa hẹn sách sau đó tại tất cả mọi người giám sát dưới dùng công chứng phương cung cấp vờ giờ cabin trò chơi đánh ra trực tiếp bên trong thao tác lần này không có nhiều thời gian như vậy hải mễ t ử chứng an bài ba ngày những người này chung vào một chỗ cũng mới bốn ngày mỗi người một ngày hơn hết trực tiếp thời gian dài một chút mỗi ngày đều là sáu giờ một mặt là mọi người đều không nhiều như vậy thời gian r n rỗi khác một mặt là từ chứng an bài sáu giờ cũng liền không sai biệt lắm trên cơ bản ngày đầu tiên dư luận liền định phía sau muốn xoay chuyển vậy rất khó dây trắng phục ở đây không phải là sẽ vơ nhé mình nghiên cứu rồi chương sáu trăm tám mươi chín trong đêm rơi điểm từ chứng ba vị trí đầu tiên trần mạch không có đi không khí hiện trường cùng trước đó như thế chỉnh thể vẫn là lệnh nghiêm túc trên inter ủng hộ cái này chút dẫn chương trình đám f a n hâm mộ vậy đều tại vì bọn họ ủng hộ động viên bất quá càng nhiều người chơi vẫn là chạy nhìn việc vui đi liền hải mễ đều không từ chứng thành công những người này lại làm sao có thể thành công ngày đầu tiên ngày hôm sau ngày thứ ba phía trước ba vị dẫn chương trình từ chứng hiệu quả đều cũng không tệ lắm trên cơ bản đều đánh ra bọn họ tại trực tiếp bên trong trình độ thậm chí còn hơi có vượt qua mà trên inter dư luận áp lực vậy có chỗ lắng lại cực kỳ nhiều người chơi đều là rất đơn thuần nhiều khi đều là duy kết quả luận bất luận là tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn là dẫn chương trình chỉ cần đánh tốt luôn luôn không thiếu người nâng đánh cho kém vậy khẳng định hội có rất nhiều người phun trên inter cũng có một chút thủy quân đang tạo thế hiển nhiên đối cái này bốn cái dẫn chương trình tới nói chỉ cần bọn họ từ chứng còn không có trở ngại liền hoàn toàn có thể lừa dối quá quan c h ỉ ít bọn họ để người chơi nhìn thấy mình tại dưới tình huống bình thường còn có thể đánh ra không sai thao tác cực kỳ nhiều người chơi liền sẽ cải biến mình cái nhìn đến lúc đó áp lực liền hội chuyển rời đến cái kia chút không dám thò đầu ra dẫn chương trình trên thân mà bọn họ thì là có thể tiếp tục thật vui vẻ địa trực tiếp xuống dưới ngày thứ tư thiên trùng từ chứng từ chứng kết quả như trước vẫn là tương đối thuận lợi thiên trùng tại sáu giờ bên trong thành công ăn hai lần gà còn có đến vài lần s á t nhập vào trước mười phải biết h ắ n bình thường tại trực tiếp thời điểm một ngày mười giờ trên cơ bản cũng liền ăn một lần gà vẹn vẹn từ chiến tích nhìn lại lời nói bọn họ biểu hiện đều cũng không tệ lắm chỉ hơn hết hiện trường tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm lại đều có chút nghi vấn làm sao cảm giác cái này mấy ngày từ chứng mấy cái này dẫn chương trình đối thủ đều như thế đồ ăn bọn họ vậy đều nhìn hải mễ từ chứng hải mễ kỹ thuật mặc dù không thể cùng tuyển thủ chuyên nghiệp đánh đồng nhưng tuyệt đối là cao phân lộ người tiêu chuẩn với lại trong trò chơi đối thủ vậy đều còn tính là trí thông minh tại tuyến thương pháp vậy đều còn có thể nhưng là mấy cái này dẫn chương trình trực tiếp lại làm cho đang ngồi tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cảm thấy có chút buồn b ự c đối thủ cũng quá thái một chút ta nhất là thiên trùng ăn gà cái k i a một ván vòng chung kết chỉ còn lại cuối cùng hai người thiên trùng cũng khẩn trương đến không được bốn phía đi lại quan sát kết quả cuối cùng vậy mà phát hiện đối thủ tại an tâm địa liêm bao mấy cái tuyển thủ chuyên nghiệp đều tại châu đầu ghẹ thai vậy cũng là hắn xứng đôi đến hiển nhiên là rác rưởi đối thủ a cố ý mua mới hảo ân Ta thủ thế kết trên đất thể tốt thường trực tiếp của bao ra. cao vậy vòng chuyện này yếu cảm giác chơi chung có công che chắn cũng có Cũng chủ cũng phải liếm làm giống không không bằng không không đối hội loại đi nói, đều hắn như họ bình h nào bọn à, sự ở p ân đoạn đều đường hành hạ nổ hành người mới dẫn chương A, là cá mới ta r ì n năng h khả thủ đối v ừ lúc lỏ cũng chừng chứ. trí thông ta minh không nói Ơn, gặp đấy vừa mới nhìn một chút đây đúng là bọn họ trực tiếp tài khoản mưa đạn bên trên vậy có rất nhiều người chơi đang d i e cận biểu thị liền đối thủ trình độ này ta bên trên ta cũng được a nhưng là vậy có rất nhiều dẫn chương trình f a n hâm mộ tại phản bác lý do rất đơn giản cái này chút dẫn chương trình bình thường đánh cũng không được cái gì cao cấp của a đều là cá đường c ụ nổ cá đường là vì tốt hơn mắt hiệu quả mặc dù nói chuyện này không đạo đức nhưng chính thức lại không có minh lệnh cấm chỉ không thể nổ cá đường nếu như việc này đều có lỗi cái kia liên minh huyền thoại cùng ổ vệ ủy hoạt bên trong vậy có một nhóm dẫn chương trình muốn liền ngồi a song p ư ơ n g tranh chấp không d ớ i nhưng tổng tới nói tập trung ở những người này trên thân áp lực đã đại thần hóa giải chỉ cần có can đảm từ chứng đồng thời tại từ chứng thời điểm đánh ra tương đối tốt trực tiếp hiệu quả liền sẽ có số lớn người xem tin tưởng dẫn chương trình là có tài nghệ thật sự thiên trùng trực tiếp còn có một giờ nhìn ra được hắn đã không có trước đó khẩn trương như vậy lấy hôm nay chiến tích tới nói hắn đã đánh ra so bình thường trực tiếp càng hiếu chiến hư tích từ mưa đạn phản hồi nhìn lại vậy có rất nhiều người chơi đang cày thiên trùng thật xin lỗi có thể nói coi như lần này không có cách nào triệt để tẩy trắng chí ít cũng có thể tẩy thành cho sắc về sau các người chơi mắng thì mắng bị đập chết là không thể nào với lại cái này chút dẫn chương trình sớm đều đã không ra hơi từ ngắm về sau vậy không có khả năng có người lại bắt lấy bọn họ nhược điểm một khi trang này l ậ n qua đối bọn họ tới nói nhưng chính là tiệm phần mới trực tiếp hoàn thành thiên trùng tâm tình không tệ rời đi vờ giờ ca bin trò chơi trước đó còn cùng các người chơi nói rất dài một đoạn phiến tình lời nói thuận tiện đối một mực ủng hộ hắn đám f a n hâm mộ biểu thị cảm t ạ chuẩn bị đủ tình cảm bài sớm biết hẳn là mình đưa ra từ chứng liền cùng hải m ẽ như thế nói như vậy nói không chừng còn có thể thu được càng quan tâm kỹ càng thiên trùng thầm nghĩ mặc dù từ chứng cực kỳ thành công nhưng dù sao cũng là cùng cái khác ba người cùng một chỗ từ chứng danh tiếng đều bị phân đi bất quá có thể từ chứng thành công cũng không tệ chí ít về sau còn có thể tiếp tục dựa vào trực tiếp đắc ý địa kiếm tiền thiên trùng rời đi vờ giờ cabin trò chơi có nhân viên công tác tiến vào cabin trò chơi thiết bị đo lường trạng thái nhưng vào lúc này thiên trùng ánh mắt lơ đãng địa nghiêng mắt nhìn hướng về sau sắp xếp thân thể chấn động mạnh một cái t r ầ n mạch ba vị trí đầu thiên trần mạch một mực không có tới ngày thứ tư thiên trùng tiến vờ giờ cabin trò chơi thời điểm trần mạch vậy còn chưa tới cho nên thiên trùng còn nghĩ lầm trần mạch là công vụ q u â n thân không có ý định tới kết quả tại cái này xương trên mắt đuổi lại đây là muốn làm gì cuối cùng chứng kiến từ chứng kết thúc đi cái đi ngang qua sân khấu hoặc là giảng hai câu nói thiên trùng đột nhiên cảm giác vô cùng tâm thần bất định hắn không khỏi hồi tưởng lại cái kia tại trong vòng nhỏ lưu truyền khá rộng nghe đồn nghe nói hải mệ từ chứng ngày đầu tiên sau khi kết thúc trần mạch đã nói với hắn một ít lời thiên trùng lập tức cảm giác rất khẩn trương trần mạch đến cùng nói với hải mệ cái gì có phải là hắn hay không còn có cái gì thực c h ủ ý muốn p h o n g xuất nhưng bất kể nói thế nào từ chứng đã kết thúc cái này bốn tên dẫn chương trình biểu diễn đã hoàn thành tiếp xuống hết t h ể đã hoàn toàn không nhận bọn họ khống chế bạch thuấn hoa đứng dậy chuẩn bị đi vào màn ảnh trước hướng tất cả người xem tổng kết hôm nay dẫn chương trình từ chứng kết quả nhưng vào lúc này trần mạch đứng dậy đem hắn ngăn cản bạch quản lý ngươi đầu tiên chờ chút đã ta có mấy câu nói bạch thuấn hoa nhìn một chút trần mạch hắn đã sớm đoán được trần mạch muốn kiếm chuyện hắn liền hải m t đều không có bông tha húng chi là cái này chút kỹ thuật càng kém thái độ ác liệt hơn tiểu chủ truyền ba nhóm t ố t trần tổng m ờ i bạch thuấn hoa tránh ra mịt rổ phồn vị trí bốn tên dẫn chương trình đều tại hiện trường lúc này bọn họ vậy cảm giác được mình trái tim lập tức nắm chặt vô cùng gấp gáp không có ai biết trần mạch hội nói cái gì nhưng đại khái đều có thể đoán được trần mạch khẳng định là kẻ đến không thiện mưa đạn bên trên lúc đầu các người chơi đều đã nhao nhao mệt mỏi liên tục bốn ngày nước bọc chiến hiện đang ủng hộ dẫn chương trình nhóm không có bậc hặc thanh âm đã thoáng chiếm cứ thượng phong trên cơ bản cũng đều là tại tự quyết định nhưng bây giờ trần mạch đột nhiên đứng ra lại làm cho các người chơi lại lần nữa hưng phấn bắt đầu trần mạch trần mạch muốn phát biểu đây là chính thức định tính sao trần mạch cố ý chạy lại đây chính là vì cái này x u ý t đừng nói chuyện nghiêm túc nghe nhìn xem trần mạch đến cùng nói thế nào là trực tiếp đ ậ p chết vẫn là phát cái miễn tử kim bài trần mạch đi vào trước ô n g nói nhìn một chút ngồi ở một bên bốn cái dẫn chương trình chư vị đoạn thời gian trước đều thật cực khổ a chương sáu trăm chín mươi chính thức thực c h ủ y bốn cái dẫn chương trình đều là có chút một bước có ý tứ gì làm sao còn thăm hỏi lên chúng ta tới t r ầ n mạch giống như cười không phải cười nói bốn người các ngươi đoạn thời gian trước hơn nửa đêm một mực tại rơi xuống đất thành h ộ ẩn tăng điểm từ trước đó một nghìn một trăm điểm trực tiếp rớt xuống tám trăm điểm còn có thiên trùng chăm chỉ nhất trực tiếp rớt xuống năm trăm tám mươi phân cũng không phải thật cực khổ sao các ngươi dạng này vậy rất không dễ dàng vừa mới tiến trò chơi mới hảo ẩn tàng điểm đều có 1.200 điểm đâu bốn cái dẫn chương trình sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi ở đây tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế bọn họ cố ý rơi phân a tớt lờ dù nào ép bà tô n nơ bên trong sẽ tự động căn cứ người chơi trình độ xứng đôi đối thủ nhưng cũng không hội lấy phi thường rõ ràng đẳng cấp biểu hiện ra ngoài cụ thể ẩn tàng điểm số theo chỉ có trần mạch trong tay mới có kỳ thật như thế cái không sai phương pháp FGS trò chơi không giống mổ bạ trò chơi nhất là dẫn chương trình thương pháp tốt tình huống dưới nhìn thấy người mới phát liền đánh chết khán giả vậy không rõ ràng đối thủ này đến cùng là hội chơi vẫn là không hội chơi cụ thể là cái gì phân đoạn đương nhiên giống thiên trùng loại này rớt xuống 580 điểm đối thủ vòng chung kết còn tại thong dong liếm bao tình huống liền so sánh qua phân trước đó ở đây tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm vẫn chỉ là hoài nghi trần mạch cái này một công bố tất cả mọi người đều hiểu mưa đạn vậy trong nháy mắt nổ cái gì đồ chơi 580 điểm ta không nghe lầm chứ vừa mới tiến trò chơi mới hào ẩn tàng điểm đều có 1.200. cái kêu mẹ nó 580 điểm tính là gì cái này mẹ nó cá đường cũng không tính là nơi này đầu không có cá bột đều là trứng ca a mẹ nó những người này thật gà ta ga vụ trộm rơi điểm vậy may mắn trần mạch trong tay có ít theo nếu không thật đúng là muốn cho bọn họ lừa dối quá quan bốn cái dẫn chương trình sắc mặt đều khó coi nhưng là bọn họ cũng không cách nào giải thích bởi vì bọn họ xác thực trong đêm rời phân trần mạch tiếp tục nói với lại các ngươi dùng hơi từ ngắm đánh ra tới đặc sắc thao tác nhưng đều là tại thần tiên phục bên trong đánh ra đến muốn từ chứng cũng nên muốn đi thần tiên phục từ chứng a đúng hay không ta có thể cho mọi người cung cấp thần tiên phục tài khoản chỉ muốn các ngươi có thể đi thần tiên phục đánh ra trước đó đặc sắc thao tác lôi đỉnh giải trí liền cho các ngươi một người ban phát một khối huy chương liền cứ gọi lôi đỉnh trò chơi chứng nhận dẫn chương trình thế nào liên quan tới mọi người trước đó tại thần tiên phục số liệu ta chỗ này vậy đều có ghi chép các ngươi tỷ lệ chính xác nổ đầu xuất tốc độ phản ứng xạ kích độ chính xác các loại thậm chí nhỏ hơn số liệu ta vậy đều có ta cũng không cần cầu các ngươi tại thần tiên dùng song toàn phục hiện chỉ muốn các ngươi số liệu có thể đạt tới tám mươi ta vẫn là cho mỗi người các ngươi một khối huy chương thế nào trần mạch cười mỉm xem lấy bốn cái dẫn chương trình nhưng bốn người này lại cảm giác được một trận ý l ệ n h thế nào mọi người có hứng thú hay không đến thần tiên phục bên trong chơi đ ù a bốn cái dẫn chương trình cứng đờ nhìn nhau lại không ai dám nói tiếp ai dám đi thần tiên phục mở hơi từ ngắm tại thần tiên phục đều chỉ có thể thụ ngược đ á i h ú n g chi c ầ m tài nghệ thật sự đi đánh đây chẳng phải là mỗi một thanh đều muốn rơi xuống đất thành hộp với lại điểm chết người nhất là bọn họ đúng là thần tiên phục bên trong mở qua hơi từ ngắm với lại dùng hơi từ ngắm giết không ít người dù sao vừa mới tiến thần tiên phục thời điểm áp lực rất lớn tại rơi xuống đất thành hộp hai lần về sau không tự giác địa liền mở hơi từ ngắm nếu quả thật kiên trì không có mở đã sớm từ thần tiên phục bên trong p h o n g xuất vậy không có khả năng náo đến bây giờ tình trạng thật muốn đi thần tiên phục lời nói liền hải mễ đều khó có khả năng đánh ra trước đó thao tác huống chi là những người này mưa đạn đã triệt để nổ tung đây màn hình tất cả đều là sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu lúc đầu rất nhiều người còn tưởng rằng những người này muốn từ chứng thành công kết quả trần mạch chiêu này trực tiếp liền đem những này dẫn chương trình cho chủ ý chết rồi với lại chủ ý đến á khẩu không trả lời được đúng à bọn họ trước đó mở hơi từ ngắm đều là tại thần tiên phục mở tại bình thường phục từ chứng có ý nghĩa gì à? phải đi thần tiên phục từ chứng a trần mạch trong tay có những người này ở đây thần tiên phục đánh ra chi tiết cặn kẽ a trách không được trần mạch như thế lòng tin tràn đầy đâu ta minh bạch hải mễ vì cái gì thừa nhận trần mạch nếu như tại hải mễ từ chứng xong vậy tới một màn như thế để hải mễ cũng đi thần tiên phục từ chứng vậy cũng giống nhau là lành lạnh a cái này bốn cái anh em đều t r ò n váng hoàn toàn mậu bức không phải từ chứng đều kết thúc rồi à làm sao tối hậu quan đầu rết ra tới cái trần mạch hoa trần mạch tặc c â m hiểm những vật này làm sao không còn sớm lấy ra không phải các loại cái này bốn cái anh em đều từ chứng xong mới thanh bọn họ vào chỗ chết chú ý chú ý tốt bọn họ một mực chết không thừa nhận nhất định phải từ chứng không phải là vì lừa dối quá con sao không có chút nào hối cải chi ý không chú ý bọn họ chú ý ai trần mạch nhìn một chút á khẩu không trả lời được bốn người nói ra hoặc là có thể lại cho các ngươi một cái khác sinh lộ bốn người các ngươi người tổ đội đánh với ta một đi có thể thanh ta giết lần này từ chứng vậy coi như các ngươi thành công thế nào bốn cái dẫn chương trình đều kinh ngạc cái này mẹ nó là sinh lộ cái này so với trước thần tiên phục còn qua điểm a người nào không biết ngươi là liền trí tuệ nhân tạo đều có thể ngược ngoan nhân a tại Ở dù nào ép bà tô ở hơn ơ bên trong cao thủ một t r ọ i bốn căn bản không phải việc khó gì huống chi song phương t r ê n h lệch đơn giản quá lớn trần mạch khe khẽ thở dài ai cho các ngươi cơ hội không còn dùng được a bốn cái dẫn chương trình từ chứng cứ như vậy không giải quyết được gì vậy không ai lại đi quan tâm bọn họ từ chứng bởi vì trần mạch đã thanh bọn họ đập chết hiện tại xem ra từ chứng xác thực chỉ là một trận nháo kịch mà thôi trần mạch trên tay một mực đều có tính quyết định chứng cứ nhưng hắn không có phóng xuất để cho người khác nghĩ lầm chính thức trong tay không có thực chú ý thẳng đến cái này chút dẫn chương trình nhóm nhao nhao từ chứng về sau mới thật lấy ra từ chứng sự kiện về sau mấy đại trực tiếp bình đại đều phát ra thông cáo chung đối tất cả trực tiếp tớ l ở dù nào ép bạ tôn nơ trong lúc đó sử dụng h u c bị giam nhập thần tiên phục người chơi khai thác thống nhất các biện pháp trừng phạt trả lại chỗ có lễ vật vinh phong trực tiếp gian nhìn bề ngoài cái này các biện pháp trừng phạt giống như hải mễ nhưng trên thực tế những người này tình cảnh tất nhiên so hải mệ thảm hại hơn mấy cái này vốn cũng không phải là cái gì đại chủ c h u y ê n bá không có nhiều như vậy f a n hâm mộ cơ sở tại sự kiện lần này về sau bọn họ hình tượng càng là rất xuống ngàn trượng vậy sẽ không còn có trực tiếp bình đài cùng bọn họ ký hợp đồng về phần cái khác mấy cái không nguyện ý đến từ chứng dẫn chương trình tự nhiên vậy là đồng dạng xử lý toàn bộ ggkk đối với những người này các người chơi khẳng định là càng thêm phỉ nhổ trên cơ bản rốt cuộc cùng dẫn chương trình cái nghề nghiệp này vô duyên đương nhiên giống thiên trùng loại này dẫn chương trình vẫn là có fan hâm mộ cơ sở nhưng coi như cái khác tiểu trực tiếp bình đài t r i ệ u ký hắn nhân khí khẳng định cũng là rất xuống ngàn trượng đối với cái này chút dẫn chương trình các người chơi vậy không có quá nhiều đồng tình b ậ t hắc vốn chính là phi thường làm cho người phỉ nhổ hành vi huống chi là dẫn chương trình b ậ t hắc càng là làm người khinh thường duy nhất có chút đáng tiếc liền là hải mễ làm một cái xác thực có kỹ thuật dẫn chương trình lại chương ủ động nhận cùng dẫn thừa khác h sai cái lầm, c trình t h u được đồng dạng ngộ, có c dạng ngộ, gãi h ú t l à m c h o n g ư ờ i một cùng hận. Chương 691, cùng phong trực tiếp tân an tâm tình không tệ bởi vì mỏ c á trực tiếp bình đài thực tên chứng nhận đã hoàn thành hôm nay liền có thể chính thức phát sóng V-the-café vấn inter-carbin trò chơi bên trong có thể hạ trực tiếp nhất trí tương tính tốt, hết chất thấp một chơi hạ phần khả phối phân phối nhanh không hơn họa chút h� có móc liền đối mỗi điều bên năng đến lên mạng mềm, máy kém, máy đề duy quá là tân an đi vào VZ còn a e cố ý từ vờ giờ cabin trò chơi bên trong đi ra dùng di động nhìn một chút mình trực tiếp chỉnh thể trôi chạy độ còn có thể liền là bị giới hạn cà phê inter tốc độ đường truyền nhận thức không phải rất cao bất quá tay trên máy cũng nhìn không ra cái gì khác nhau tới tiếp đó liền là muốn một cái tốt trực tiếp gian danh tự t h ầ n an nghĩ nghĩ liền gọi trực tiếp thần tiên phục a thế là một cái tên là trực tiếp thần tiên phục trực tiếp gian liền chính thức bắt đầu trực tiếp t h ầ n an xác định mình trực tiếp không có bất cứ vấn đề gì về sau bắt đầu hôm nay trò chơi mò ca trực tiếp bình đài trực tiếp phần mềm công năng vẫn là cực kỳ hoàn thiện t h ầ n an cố ý thiết trí các loại nhắc nhở có người xem tiến vào trực tiếp gian thu được lễ vợt có mưa đạn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thời điểm hắn đều hội thu được giọng nói nhắc nhở bất quá vừa mới bắt đầu một quang thời gian rất dài bên trong t â n an trực tiếp gian nhân số đều là không ngẫu nhiên có cá biệt người xem t i ề n đến cũng chỉ là nhìn qua đều không phát mưa đạn liền đi ra ngoài t â n an có chút tiểu thất vọng bất quá hắn vô cùng rõ ràng giống hắn loại này người mới trực tiếp gian một không có hạch tâm phan hâm mộ hai không có bình đài đ ể cử vị giai đoạn trước muốn hết khổ là rất khó bởi vì khán giả khả năng căn bản liền không tìm được n g ư ờ i trực tiếp gian ở đâu hơn hết t â n an đối với mình kỹ thuật vẫn là có tự tin hắn kiên định địa cho rằng chỉ cần truyền bá thời gian lâu dài một chút khẳng định có thể lửa cháy tới tần an cảm giác mình kỹ thuật hay là tại tiểu b ứ c tiến bộ tại thần tiên phục bên trong chết hơn nhiều vậy quả thật có thể học được một ít gì đó với lại theo tần an kỹ thuật tiến bộ học tập vậy càng lúc càng nhanh không giống lúc mới bắt đầu đợi chết cũng không biết là chết như thế nào đánh ba đi tốt nhất một lần thành tích là trước mười lăm tần an cảm giác mình hôm nay trạng thái có chút không tốt lắm cho nên tạm thời không có lại tiếp tục đánh chuẩn bị hoán đổi đến thư giãn hình thức nghỉ ngơi một chút trong lúc đó vậy có mấy cái người xem tiền đến nhưng đều không nói chuyện liền đi ra ngoài t â n an muốn theo mấy cái này người xem làm nhảm hai câu đều không bắt lấy cơ hội mười điểm n h ấ t cả chứng không có người nào nhìn t â n an cũng liền lười nói cái gì tao lời nói lại nói thần tiên phục tấu quá nhanh t â n an căn bản không có tinh lực như vậy đi phân thần nói tao lời nói bởi vì làm một cái thất thần khả năng liền muốn biến thành hộ đúng lúc này tần an trực tiếp gian bên trong có người phát một đầu mưa đạn lại là một cái cùng phong trực tiếp thần tiên phục không có ý nghĩa cái này vị khán giả phát xong câu nói này liền chạy chỉ để lại tần an mình không hiểu ra sao cái q u ỷ gì cái gì gọi là lại là một cái cùng phong trực tiếp thần tiên phục tần an có chút không nghĩ ra nói thế nào giống như trực tiếp thần tiên phục đã nát đường cái trước đó tần an đang s ở cá chỉ thấy một cái trực tiếp thần tiên chịu ra ca hơn nữa còn là khi chiến địa phóng viên cái này thỏa thỏa còn tính là trực tiếp d ư ớ i lam hải a chẳng lẽ tại mình chuẩn bị trực tiếp cái này hai ba ngày thời gian bên trong tình huống lại có biến hóa tân an rời đi cabin trò chơi mở ra điện thoại đang sờ c á trực tiếp trên bình đài lục soát thần tiên phục ba chữ kết quả vậy mà tìm ra tới một đống lớn trực tiếp gian thần a n đều mỡ bức cái này cái quỷ gì a hắn tùy tiện tìm hai cái trực tiếp gian điểm tiến đi nhìn nhìn còn thật là những người này đều tại trực tiếp thần tiên phục Tân An l ú cái đầu đều địa đúng đã quả coi cũng chiến cũ thành mới, có người khi viên, lại, phải, người mới, mới là là là này này thành những phong nhìn không những thật kết kỹ sửa o lộ. Lớn nhất một nhất c á trực tiếp t h ầ này tiên phục trực tiếp trực tiếp trực tiếp trên, gian đã có mười mấy vạn người đái bên vạn đang nhìn, hơn nữa còn đang bình nhân hẳn phục có cá cử đã để mấy vị sở số l còn có bước Cái tiến dâng lên. n sẽ một à dẫn chương trình lúc đầu cũng là có chút danh tiếng dẫn chương trình lại phối hợp thần tiên phục mạnh lưới để hắn trực tiếp gian người xem nhân số nhanh chóng tăng trưởng hiển nhiên là thành tất cả đ ố i thần tiên phục cảm thấy hứng thú người xem đều đọc đi tân an có chút bất đắc dĩ trách không được không người đến nhìn mình trực tiếp đâu hiển nhiên nếu như là đ ố i thần tiên phục cảm thấy hứng thú người xem lục soát thần tiên phục cái này ba cái chữ mấu chốt khẳng định liền trực tiếp lục soát mấy cái này đại trực tiếp gian tân an trực tiếp gian nhân số hạng chót khán giả khẳng định không vui đi xem với lại để tân an càng thêm im lặng là cái này chút dẫn chương trình có mới xáo lộ không còn là khi chiến địa phóng viên lấy lớn nhất cái này trực tiếp gian làm thí dụ dẫn chương trình xáo lộ là đánh bốn sắp xếp trước kia cái kia dẫn chương trình là đánh đơn sắp xếp chết liền trò chơi kết thúc căn bản không có cách nào sau khi thấy tục tiến triển thưởng thức tính vậy rất kém cỏi nhưng bây giờ dẫn chương trình đều là đánh bốn sắp xếp ngẫu nhiên xứng đôi người qua đường đồng đội cái này bên trong xứng đôi đến có thể là từ ngắm người chơi vậy có thể là cao cấp trí tuệ nhân tạo nếu như xứng đôi đến cao cấp trí tuệ nhân tạo vậy coi như x ớ n g rồi bởi vì cái này chút trí tuệ nhân tạo đều cực kỳ có hy vọng sống đến vòng chung kết vận khí tốt lời nói thậm chí có thể vây xem đồng đội ăn gà đối với khán giả tới nói cái này liền rất tốt địa giải quyết thưởng thức tính vấn đề thậm chí thần tiên phục bên trong l g õ bờ đồng đội thưởng thức tính so rất nhiều dẫn chương trình tự mình đánh ra tới thao tác thưởng thức tính còn cao hơn nữa đương nhiên dẫn chương trình cùng các người chơi cũng không biết trí tuệ nhân tạo chuyện này bọn họ chỉ hội coi là đây đều là mở từ ngắm treo người chơi bất quá cái này cũng cũng không ảnh hưởng bọn họ nhìn rất thoáng tâm trừ cái đó ra còn có một số người chơi là thật mở hơi từ ngắm đang đánh thần tiên phục những người này đương nhiên tránh không được bị chửi treo bức nhưng là bọn họ vậy có mình một bộ lý do thoái thác các vị lao thiết ta đã tại trực tiếp gian tiêu để bên trên viết rõ ràng mở hơi từ ngắm đánh thần tiên phục mọi người nhìn kỹ thần tiên phục đều là hơi từ ngắm ta đây không phải tại ngược người chơi bình thường tất cả mọi người tại thần tiên phục đều là công bằng t h ú n g chi ta t ử vừa mới bắt đầu liền nói rõ cũng không có lừa gạt người xem đúng hay không rất nhiều người xem mắng hai câu về sau t ử cân nhắc tỉ mỉ dưới vậy xác thực cảm giác đến giống như còn rất có đạo lý trước đó cái kia chút bật học dẫn chương trình bị chủ y chủ yếu vẫn là bởi vì bọn họ lừa gạt người xem rõ ràng mở hơi từ ngắm còn nói không có mở đó là cái thành tín vấn đề cũng là phẩm đức nghề nghiệp vấn đề về phần cái khác trong trò chơi tỉ như lang hồn cùng liệt hỏa đột kích Loại hình trò chương ơ hơi i mở ngắm từ n g ờ i c h i t ư ơ đương đấu, đương không công bằng nhiên nổ. nên, bên trong không với vậy thi phải tiếp phỉ Cho thể trực bị là sáu trăm chín mươi hai orb học kỹ thuật rất nhiều dẫn chương trình biểu thị đã thần tiên phục bên trong đều là hơi từ ngắm người chơi chính thức cũng không nói muốn phong hào vậy ta mở hơi từ ngắm đánh thần tiên p h ụ vậy không có làm phiền ai a ta một không có lựa gạt người xem hai không có ngược người chơi bình thường ba vậy không có gây nên chính thức phong hào mở hơi từ ngắm đánh thần tiên p h ụ mang người xem lánh hội một cái thần tiên p h ụ phong thái có mao bệnh sao không có tâm bệnh a đương nhiên có một ít tương đối truyền thống người xem hay là không thể tiếp nhận chuyện này vậy có rất nhiều người đang mắng nhưng đối với dẫn chương trình tới nói căn bản không quan trọng bởi vì không có gì có thể chú ý à các người chơi chú ý thiên trùng những người này là bởi vì bọn họ bật hặc nhưng chết không thừa nhận nhưng cái này chút mở hơi từ ngắm đánh thần tiên chịu ra anh em nhưng tất cả đều là ngay từ đầu liền thừa nhận mình bật hặc với lại liền hặc công năng đều giảng được rất rõ ràng tân an nhìn mấy cái trực tiếp thần tiên phục trực tiếp gian cảm thấy không còn gì để nói hố cha đâu đây là suy nghĩ kỹ một chút hiện tại hắn trực tiếp gian xác thực không có lực hấp dẫn gì chủ yếu là trực tiếp thần tiên phục dẫn chương trình đột nhiên liền xuất hiện một nhóm lớn hãn loại này người mới dẫn chương trình không có tài nguyên không có đề cử vị khẳng định là rất khó hết khổ với lại t â n an khẩu tài vậy bình thường đánh thần tiên phục tinh thần cao độ khẩn trương lại không thể nói tao lời nói mắt hiệu quả còn thật là còn kém rất rất x a n à o miệng đầy tao lời nói dẫn chương trình nhóm không được ta phải cường điệu một cái ta là không ra treo đánh thần tiên phục t â n an suy nghĩ một chút vẫn là phải cùng cái khác trực tiếp gian khác biệt hóa cạnh tranh những người khác đều là t i ế n trò chơi ho bờ hoặc là mở hơi từ ngắm đánh thần tiên phục nhưng mình như n g là tài nghệ thật sự à. tần an thanh mình trực tiếp gian danh tự đổi thành không r a treo đánh thần tiên phục sau đó tiếp tục chơi game đi hiện tại dù sao cũng nên có người nhìn a thần an tự đủ sửa lại trực tiếp gian tiêu đề quả thật có chút dùng đợi chút nữa buổi trưa tần an hạ truyền bá thời điểm đã có mười mấy cái chú ý với lại trực tiếp gian nhân số mát trị số vậy đạt tới hơn hai trăm người bất quá tân an vậy không xác định nơi này đầu có hay không trực tiếp bình đài nước điểm dù sao mưa đạn là cũng không nhiều lắm mò cá trực tiếp bình đài không hổ là đại bình đài một cái không có ký kết tiểu chủ truyền bá cũng có thể cầm tới một chút lưu lượng tân an trực tiếp cái này một ngày tiến hắn trực tiếp gian người xem không ít chỉ là đại bộ phận điểm người xem đều là nhìn qua liền đi dẫn chương trình tại sao không nói chuyện a câm đ i ế c dẫn chương trình không r a treo đánh thần tiên p h ụ lão ca n g ư ơ i thương pháp này có chút giả a gặt người a ngươi xác định đây là thần tiên p h ụ ta làm sao không nhìn ra cùng bình thường phục khác nhau ở chỗ nào a dẫn chương trình không r a treo ở thần tiên phục giết bốn năm cái còn có thể tiến trước hai mươi mẹ a ngươi tiếp tục thổi ngữ bức ta đi trước ta cảm giác đây chính là bình thường phục với lại dẫn chương trình kỹ thuật giống như cũng liền như thế thường xuyên tại chạy loạn khắp nơi xem không hiểu đến cùng muốn làm gì cũng có một chút người xem là tin tưởng tân an nhưng dù sao cũng là số ít người tân an vậy tương đối bất đắc dĩ chủ yếu là loại chuyện này còn không có cách nào giải thích cho nên chỉ có thể là tại hạ truyền bá thời điểm nói với mọi người dưới mỗi ngày trực tiếp thời gian sau đó liền quan trực tiếp mở ra mình trực tiếp gian mưa đạn tân an cũng biết hiện tại vấn đề ở đâu một cái là mình đánh thần tiên phục tinh thần nhất định phải khẩn trương cao độ không thể nói chuyện phải biết rất nhiều đại chủ truyền bá vì mắt hiệu quả đều phải tao lời nói không ngừng không nói lời nào làm đánh còn có rất nhiều người nhìn đó là rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp mới có đãi ngộ một cái không có nhiều người chú ý tiểu chủ c h u y ê n bá treo lên trò chơi đến cũng không giải thích vậy không phân tích mình mạch suy nghĩ có thể có rất nhiều người nhìn mới là lạ mặt khác chính là khán giả không tin cái khác dẫn chương trình trực tiếp thần tiên phục hoặc là xem chiến thần tiên phục trí tuệ nhân tạo hoặc là mình b ậ t hặc lại thêm thượng phong thú hài hước giải thích cùng nhất định nhân khí bảo hộ khán giả đều có thể xác định đây chính là thần tiên phục nhưng là tần an đâu hắn không có cách nào chứng minh mình đang tại chơi liền là thần tiên phục bởi vì thần tiên phục cùng phổ thông phục cơ hồ không có gì khác nhau những trí tuệ nhân tạo đó vậy đều ngụy trang cùng chân nhân như thế duy nhất khác nhau liền là chiến đấu càng thêm thảm thiết nhưng là hết lần này tới lần khác tần an hiện tại kỹ thuật đã có thể hoàn mỹ lẫn vào thần tiên phục không có rơi xuống đất thành hộp thời điểm hắn hội tận lực lẩn tránh phong hiểm tại có nắm chắc thời điểm mới sẽ cùng người khác thương thép cho nên khán giả cũng nhìn không ra địch đến người đến cùng cường ở đâu thậm chí có ít người cảm thấy tân an rất có thể là đánh phổ t h n g phục hoặc là b ậ t hặc đánh thần tiên phục nếu không người bình thường làm sao có thể không ra treo ngay tại thần tiên phục bên trong hoàn mỹ du nhập g n đó căn bản không khoa học mà nếu quả thật có người có thể dựa vào sức một mình cùng hặc chống lại hắn khả năng chỉ là cái không có tiếng t â m gì tiểu chủ truyền bá sao không có khả năng a cho nên tân an hiện tại gặp phải một cái tương đối xấu hổ tuần hoàn ác tính bởi vì không có tên tuổi cho nên các người chơi không tin mà các người chơi không tin lại dẫn đến hắn trực tiếp gian một mực tương đối quặng cũ vẽ thần an về đến nhà một bên mì t ô m một bên phát sầu cái này nhưng làm sao xử lý a để chính thức cho ta chứng minh một cái ta đánh liền là thần tiên p h ụ khả năng không lớn ta nào có lớn như vậy mặt mũi tại trực tiếp bên trong trước mở treo chứng minh ta bị điểm tiến vào thần tiên p h ụ mua không nổi a treo đắt cỡ nào a cùng cái khác đại chủ truyền bá xong sắp xếp được rồi người ta làm sao có thể hội để ý đến ta tân an đột nhiên phát hiện chính mình gặp được một cái phi thường khó giải quyết vấn đề liền là hắn không có cách nào chứng minh mình chơi đây chính là thần tiên phục hắn ngược lại là vậy muốn trực tiếp phổ thông phục nhưng vẫn là câu nói kia hắn không có tiền mua hảo sự tình cư như vậy cứng đờ được rồi vẫn là đừng suy nghĩ c h ậ m dai truyền bá a hiện tại đã có không ít người chú ý các người chơi chỉ cần nhìn đến mức quá nhiều khẳng định sẽ từ từ xác định đây chính là thần tiên phục tần an nghĩ tới nghĩ lui vậy không có gì tốc thành biện pháp dù sao hắn không có tên tuổi vậy không có nhân mạch chỉ có thể từ từ sẽ đến hơn hết tần an vẫn tương đối lạc quan hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình phan hâm mộ càng ngày càng nhiều mình làm không ra treo đánh thần tiên phục dẫn chương trình khẳng định sẽ bị tuyên dương ra ngoài tần an mở ra mỏ cá trực tiếp bình đải tiếp tục xem thần tiên phục có mở trực tiếp cùng loại trực tiếp gian có mấy cái tần an đem những này trực tiếp gian toàn đều mở ra đổi lấy nhìn cái này chút dẫn chương trình xáo lộ đều không khác mấy đều là đánh một mình bốn sắp xếp hệ thống xứng đôi đồng đội dạng này liền có tỷ lệ xứng đôi đến tương đối cao đoàn trí tuệ nhân tạo tân an hiện tại trình độ đã rất tốt có thể đại khái phân biệt ra được dẫn chương trình nhóm ngó b ở cái này chút người trình độ như thế nào nhìn thấy loại kia đặc biệt lợi hại người chơi trí tuệ nhân tạo tân an liền cố ý quan sát bọn họ đấu pháp dù sao lâu dài trà trộn tại thần tiên phục tân an vậy muốn nhìn một chút đối thủ mình là thế nào cái mạch suy nghĩ dạng này về sau đối cục vậy có thể học được rất nhiều việc